t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai tâm kính t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai tâm kính t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai tâm kính trên đất bằng vừa mới phá cảnh trở thành võ đạo đại sư hiến đông thần cầm thương đối mặt bỏ đi thần y lý phi hiến đông thần không có vội vã r a thương vừa mới phá cảnh hắn cần t r ư ớ c quen thuộc tăng cường kinh lực tâm ý lực lượng cùng khí huyết đương nhiên quan trọng nhất là quen thuộc mới lấy được thần thông lý phi vậy không nóng nảy không có thúc giục hiến đông thần mười mấy giây sau hiến đông thần trường thương trong tay phát ra một tiếng bù bù tựa như trầm thấp lăng â m mọi người tại đây đều mừng rỡ biết rõ h ế n đông thần muốn xuất thủ rồi cùng vừa rồi đâm về thân đồ nguyện một thương kia khác biệt không có u ám â m ảnh y ế n đông thần tồn tại cảm cũng không có biến mất hắn một tay cầm t h ư ơ n g t h ờ i hợt một thương đưa ra hướng phía trước lý phi cách không đ ậ m tới lý phi tại y ế n đông thần nhất thương thời điểm liền lên trước phóng ra một bước đồng thời thân hình bành trướng tiến vào huyết ma trạng thái bá thể cùng ngọc cốt hai loại siêu phàm năng lực một đợt tôi h động kim thân ngọc tỷ lại xuất hiện c h ó i mắt kim quang bao phủ tại lý phi bên ngoài thần qua trong dây lát liền hình thành một cái điều khắc có nhật nguyện tinh thần áo giáp làm lý phi làm xong đây hết thảy t ế n đông thần thương vừa bận đến rồi giữa hai người cách xa nhau mười mười nhưng vô song thương tình cùng hủy diệt hết thệ thương ý đã đem mảnh không gian này triệt để lấp đầy không có chút nào k h e hở lý phi trước mắt thế giới tùy theo biến đổi hôi bại thiên địa không c h ọ n vẹn p h ò n g ú c đại địa tre kín vết rách có màu đen khói không ngừng từ vết rách bên trong cơn ra trong không khí tràn ngập mùi màu tươi gió rét thấu xương tựa như tận thế giống như khủng bố ngạt thở cảm từ trên trời giàn xuống lý phi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu tre khuất bầu trời cự đại hắc long chính bông xuống đầu g i n g lạnh lùng hướng nhân gian rơi xuống ánh mắt của mình đôi kia to lớn con người tựa như treo ở bầu trời nhật cung nguyệt chỉ là tới đối mặt ẩn chứa trong đó giống như biển sâu giống như sát cơ cũng đủ để cho bình thường đạo cơ kỳ võ giả tâm thần sụp đổ lý phi bình tĩnh nhìn xem không c h u n g hát long giật giật khoe miệng còn rất dọa người lời này tựa hồ chọc giận không c h u n g hát long theo một thanh âm vang lên triệt thế giới long âm hát long từ không c h u n g hướng đại điệu lao xuống hô hô hô hô gió lốc gào thét đại điệu bên trên xuất hiện từng đạo liên tiếp thiên địa vòi rồng đại điệu giống như bị đánh nát đồ s ứ vết rách càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn theo không trung hát long lao xuống lý phi đã mất đi bầu trời tầm mắt trong mắt chỉ còn lại vô tận vẩy g i n g đen cảm giác g á p bách cùng sát cơ càng ngày càng mạnh lý phi quan tưởng gia định ách kim cương phát tướng cũng đã vỡ nát nhưng lý phi y nguyên bình tĩnh đứng tại chỗ ánh mắt thanh minh loại này thuần túy tâm thần sung kích cũng không thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì cuối cùng d i ệ t thế chi long triệt để từ trên trời đi tới nhân gian thế là thiên bang địa liệt theo tâm thần thế giới đổ sụp trong thế giới hiện thực t i ế n đông thần cách không đâm ra thương kình v ậ đánh tan lý phi bên ngoài thân hốn nguyên tinh thần hải phá tan rồi hắn kim thân ngọc ủ y sau đó liền không có sau đó rồi t i ế n đông thần lộ ra kinh ngạc ánh mắt hắn luyện được thần thông tên là chôn vùi là tuyệt đối rét chóc hình thần thông cung h ế t sát chi khí chỉ nhằm vào sinh mệnh thể khác biệt t r ô n bụi thần thông đồng thời nhằm vào năng lượng thể cùng sinh mệnh thể trừ phi dùng phòng ngự loại thần thông chống lại lại hoặc là dùng h u y ề n cảnh t ầ n g thứ đạo kình hơi ngăn cản một lần nếu không hết thể phòng ngự tại t r ô n bụi thần thông trước mặt đều giống như giấy rán điều này cũng làm cho mang ý nghĩa võ đạo đại sư trở xuống t i ế n đông thần giết a i đều chỉ cần một thương dù là đối lên võ đạo đại sư chỉ cần không phải có được phòng ngự loại thần thông t i ế n đông thần kém nhất cũng có cơ hội cùng đối phương đột bệnh nhưng thần thông như vậy trên người lý phi lại mất hiệu lực bất kể là thần thông chi lực vẫn là đạo kình đánh trúng lý phi về sau giống như là đánh c h ú n g một cái lô đen hết thể lực lượng đều nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nếu như không phải xác định lý phi còn không có cấu trúc đạo cơ t i ế n đông thần đều muốn hoài nghi đối phương có đúng hay không luyện thành một loại nào đó phòng ngự loại thần thông t i ế n đông thần thần sắc phức tạp thu thương không tiếp tục tiếp tục xuất thủ hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình lấy võ đạo đại sư cảnh giới đánh một cái đạo cơ kỳ toàn lực một thương cũng không công mà trở lại hắn đã không mặt mũi tiếp tục ra thứ hai thương hiến đông thần nói mà không có biểu cảm gì nói thằng đến lúc này rất nhiều người mới phản ứng được giữa hai người luận võ đã kết thúc rồi ở trong mắt người ngoài bọn hắn chỉ thấy h ế n đông thần hướng lý phi cách không đâm một t h ư ờ n g lý phi bên ngoài thân áo r i á p màu vàng nóng vỡ vụn quần áo trên người phá vỡ một cái hố sau đó luận võ liền kết thúc rồi có người thậm chí hoài nghi h ế n đông thần có phải hay không cố ý đổ nước nhưng vừa rồi t r ô n v ụ i thần thông tản ra lực lượng kinh khủng cũng không phải là hư giả mà lại một vị võ đạo đại sư đối một tên đạo cơ k ỳ võ giả nói cam bái hạ phong coi như muốn cho tính an hầu mặt mũi cũng không cần như thế cho a cái này đều có thể ngăn lại chu ngạn trợt mắt hốc mồm hắn vừa còn tại cảm khái không có cơ hội nghiệm chứng lý phi có thể hay không ngăn lại y ế n đông thần đạo cơ cảnh tuyệt s á t chi thương hiện tại kết quả là rõ ràng sáng tỏ b à y ở trước mặt hắn căn bản không cần nghiệm chứng đừng nói đạo cơ kỳ coi như y ế n đông thần thành rồi võ đạo đại sư lý phi như thường có thể ngăn cản lan nhược vân nhìn thoáng qua lý phi bị thương đâm bên trong địa phương vết thương kia rất nhỏ mà lại đã cầm máu rồi nàng đột nhiên liền tiêu tan cảm thấy mình lúc trước thua thực tế không a n nhìn về phía một thân áo đỏ thân đ ồ nguyệt lan nhược vân có chút rõ ràng đối phương vì sao lại nói ra câu kia không dám cùng quân tranh đừng đánh sao lý phi có chút tiết b ố i hắn nhìn l i ế c mắt thể nội vạn huyết châu ngăn lại vừa mới một thương kia vạn huyết châu tiêu tốn một trăm năm mươi tám k h ỏ a huyết hồn đây là cho tới nay lý phi gặp qua một lần tổn thương cao nhất một lần trước mắt lý phi suối máu bên trong hết thể tổn chữ hai ba trăm tám mươi b ố k h ỏ a huyết hồn dựa theo hiến đông thần s á t lực tại lý phi không xuyên kim lũ ngọc lân giáp tình hồn giới đối phương chỉ cần hai mươi hai thương liền có thể giết chết lý phi bất quá lý phi từ sư tại m ì n h c h â ấy hiểu qua bất đồng thần thông tiêu hao thần thống chi lực cũng khác biệt mà thần thống chi lực bắt nguồn từ vo đạo nền móng giống yến đông thần như vậy tân tấn võ đạo đại sư thần thông c h i lực sẽ không quá nhiều thần thông của đối phương cường đại như thế mỗi lần tiêu hao thần thông c h i lực khẳng định không ít cho nên lý phi cảm thấy giống vừa rồi công kích như vậy yến đông thần cũng chưa chắc liền có thể xuất liên tục hai mươi thương trừ đi huyết hồn nhiều vạn huyết c h â u gia tăng năng lượng giá trị cũng rất nhiều một lần gia tăng rồi mười tám dù là huyết hồn giảm bớt số lượng một mực nhưng tạo thành tổn thương năng lượng phẩm chất khác biệt vạn huyết c h â u thu hoạch năng lượng giá trị cũng sẽ khác biệt yến đông thần dùng trôn bụi thần thông phát động một thương này năng lượng phẩm chất liền phi thường cao tại vạn huyết trâu lên tới cấp hai mươi tám về sau lý phi mỗi ngày dựa vào u ố n g thuốc độc bình quân muốn ba thiên tài có thể tăng lên một năng lượng giá trị cũng là nói nếu như không cùng người khác giao thủ lý phi cần tiếp cận thời gian một năm tài năng thăng một cấp nhưng mà này còn là ở bản mới độc dự kháng tính không có thăng lên tình huống dưới dựa vào vốn g thuốc độc thăng cấp hiệu suất đã phi thường thấp cho nên lý phi hiện tại rất chân quý mỗi một lần cùng võ đạo đại sư giao thủ cơ hội tiếp t i ế n đông thần một t h ư ờ n g giúp hắn tiết kiệm thời gian gần hai tháng chờ tính an hầu phá cảnh về sau hiến mỗ lại đến lĩnh giáo t i ế n đông thần đối lý phi ô n quên nói hán t h o i âm rơi xuống nơi xa đột nhiên truyền đến một cổ cường đại khí thế tại chỗ một đám cường giả đều lòng có cảm giác dù là cách xa nhau mười mấy cây số v ậ y y nguyên có thể cảm giác được kiếm ý bé nhọn đây là đạo kình loại này phạm vi đạo kình huyền cảnh một chuỗi ý niệm trong lòng mọi người loại qua cái này thiên thủy thành bên trong có ai có thể b ộ c phát ra huyền cảnh tầng thứ đạo kình liền xem như vừa mới phá cảnh trở thành võ đạo đại sư yến đông thần đều không được chúc phong hoa vị trí trong phụ đ ệ khi hắn thi triển ra huyền cảnh tầng thứ đạo kình về sau chúc ta mày ra tầng kia miễn thuật bình c h ư ớ liền bị trực tiếp phá hết lấy đạo cơ k ỳ tu vi thi triển ra huyền cảnh tầng thứ đạo kình đúng là một cái kỳ tí tích đây chính là pháp võ song tu sao kiếm khí trong thiên địa h u minh cảm giác hết thẻ chung quanh cảm khái nói t r ú c phong hoa khống chế ba thanh phi kiếm b à y ra một tòa kiếm trận lại cùng đạo kình phối hợp lấy pháp võ hợp nhất thủ đoạn đem đạo kình thôi động đến rồi huyền cảnh tốc độ như ý c h i cảnh có thể tự nhiên dính liền đạo kình một mạch mặt h à n h không còn cần lấy hơi mà huyền cảnh c h i cảnh đạo kình tựa như tạo thành một tòa nhỏ thiên địa bình thường chỉ có đại tông sư tài năng có được cấp độ này đạo kình bởi vì đại tông sư có võ đạo c h i vực có thể mượn nhờ võ đạo c h i vực đẩy ngược ra huyền cảnh đạo kình đương nhiên đây cũng không có nghĩa là trúc phong hoa lúc này đạo kình tại uy lực bên trên đã đạt đến đại tông sư cấp độ bất quá điều này cũng đầy đủ đối với u minh hình thành uy hiếp u minh thiên bị phá trúc phong hoa giải trừ sở hữu hạn chế hãn tâm niệm vừa động một trận kiếm khi gió bao ở mảnh này trong thiên địa hình thành t h ư ớ n g u minh quấn giết tới u minh không có sử dụng tâm kiếm công kích trúc phong, hoa, cũng không hề dùng đạo phong ngự nhìn qua giống như là bỏ qua chống cự tại tâm kiếm vô pháp có hiệu lực u minh thiên bị phá về sau h á n tự hồ vậy thật sự cầm trúc phong hoa không có cách nào nhưng khi kiếm khí gió bao sắp chạm đến thân thể của h á n lúc từng đạo kiếm khí chống giông tạo ra cùng nổ bắn ra mà tới kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau kiếm khí càng ngày càng nhiều vây quanh u minh hình thành một đạo nối liền đất trời kiếm khí vòi rồng t r ú c phong hoa lộ ra v ẻ n g o à i ý m u ố n bởi vì u minh lúc này điều khiển kiếm khí bất kể là số lượng uy lực chiêu thức kiếm ý v â n v â n đều cùng hắn giống nhau như lúc nhưng mà cái này còn chưa kết thúc kiếm khí vòi rồng bắt đầu hướng ra ngoài cấp tốc quyết trường một tòa kiếm khí thiên địa ngay tại hình thành u minh vậy d mà lại cùng chúc phong hoa giống nhau như lúc cuối cùng hai tòa kiếm khí thiên địa tương hô va chạm triết tiêu r i ê n g phần mình chiếm cứ tòa p h ụ đệ này một nửa diện tích cân sức n ă n g tải thật bất ngờ sao ưu minh tại chính mình kiếm khí trong thiên địa giang hai tay ra đây là hắn loại thứ nhì thần thông tâm kính lúc trước hắn cùng lý phi giao thủ cuối cùng b ộ c phát ra giống như lý phi cường đại sức mạnh thân thể dựa vào cũng là môn thần thông này ra tâm như gương chiếu giỏi v v t chỉ cần bị tâm kính chiếu giỏi u minh liền có thể trong khoảng thời gian ngắn không kém cõi chút nào hoàn nguyên ra tới bất kể là có thể so với dị thú lực lượng cơ thể vẫn là hắn chưa hề tiến vào qua pháp võ song tu thậm chí là người k h á c thần thông đây chính là ư u minh loại thứ nhì thần thông cũng là hắn cường đại nhất át chủ bài lúc trước nếu như không phải chỉ thừa vũ sắp đổi tới hắn căn bản sẽ không tại lý phi trước mặt rút đi lý phi cũng tốt t r ú c phong hoa cũng tốt hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy hai người này sẽ là đối thủ của mình mô phỏng phục chế t r ú c phong hoa biết rõ thần thông là rất huyền bí lực lượng là căn bản không tuân theo lẽ thưởng cho nên hắn rất nhanh liền tiếp nhận rồi hiện thực này ổn định tâm thần ngươi có phải hay không cảm thấy ta dù là có thể hoàn toàn phòng chế ra người thủ đoạn mạnh nhất cũng chưa chắc có thể chiến thắng ngươi ưu minh thanh â m vang vọng tại hai tòa trong thiên địa thoại âm rơi xuống c h ú c phong hoa tâm thần liền gặp phải tâm kiếm công kích cái này khiến hắn không thể không phân ra một phần lực lượng thi triển phòng ngự loại đạo kình cùng thuật pháp để chống đỡ mà hắn vừa làm như vậy nguyên bản cân sức ngang tại hai tòa kiếm khí giữa thiên địa cân bằng lập tức đã bị đánh phá ưu minh kiếm khí thiên địa bắt đầu hướng t r ú phong hoa cái này bên cạnh ăn mòn mà tới lấy tâm kính phục chế ngươi thủ đoạn mạnh nhất lại lấy tâm kiếm công kích ngươi nhờ ngươi không thể không phân tán lực lượng đi phòng ngự. n g ư ơ i muốn thế nào chiến thắng ta chương ba trăm chín mươi ba bất bại chương ba trăm chín mươi ba bất bại chương ba trăm chín mươi ba bất bại n g u sơn thiên nhất lâu thiên lâu tầng thứ sáu một nam một nữ hai tên thiên nhất lâu đệ tử gần cửa sổ m ạ ngồi nam tử bên cạnh đặt vào một tây đ a o nữ tử đầu gối trước đặt vào một thanh kiếm hai người đều khí độ bất p h ẳ m lại đều là võ đạo đại sư tu vi nam tử tên là trọng dụng nữ tử tên là hoác viết lan hai người đều là lâm thiên nhất thân truyền đệ tử lâm thiên nhất thu rồi bảy tên thân truyền đệ tử có ba người võ đạo đạt tới đại sư tri cảnh ba người thuật đạo đạt tới chân linh cảnh cũng là nói lâm tiên nhất bảy tên đệ tử trong có ba cái võ đạo đại sư ba cái đương thời chân nhân dạng này thành tài s u ấ t có thể xưng ơ c ủ n g bố cho nên thế nhân nói chính lâm tiên nhất tu hành là thiên hạ đệ nhất dạy đồ đệ cũng là thiên hạ đệ nhất thật sự là không phục không được đại sư tỷ ngươi cảm thấy tiểu sư đệ lần này xuống núi cùng lý phi luật võ kết quả sẽ như thế nào c h ọ c g dụng tóc dài bay lên song mi như lao mở miệng nói c h u y ệ n lúc t h a nhâm vậy mang theo một loại mơ hồ sắc bén ngồi đối diện hắn hoác tuyết lan thì lộ ra ôn nhu như nước hoác tuyết lan là lâm tiên nhất thu người đệ tử thứ nhất năm nay bốn mươi hai tuổi nhưng nhìn qua giống như là hai mươi hai tuổi nữ tử ở phương diện này luôn luôn có thể so với nam tính võ giả dùng nhiều chút tâm tư tiểu sư đệ xuống núi trước liền đã luyện thành tam giới thông thiên kiếm trận kết hợp võ đạo có thể thể hiện ra huyền cảnh tầng thứ đạo kình liền xem như ngươi ta muốn thắng hắn đều có chút không dễ ta không cho rằng hắn sẽ thua hoác tuyết lan đ ố i nhà mình tiểu sư đệ rất có lòng tin t r ú c phong hoa tại hai năm trước liền có thể cùng một vị đơn thần thông võ đạo đại sư giao thủ trăm c h i ê u mà không bại bây giờ hắn luyện thành huyền cảnh tầng thứ đạo kình nếu như lại cùng vị này võ đạo đại sư giao thủ thậm chí có cơ hội thủ thắng lý phi chiến tích mặc dù cũng rất lợi hại nhưng ít ra không để cho người cảm thấy hắn thật sự có thể chiến thắng một vị võ đạo đại sư nếu như thắng bại không có bất ngờ sư tôn liền sẽ không để tiểu sư đệ xuống núi trọng d ụ c lắc đầu ồ、oh. hoác tuyết lan lông mày đưa lên tại lúc này mới h i ể n lộ ra một chút mũi nhọn ý của ngươi là sư tôn cảm thấy lý phi có khả năng chiến thắng tiểu sư đệ trọng d ụ c nhìn về phía ngoài cửa sổ tầng thứ sáu thiên lâu đã cách mặt đất trăm mét có thể nhìn thấy xa xa biển mây tiểu sư đệ tự học võ ngày đó trở đi liền không có chân chính trên ý nghĩa bại qua sư tôn lần này cố ý để hắn xuống núi có lẽ chính là vì để hắn bại một lần đối võ giả tôi nói thắng bại là rất tầm thường sự tình bởi vì tất cả mọi người là từ linh bắt đầu ai có thể cam đoan mình ở mỗi cái giai đoạn đều là cường đại nhất cái nào nhưng t r ú c phong hoa tập võ kiếp sống chưa hề bại qua từ ngày đầu tiên tập võ bắt đầu tiếp xuống mỗi một cảnh giới hắn cùng với người luận bàn cũng tốt l i ề u mạng tranh đấu cũng tốt cũng không có bại qua liền ngay cả hắn đ ố i lên tên kia võ đạo đại sư cũng là tại giao thủ trước đó liền song phương ước định cẩn thận nếu như chúc phong hoa có thể chống nổi một trăm chiêu coi như hắn thắng cho nên bất kể là cùng cảnh luận b à n vẫn là vượt biên kiêu chiến chúc phong hoa mãi mãi cũng là chiến thắng cái kia tuyệt thế phong hoa xưa nay chưa từng có dạng này lợi bình dùng ở trên người hắn xác thực không có quyết đ ạ i sư tôn muốn để tiểu sư đệ bại một lần hoác tuyết lan như có điều suy nghĩ trong dù c ậ t đầu tiểu sư đệ muốn một bước lên trời hắn thiên phú có lẽ thật sự có thể làm được nhưng hắn tâm thái có lẽ còn có điều khiếm k u y ế t ta đoán khả năng này chính là sư tôn dụ ý lâm thiên nhắc bậy tên đệ tử bên trong tu vi cao nhất người kia đồng thời là võ đạo đại sư cùng đương thời chân nhân chứ bỏ hắn phát p u y ế t lan bọn người ở tại võ đạo cùng t h u ậ t đạo bên trên cũng không có đạt thành cân bằng phát võ song tu độ khó là càng lên cao đi càng khó tại một con đường bên trên đạt tới cái nào đó cảnh giới về sau mặt khác một con đường liền sẽ trở nên càng khó hoa tuyết lan cùng trọng d ụ c hai người trên võ đạo đều là võ đạo đại sư t h u ậ t đạo bên trên thì vẹn vẹn chỉ là p h ụ thể kỳ đại pháp sư mà lại đã bị kẹp lại rất nhiều năm hai người ngay từ đầu trí khí cũng rất cao cảm thấy mình khẳng định có thể đi thông pháp võ song tu nhưng bây giờ hai người kỳ thật đều đã có chút nhận bệnh dần dần đem trọng tâm chuyển rời đến võ đạo trên tu hành chỉ là bởi vì bọn hắn đồng thời kiêm tu t h u ậ t đạo võ đạo muốn tiếp tục đột phá đến tông sư c h i cảnh vậy so những thứ khác võ đạo đại sư càng khó đây chính là pháp võ song tu phải bỏ ra đại giới t r ú c phong hoa tại sáu năm trước liền đã đồng thời đem võ đạo cùng t h u ậ t đạo muốn tu luyện đến đối ứng cảnh giới đ n h phong nếu như hắn nghĩ lời nói tùy thời đều có thể lựa chọn một con đường hoàn thành phá cảnh nhưng hắn tình nguyện dừng bước lại chậm rãi rèn luyện sáu năm chính là muốn một lần hành động đột phá hai cái cảnh giới đồng thời trở thành võ đạo đại sư cùng đương thời chân nhân đây chính là trọng d ụ n nói một bước lên trời trước hết để cho tiểu sư đệ bại một lần sau đó lại phá cảnh hoắc t u y ế t lan có chút không hiểu vì cái gì kẻ bại tâm thái sẽ càng thích hợp phá cảnh ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi sư tôn ý nghĩ ở đâu là ta có thể hoàn toàn phỏng đoán trọng d ụ c cười nói hoắc t u y ế t lan cũng cười vậy liền nhìn xem cái kiên lý phi có thể hay không để cho tiểu sư đệ bại một lần rồi thiên thủy thành ở xa ở ngoài ngàn dặm hoắc t u y ế t lan cùng trọng d ụ c còn không biết bọn họ tiểu sư đệ đã sắp muốn nên đón nhân sinh lần đầu thất bại hai tòa kiếm khí thiên địa không ngừng va chạm chúc phong hoa kiếm khí thiên địa bắt đầu co vào tại tiếp nhận tâm kiếm công kích tình huống d ư ớ i hắn xác thực không có cách nào lại chống lại u minh kiếm khí thiên địa t r ú c phong hoa thần sắc y nguyên bình tĩnh kiếm khí của hắn thiên địa đột nhiên triệt để sụp đổ hắn chủ động vỡ vụn kiếm khí của mình thiên địa sau đó ba đạo kiếm quang hóa thành tam đạo trường cầu rồng bay vào u minh kiếm khí trong thiên địa cái này ba đạo kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ tại u minh kiếm khí trong thiên địa xuyên qua kiếm quang những nơi đi qua kiếm khí hào hào vỡ vụn rất nhanh u minh kiếm k h thiên địa vậy bắt đầu sụp đổ tòa này kiếm k h thiên địa là chúc phong hoa thủ đoạn mạnh nhất hắn tự nhiên so với ai khác đều t ì n h tưởng tòa này kiếm khí thiên địa nhược điểm ở đâu mà lại quan trọng nhất là ưu minh tâm kính thần thông mặc dù có thể hoàn mỹ p h ỏ n g chế ra người khác lực lượng lại không biện pháp p h ỏ n g chế ra chân t h ậ t tồn tại vật chất thì như phi kiếm trúc phong hoa tòa này kiếm khí thiên địa là hắn lấy p h á p võ song tu thủ đoạn hình thành ba thanh phi kiếm là mấu chốt trong đó ưu minh mặc dù hoàn mỹ p h ỏ n g chế ra kiếm khí thiên địa nhưng phòng chế ra kiếm khí trong thiên địa cũng không có phi kiếm cho nên tồn tại sơ hở sẽ càng thêm rõ ràng ngắn ngủi vài dây bên trong trúc phong hoa liền triệt để phá hết ưu minh kiếm khí thiên địa ưu màu đen màn trời lần nữa bao phủ tòa phủ đ ệ này u minh thiên lại xuất hiện u minh mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng t r ú c phong hoa phá hết kiếm khí thiên địa, hắn liền lập tức dùng u minh thiên t r ú c phong hoa nếu như muốn phá giải u minh thiên nhất định phải lại dùng da kiếm khí tiên h địa, m à u minh liền có thể tiếp tục dùng tâm kính phục chế như vậy một cái tuần h o à n s o n g tiêu hao càng lớn sẽ là t r ú c phong hoa bởi vì hắn là lấy đạo cơ k ỳ cảnh giới thi triển huyền cảnh tầm thứ đạo kình như là hài đồng múa đại truy chúc phong hoa vậy lập tức thấy do u minh ý đồ cho nên hắn không có vội vã thi triển kiếm khí chúc phong hoa bị toàn diện kiềm chế ngươi tựa hồ cũng không tính giết ta từ đầu tới đôi đều rất trầm mặc chúc phong hoa đột nhiên mở miệng nói ồ ngươi không có sắc ý u minh trầm mặc một chút mở miệng nói ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi đúng chúc phong hoa trả lời rất trực tiếp hắn là thiên hạ đệ nhất nhân thân truyền đệ tử giết hắn liền mang ý nghĩa đ ắ c tội bị tia tuyệt đỉnh tại không có đầy đủ lợi ích tình hồn dưới ai sẽ giết hắn mà chúc phong hoa thực tế nghĩ không ra giết chết mình có thể có chỗ tốt gì hắn rất ít xuống núi cũng chưa từng liên lụy qua cái gì ân đoán là bởi vì thiên thủy chi mộ t r ú c phong hoa tiếp tục hỏi nói ngươi hoặc là sau lưng ngươi tổ chức không muốn để cho ta đi vào xem ra ta đoán đúng rồi t r ú c phong hoa nói đoán được lại như thế nào u minh cuối cùng mở miệng ngươi phản kháng được không h á n tăng cường thế công cũng đã mơ hồ cảm giác được t r ú c phong hoa thụ t â m kiếm ảnh hưởng càng ngày càng đạo tại kinh lực hư n i ệ m đều bị cấp tốc tiêu hào lại bản thân chịu đến nghiêm trọng kiềm chế tình hôn g dưới t r ú c phong hoa đã càng ngày càng khó lấy ngăn cản t â m kiếm công kích u minh xác thực không dám giết chúc phong hoa tân thiên hội cũng không muốn vào chỗ chết đắc tội vị kia tuyệt đình nhưng không g i người cũng c ưu minh i u tiên h bên trong trúc phong hoa kình đánh trọng thương. trò lực tâm thần lực lượng cùng hư nghiệm đều ở đây không ngừng bị tiêu hao ba thanh phi kiếm tốc độ phi hành càng ngày càng chậm buộc phát ra kiếm khí vậy càng ngày càng yếu t r ú c phong hoa trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương nghiêm trọng nhất một đạo là kém chút bị u minh một kiếm xuyên thủng cánh tay u minh đang chờ đợi một cái tết điểm làm t r ú c phong hoa bị suy yếu đến cái nào đó giới hạn giá trị trở xuống chính là hắn một lần hành động trọng thương đối phương thời điểm khi hắn lại một lần dùng tâm kiếm trúng đích một thanh phi kiếm thanh phi kiếm này đột nhiên mất đi k h ô n g chế ngã xuống đất u minh tâm bên trong vui mừng biết do kiện pháp khí này trước một bước không chịu nổi trong phi kiếm ẩn chứa những cái kia cấy ghép thể bị thương nặng trong thời gian ngắn không có cách nào lại khu động mà thiếu một thanh phi kiếm chúc phong hoa tình huống lập tức tr nghe nói ngươi chưa hề bại qua hôm nay bản tọa liền để ngươi bại một lần u minh cười nói tiếp tục tại trên tâm lý cho trúc phong hoa làm áp lực nhưng mà rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ thua trúc phong hoa lại đột nhiên n ở đủ cười hắn tại hạ núi thời điểm kỳ thật cũng có nghĩ tới sư tôn dụ ý mà lại đoán cùng trọng dụng không sai bị lắm hắn cảm thấy sư tôn cũng là muốn để hắn bại một lần chỉ là hắn cũng không hiểu vì cái gì kẻ thất bại tâm thái sẽ càng thích hợp phá cảnh cho tới giờ khác này hắn cuối cùng có chút đã hiểu đón u minh đâm tới kế quang trúc phong hoa vân tay ra ta hôm nay xác thực sẽ bại nhưng không phải thua với ngươi u minh tâm sinh không ổn một giây sau t r ú c phong hoa khí tức bắt đầu bay vụt hắn tại phá cảnh vọng tưởng u minh lập tức một cái tâm kiếm công quá khứ ở ngay trước mặt hắn cũng dám lâm tràng phá cảnh thật sự là si tầm vọng tưởng nhưng cái này tâm kiếm tựa như đụng phải mánh liệt dòng lũ trong khoảnh khắc liền bị chém mất làm sao anh như bài sơn đ ả o hải dòng lũ đem u minh đánh lui t r ú c phong hoa tại qua trong g i â y l á t liền phá cảnh trở thành võ đạo đại sư ta s ắ c thực sẽ bại nhưng chỉ là thua với bản thân cầu nguyện phiếu chương ba trăm chín mươi b ố mở mộ chương ba trăm chín mươi b ố mở mộ chương ba trăm chín mươi b ố mở mộ trúc phong hoa trong nháy mắt phá cảnh trở thành võ đạo đại sư đây là ưu minh không có nghĩ tới bởi vì võ đạo nền móng cấu trúc vốn là một cái cần cẩn thận một chút quá trình không thể chịu đến ngoại giới mảy may q u y n h i ế u nếu không liền có khả năng phí công đọc s ứ c tại chúng bản thân một cái tâm kiếm tình huống dưới lại còn có thể thuận lợi phá cảnh cái này đã vượt ra khỏi ưu minh nhận biết còn đối với trúc phong hoa tới nói hắn cho tới nay theo đổi u đều là đồng thời đột phá võ đạo cùng t h u ậ t đạo tại phá cảnh trở thành võ đạo đại sư đồng thời hắn còn muốn ngưng tụ chân linh bước vào chân linh cảnh trở thành một tên đương thời chân nhân nhưng bây giờ hắn chủ động bỏ qua cái này cố gắng truy cầu nhiều năm mục tiêu hắn trong nháy mắt phá cảnh trở thành võ đạo đại sư nhưng lại không thể lại đột phá trở thành chân nhân một là bởi vì còn không có chuẩn bị kỹ càng hai là bởi vì tại phá cảnh nháy mắt hắn là dùng thuật pháp vì chính mình hộ đạo đỡ được t â m kiếm mang tới quánh i ế u đồng thời xem như võ đạo phá cảnh bậc thang pháp võ song tu huyền diệu để t r ú c phong hoa hoàn thành chuyện không thể nhưng là mất đi một bước lên trời cơ hội đây chính là t r ú c phong hoa bại hắn không có thua với u minh mà là bại bởi chính mình phá cảnh về sau chúc phong hoa cũng không có tâm cảnh long đong ngược lại có chút rõ ràng sư tôn dụng ý cho tới nay hắn truy cầu một bước lên trời muốn đồng thời đột phá võ đạo cùng thuật đạo cảnh giới nhìn như tự tin sao lại không phải một loại sợ sệt chính là bởi vì sợ hãi đơn nhất phá cảnh không có cách nào đi được càng xa cho nên mới đối đồng thời phá hai cảnh cố chấp như thế nếu như ta trước phá một cảnh tương lai liền không có cách nào lại phá cảnh sao ta có phải hay không bởi vì gặp được các sư minh sư tỷ k h ố n cảnh cho nên không có dũng khí đối mặt kết quả như vậy đây chính là lâm tiên nhất muốn để chúc phong hoa trực diện vấn đề thế là chúc phong hoa làm ra lựa chọn hắn biết do u minh không dám giết bản thân nếu như hắn không phá cảnh liền vẫn còn giữ lại có một bước lên trời cơ hội nhiều nhất chỉ là thua với u minh mà thôi đạo cơ k ỳ thua với một đôi thần thông võ đạo đại sư không mất mặt nhưng chúc phong hoa không tiếp thụ loại kết quả này tình nguyện từ bỏ nhiều năm cố gắng vậy không cho u minh đánh bại mình cơ hội ta có thể bại bởi bản thân nhưng sẽ không thua ngươi vì cái gì thất bại tâm tính sẽ càng thích hợp phá cảnh bởi vì chỉ cần chúc phong hoa nguyện ý tiếp nhận bản thân thất bại hắn liền có thể lập tức phá cảnh ưu minh tại trúc phong hoa phá cảnh sau sẽ không có tiếp tục cùng hắn giao thủ ý nghĩ bởi vì hắn mục tiêu cũng đã đạt tới trọng thương trúc phong hoa là vì làm cho đối phương không tiến vào thiên thủy c h i mộ bây giờ trúc phong hoa phá cảnh trở thành võ đạo đại sư càng thêm vào không được thiên thủy c h i mộ rồi ưu minh quyết đoán rút đi trúc phong hoa điều khiển hai thanh phi kiếm đuổi theo hai đạo kiếm quan g mang theo dao lòng kình lực mặc dù t h u ậ t đạo không có phá cảnh nhưng pháp võ song tu để trúc phong hoa tại võ đạo phá cảnh về sau uy lực của phi kiếm bậy đi theo tăng lên một bậc thang u minh biết mình một khi bị hai thanh phi kiếm cố lấy muốn thoát khỏi trúc phong ho hắn không có để ý tới cái này hai thanh phi kiếm mà là hướng hai cái phương hướng các đâm ra một kiếm kia quan điểm rơi chính là thiên nhất lâu hai tên đệ tử kia cái này hai tên đệ tử ngay từ đầu liền bị u minh trọng thương sau đó liền bị trúc tam dùng thuật pháp chấn trụ tâm thần lâm vào trạng thái hôn mê trúc phong hoa cùng u minh giao thủ cơ h ồ đem chọn tòa phủ đệ đều đánh thành phế tích nhưng hai người đều có ý tránh được cái này hai tên thiên nhất lâu đệ tử đây cũng là trúc phong hoa phán đoán u minh không muốn giết người căn cứ nhưng giờ phút này u minh lại đột nhiên đối cái này hai tên đệ tử rơi xuống sát thủ giết chết trúc phong hoa cùng giết chết hai tên thiên nhất lâu phổ thông đệ tử đại giới cùng hậu quả là hoàn toàn bất đồng u minh hiện tại chính là muốn để trúc phong hoa làm lựa chọn là cứu n g ư ờ i hai vị sư minh vẫn là trơ mắt nhìn xem hai người bị ta giết chết trúc phong hoa lựa chọn cứu người hai đạo phi kiếm đột nhiên chuyển hướng chặn đường rơi xuống u minh đâm ra kế i quang mà u minh lúc này đã nhảy lên thật cao sau đó một chiếc thuyền đen lên không trúc tam lần nữa chở được hắn thuyền đen hóa thành một vệ t lưu quang bay về phía nơi xa ở trong quá trình này trúc phong hoa không tiếp tục xuất thủ vừa rồi u minh đâm ra kia hai kiếm cũng không phải là toàn bộ uy hiếp bởi vì nếu như hắn thật sự muốn giết người trực tiếp dùng tầm kiếm là được rồi t r ú c phong hoa ngay cả c h ặ n đường cơ hội cũng không có cho nên đây cũng là u minh cảnh cáo nếu như ngươi dám tiếp tục n ằ n ta ta sẽ dùng tầm kiếm giết chết người hai tên sư minh t r ú c phong hoa nhìn xem thuyền đen biến mất ở chân trời ánh mắt tĩnh mịch từ u minh đột nhiên xâm nhập phủ đệ đến bây giờ cười phi thuyền rời đi toàn bộ quá trình còn chưa vượn qua ba phút hai người giao thụ vậy không đến trăm chiêu lúc này ly phi đám người y nguyên còn tại nhà khách phủ đệ bên ngoài khi thấy kia chiếc quen thuộc thuyền đen lên không lý phi mới ý thức tới bên kia xảy ra vấn đề rồi đi hắn chào hỏi một tiếng dẫn đầu hướng bên kia t i ế n đến mấy phút sau lý phi chạy tới trúc phong hoa đám người ở phụ đệ nơi này đã là một vùng phế tích chu vi rất nhiều người khi hắn lúc chạy đến trúc phong hoa ngay tại cứu chữa hai vị sư m i n h của mình trúc phong hoa lý phi trước đây chưa từng gặp qua trúc phong hoa chỉ là nghe những người còn lại miêu tả qua vừa rồi trúc phong hoa phá cảnh lúc động tĩnh lý phi ngăn lấy rất xa liền cảm giác được giờ phút này nhìn thấy bản thân hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng mới vừa rồi là t r ú c phong hoa tại phá cảnh đúng ta là t r ú c phong hoa t r ú c phong hoa bình tĩnh đối lý phi gật gật đầu ta là lý phi lý phi trả lời đối thoại của hai người để đám người chung quanh rối loạn tư n g b ừ n g rất nhiều người chuyên môn chạy đến thiên thủy thành chính là vì nhìn thấy hai người này q u y ế t đ ấ u không nghĩ tới hai người sẽ ở loại tình huống này gặp nhau gặp qua t ĩ n h ngăn hậu chúc phong hoa c h ắ p tay thi lễ một cái gặp qua chúc đại sư lý phi chấp tay đáp lễ có chút tiết giải nói nguyên lai tưởng rằng sẽ ở thiên thủy chi mộ bên trong chứng kiến ngươi phong thái đáng tiếc hắn hiện tại biết rõ vừa rồi kia đạo huyền cảnh t ầ n g thứ đạo kình là ai dùng đến, đến rồi lúc kia trúc phong hoa còn không có phá cảnh vì đ ó đạo cơ kỳ tu vi thi t r i ể n ra huyền cảnh t ầ n g thứ đạo kình chuyện như vậy lý phi chỉ ở sư phụ hách nghị trên tân gặp q u a hách nghị tại hai mươi lăm tuổi còn chưa phá cảnh trước đó đạo kình chỉ là nhập đạo cấp độ sau này phá cảnh thất bại hắn đi đến hưng ơ thành dùng hơn ba mươi năm thời gian trùng tu hơn ba mươi năm ma luyện cùng càng lộ hách nghị trùng tu chỉ là c ả n giới đạo pháp cùng đạo kình lại là một mực tại tăng lên không ngừng thằng đến hắn quay về đ ỉ n h p h o n g c ư ớ p pháp trường ngày ấy t h i t r i ể n ra đã là huyền cảnh đ ỉ n h phong cấp độ đạo đình sau này đột phá đến đại sư c h i cảnh lấy luyện vật thần thông chém ra sau cùng thiên địa một đ a o sư tài minh nói một đ a o kia đã đạt đến tạo hóa cấp độ dùng cái này đến so sánh t r ú c phong hoa lấy đạo cơ k ỳ tu vi đạt tới huyền cảnh t ầ n g thứ đạo đình dùng thời gian muốn so hách nghị ngắn hơn cái này khiến lý phi càng cao hơn nhìn t r ú c phong hoa cũng càng thêm tiếp nối tại không có thể cùng đối phương làm cùng cảnh chi tranh chúc phong hoa nghe tới lý phi lời nói xanh đen trên mặt hiện ra mỉm cười quả thật có chút đáng tiếc sư tôn muốn để hắn thất bại một lần ngay từ đầu mục tiêu chính là lý phi cho nên hắn cũng rất muốn biết lý phi có phải thật vậy hay không có cái kia để hắn thất bại thực lực lúc này quan phủ người vậy chạy tới viện đốc cha đốc cha trưởng viện đ ỉ n h chiến thủ tôn đều tới trên trăm tên đốc cha viên đem mảnh này phế tích vây quanh bắt đầu đổi u người đem người vây xem toàn diện đổi u đi tại phát hiện lý phi cũng ở đây hiện trường về sau thiên thủy thành đốc cha trưởng cùng thủ tôn lập tức đi tới trước mặt hắn hành lễ hỏi thăm hắn xử lý ý kiến việc này cùng bản hầu ngay tại cha tình tiết vụ án có quan hệ đến tiếp sau giao cho bản hầu xử lý Các c người giải làm tốt giải quyết tốt hậu quả hậu ô n g tác. lý phi nói. Hai vị m ánh mắt biến liên ảo chúc phong hoa đơn giản đem vừa rồi giao thủ quá trình nói một lần sau khi nghe xong lý phi như có điều suy nghĩ tân thiên hội cái này võ đạo đại sư không muốn để cho t r ú c phong hoa tiến vào thiên thủy c h i mộ vì cái gì thiên thủy c h i mộ bên trong có cái gì đồ v ậ t là tân thiên hội mong muốn thế là trước thời hạn trừ bỏ một cái cường định đây là lý phi cái thứ nhất liên tưởng đến điểm t r ú c đại sư có thể hay không hỏi một chút lần này ngươi tiến vào thiên thủy c h i mộ nhưng có cái gì đồ v ậ t là nhất định phải lấy đi sao lý phi hỏi t r ú c phong hoa nhìn xem lý phi lắc đầu sư tôn chỉ là để cho ta tiến vào thiên thủy c h i mộ không để cho ta nhất định phải lấy đi cái gì đồ bật ta hiểu đã tạ không khắc ký mắt thấy lý phi dự định rời đi trúc phong hoa đột nhiên gọi lại hắn tình ăn hầu ừng liên quan tới tập kích ta người ngay sau nếu là có tin tức có thể hay không vậy cáo chi ta một tiếng trúc phong hoa hỏi không có vấn đề đa t ạ n không khắc ký sau đó lý phi rời khỏi nơi này vào lúc ban đêm liên quan tới trúc phong hoa tao nộ một tên võ đạo đại sư tập kích bị ép phá cảnh trở thành võ đạo đại sư tin tức liền c h u y ể n khắp toàn thành nghe nói tên kia võ đạo đại sư tại trước đó giết hồng trần các, các chủ thân truyền nghe nói đối phương có được hai loại thần thông hai loại thần thông cái này đều có thể lâm tràng phá cảnh thật bất khả tư nghị muốn ta nói a trúc phong hoa phá cảnh trước đó mới thật sự là phong vân tổng bảng đệ nhất mà lại trúc phong hoa tại phá cảnh trước còn thi triển ra huyền cảnh tầng thứ đạo kinh nguyên bản y ế n đông thần phá cảnh trở thành võ đạo đại sư lý phi đón lấy đối phương m ộ thương chuyện này hẳn là trở thành mọi người chủ đề nóng nhưng bây giờ nhiệt độ tất cả đều bị trúc phong hoa cho trùng xuống so với lý phi đón lấy y ế n đông thần phá cảnh sau mở thương trúc phong hoa có thể lấy đạo cơ kỷ tu vi thi triển ra huyền cảnh tầng thứ đạo kinh sau đó tại một tên song thần thông võ đạo đại sư trước mặt thành công phá cảnh cuối cùng đem bước lui cái này rõ ràng càng bất khả tư nghị cũng càng thêm kinh tâm đọc khách mặc dù lý phi vậy bước lui qua ù m i n h nhưng đó là tại có võ đạo đại sư chạy tới tình h u ố n g dưới không có người sẽ cảm thấy ù minh là bởi vì sợ đánh không lại lý phi mới chạy mất nhưng lần này trúc phong hoa lại là lâm tràng phá cảnh bằng sức một mình bước lui ù minh lại thêm trúc phong hoa tại phá cảnh trước đó còn dùng da huyền cảnh t ầ n g thứ đạo kình cho nên hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy nếu như trúc phong hoa không có phá cảnh hắn mới hẳn là chân chính phong vân tổng bảng đệ nhất đáng tiếc trúc phong hoa đã phá cảnh giữa hai người trận này quyết đấu đỉnh cao trung q u là không có cái này tân thiên hội lần này khẳng định có nhằm vào thiên thủy c h i mộ đại động tác trong phòng hạ đông lượng thần sắc ngưng trọng nói với lý phi bọn hắn khả năng nắm giữ thủ đoạn nào đó có thể tinh chuẩn dự đoán ra vết rách xuất hiện vị trí từ đó đoạt tại chúng ta phía trước đi vào lý phi nếu như là như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể trước thời hạn đem danh lệch chiếm hết không cần thiết vô ý đi tập kích trúc phong hoa nếu như tập kích trúc phong hoa là vì trừ bỏ một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh trước đó sách phải là tân thiên hội cũng có thể phái người tiến vào thiên thủy tri mộ nhưng nếu như đối phương có thể đi vào thiên thủy tri mộ trực tiếp đem danh lệch chiếm hết là tốt rồi dù sao chỉ cần đi vào nhân số vượt qua nhất định h ạ n độ vết rách liền sẽ biến mất có lẽ bọn hắn không có cách nào tại không kinh động tất cả mọi người tình huống dưới đưa vào đi nhiều người như vậy hoặc là bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể đưa vào đi một hai người hạng đông lượng nói tại trúc phong hoa bị tập kích về sau thiên thủy thành cùng hồng trần các liền phái ra càng nhiều nhân thủ điều tra bị phong tỏa khu vực bảo đảm tân thiên hội không có ở phiến khu vực này bên trong mai phục người lý phi cùng thân đ ồ nguyện bọn người ở tại xế chiều hôm nay còn tự thân đi lục soát một lần hồng t r ầ n các vị kia có được ẩn nấp thần thông võ đạo đại sư một mực đi theo lý phi cùng thân độ nguyệt hắn am hiểu ẩn nấp tự nhiên vậy am hiểu phá ẩn hắn cũng không có tại khu phong tỏa bực nội phát hiện bất cứ gì thường nào hiện tại khu vực kia nhân thủ so trước đó gia tăng rồi mấy lần cơ hồ khắp nơi đều có người tân thiên hội muốn lặng yên không một tiếng động ở bên trong g i ấ u người xác thực rất khó lý phi gật đầu quả thật có khả năng này cũng có khả năng chúc phong hoa không có nói thật tân thiên hội tập kích hắn cùng lần này t i ê n thủy tri mộ mở ra cũng không có quan hệ thế nào tóm lại chúng ta binh tới tướng lỡ nước tới đất ngăn đi dù sao với hắn mà nói vô luận tân tiên hội đối thiên thủy c h i mộ có hay không mưu đồ hắn đều là muốn đi vào không có mưu đồ hắn đi vào thuận lợi lấy đi thiên thủy hồ n cốt có mưu đồ đánh bại đối phương mưu đồ sau đó lại lấy đi thiên thủy hồ n cốt chính là chỗ này a đơn giản đây là phá b ự c phù hiệu trưởng cố ý để cho ta mang nhiều một viên ngươi đều mang ở trên người đi h ạ n g đông lượng đưa cho lý phi một cái hộp gỗ trong hộp gỗ đặt vào hai khối ngọc bội những n à y ngọc bội mặt trước sau đều khắc lấy phù văn ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắc bén k h tức đây là phá vực phù thiên thủy tri mộ là từ vực trên ừ n g bùa bám vào đại tông sư một bộ phận võ đạo tri vực thông qua thủ đoạn đặc thù chế thành có thể tại từ vực nội bộ phá vỡ một vết nước khiến người từ bên trong ra tới Chỉ là bởi vì này dạng phù mười phần khó mà chế tạo lại cần đại tông sư tiêu hao bản thân lực lượng cho nên bình thường đi vào người đều chỉ mang theo một viên nhưng sư tài minh đặc biệt vì lý phi chuẩn bị thêm một viên chính là lo lắng hắn ngoài ý muốn nổi lên lý phi có chút cảm động nhận lấy một gỗ dưới bóng đêm núi rừng bên trong đèn đ u ố c sáng trưng từng đội từng đội người giữa khu rừng tuần tra tại khu phong tỏa vực bên ngoài trên một sườn núi t r ú c tam cùng dạ chiếu hai người đứng ở chỗ này l ặ n g lặng, lặng m à nhìn phía xa những cái kia đèn đ u ố c bọn hắn trước đây sẽ ở đó khu vực bên trong nhưng bây giờ đã rời đi lại thoạt nhìn không có lại muốn đi vào ý tứ trên lệch thời gian không nhiều lắm t r ú c tam đột nhiên nói dạ chiếu nghe vậy khó mà ư ớ c chế hưng phấn lên đột nhiên một gỗ chấn động kịch liệt từ khu vực kêu bên trong truyền ra nếu là đem thiên thủy thành cùng xung quanh khu vực coi là một tòa hồ nước hiện tại chính là có một viên cự thạch bị vùi đầu vào trong hồ nước hình thành gọn sóng xa xa chuyển ra thiên thủy c h i mộ mở ra chương ba trăm chín mươi lăm s ắ t cục chương ba trăm chín mươi lăm s ắ t cục chương ba trăm chín mươi lăm s ắ t cục thiên thủy c h i mộ mở ra tạo thành động tính đã kinh động thiên thủy thành cùng xung quanh sở hữu võ giả cùng v h ậ t sĩ ngay tại trong phòng tu hành lý phi vậy ngay lập tức phát giác nhanh như vậy liền mở ra hắn nhìn xem ba động truyền tới phương hướng khe nhữ mày và hôm nay buổi chiều u minh xuất thủ về sau Lý nhưng i l n a lập tức cùng khi ả n lý phi phát hiện tân thiên hội có thể sẽ đối thiên thủy tri mộ có mưu đồ về sau hắn ngay lập tức sẽ yêu cầu khói sóng phủ i xuất động ngự doanh quân từ chức quyền đi lên nói lý phi có thể điều động giám sát tổng viện người cũng không quyền điều động một chỗ ngự doanh quân kia là trấn thủ sứ mới có quyền hạn vất quá việc này đã quan hệ đến thiên đàn đâm giết một án lại liên lụy đến một tòa thử vực khói sóng phủ không dám không coi trọng lúc này liền phái ra một trăm người ngự doanh kỵ quân tốc độ cao nhất hướng thiên thủy thành chạy đến mà thiên thủy thành có được một tòa thiên thủy c h i mộ cho nên trường kỳ đều có một chi hơn hai trăm người ngự doanh quân đóng giữ chi này ngự doanh quân một mực canh giữ ở khu phong tỏa bên trong chỉ là không đợi khói sóng phủ ngự doanh quân đổi tới thiên thủy c h i mộ liền mở ra lý phi mang người cấp tốc ra khỏi thành lúc này thiên thủy thành bên ngoài bị phong tỏa mảnh kia trong núi rừng tất cả mọi người bắt đầu chuyển động thiên thủy tri mộ mặc dù đã mở ra, nhưng vết rách vị trí còn không có xác định quan phủ người đang toàn lực tìm kiếm cùng lúc đó tại một khối trên đất bằng hơn hai trăm tên mặc nguyên bộ áo giáp bên hông đ e o đao tay cầm trường mâu ngự doanh quân đã hoàn thành kết trận thúc giục q u â n sát một mảnh mây đen bao phủ ở mảnh này núi rừng trên không ẩn ẩn có chầm muộn tiếng sấm văng động cho người ta mang đến cực mạnh cảm giác c áp bách đây là vì dự phòng tân thiên hội người dùng món kia phi đột pháp khí đột n h i ê n từ trên trời giáng xuống dẫn người tiến vào vết rách bên trong cho nên đóng tại nơi đây n g doanh quân ngay lập tức hay dùng quan sát bao phủ trên không một lát sau vết rách vị trí bị xác định trên đất bằng chi này ngự doanh quân lập tức độc rồi bọn hắn tất cả đều mặc cáo giáp màu bạc ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ làm hơn hai trăm người bắt đầu di động giống như một đầu dòng sông màu bạc giữa rừng núi nhanh chóng chạy x u ô i mà qua mấy phút sau chi này ngự doanh quân đã tới vết rách phụ cận đến tận đây có thể bảo đảm không người có thể đột nhiên xâm nhập vết rách bên trong lại qua mười mấy phút lý phi đám người đã tới nơi này hết thể đều rất thuận lợi lần này cần tiến vào tiên thủy chi mộ có mười một người hồng trần các năm người đại học võ an ba người thiên nhất lâu ba người thoạt nhìn là giang hồ chiếm cứ tám người triều đình chỉ chiếm theo ba người nhưng trên thực tế hồng trần các năm cái danh ngạch toàn bộ đều là lấy triều đình danh nghĩa cũng chính là cam tỉnh tỉnh thành chiếm cứ danh ngạch đại học võ an lần này có thể cầm tới ba cái danh ngạch ở mức độ rất lớn đều là bởi vì lý phi cái này t ì n h an hầu m ắ t mũi trước kia đại học võ an hoặc là không lấy được danh ngạch hoặc là chỉ có thể cầm tới một cái danh ngạch hiện tại bởi vì trúc phong hoa đã phá cảnh trở thành võ đạo đại sư mà thiên nhất lâu dự bị nhân viên lại còn không coi đổi tới cho nên thiên nhất lâu cái này danh n g liền để ra tới cuối cùng là khói sóng phủ một tên đình chiến tổng viện trưởng đà sứ lấy được cái này danh lệch hiện tại mười một người đều tề tụ tại vết rách phụ cận chuẩn bị tiến vào thiên thủy c h i mộ sở dĩ là một một người là trước đó căn cứ từ vực ba động đo lường tính toán ra tới lần này xuất hiện vết rách đại khái có thể chứa được một một người tiến vào bên trong sau đó vết rách liền sẽ biến mất đương nhiên nếu là đo lường tính toán liền nhất định tồn tại không chính xác tình huống lại thêm vết rách một lần chỉ có thể tiến một người cho nên tiến vào trình tự cũng rất trọng yếu ai tiến, tiến ai lên sau xếp tại người phía sau là có khả năng lần không trước kia vậy xuất hiện qua tình huống như vậy trước đó đo lường tính toán ra là mười cái danh lệch kết quả đi vào tám người về sau vết rách liền biến mất tại di vãng hồng trần các người đều là trước tiên đi v à o muốn chờ bọn họ người tiên xong những người còn lại tài năng lần lượt đi v à o nhưng tình huống lần này có chỗ khác biệt t h í n g ăn hầu ngươi mang theo võ đại người trước hết mời thân độ nguyệt n g nói với lý phi hồng trần các chủ động bán lý phi một bộ mặt được lý phi vậy không k h á c h lý dẫn đầu đi ra ngoài bình thường tới nói cái thứ nhất tiến vào thiên thủy chi mộ người sẽ tiếp nhận lớn nhất p h o n g hiểm bởi vì không biết tình huống bên trong như thế nào cho nên hạng đông lượng đề nghị để hắn đi vào trước nhưng lý phi cự tuyệt ta thực lực mạnh nhất tự nhiên hẳn là để ta tới xung phong lý phi nói như thế đi lên phía trước ra mấy bước một đường dài chừng bảy tám m bề rộng chừng hai m vết rách xuất hiện ở trên mặt vết rách trong có hào quang màu xanh lam nhạt toát ra nhìn qua mười phần mười bí đây chính là thiên thủy chi mộ vết rách thiên thủy chi mộ tòa này từ vực ở vào dưới mặt đất cho nên vết rách sẽ xuất hiện ở trên mặt lý phi mặc dù tự tin nhưng cũng không có bất cần hắn trước kích phát rồi kim lũ ngọc lân giáp hoàn toàn phòng ngự hình thái kim sắc lân giáp đem hắn toàn thân đều bao vây lại sau đó thôi động bá thể cùng ngọc cốt kích phát kim thần ngọc thủy cuối cùng lại lấy hôn nguyên kim cương kình hình thành hôn nguyên tinh thần khải làm xong đây hết thể về sau lý phi tay cầm quỷ chạm đao nhảy vào vết rách bên trong tại hắn nhảy vào về sau vết rách quang mang đại thịnh vết rách hình dạng vậy bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa đây là hiện tượng bình thường muốn chờ vết rách một lần nữa ổn định lại về sau người thứ hai mới có thể tiến nhập quá trình này bình thường cần chờ đợi m xa xa trên sườn núi ba đạo nhân ảnh đứng thẳng t r ú c ta một m mực túi đầu nhìn xem trong tay lá bửa làm lá bửa không lửa tự cháy hắn lập tức ngẩng đầu lên nói lý phi tiến bảo một bên u minh n g a y vậy từ trong ngực xuất ra một thanh màu xanh biết dao găm thanh này dao găm tựa như do bích ngọc điêu khắp m à t h à n h chỉnh thể thông thấu tản ra lệnh leo thấu xương u minh đem chính mình đạo kình liên tục không ngừng rót vào dao găm trong tay sau đó hướng trên mặt đất vạch một cái cùng thiên thủy chi mộ mở ra lúc giống nhau như lúc ba đ ộ n lập tức tạo ra vô hình vợn s n g hướng bốn phía q u y t tán cái này lập tức đưa tới nơi xa một đám cường giả chú ý là tân thiên hội tên kia võ đạo đại sư t r ú c phong hoa đột nhiên mở miệng nói vì phòng ngừa tân thiên hội có mưu đồ mặc dù hắn vào không được thiên thủy chi mộ nhưng vẫn đi tới hiện trường cũng không biết hắn là thế nào xác định tóm lại hắn ngăn lấy rất xa liền cảm giác được u minh t ì n h lực bọn hắn thật sự có biện pháp chế tạo vết rách sai thống lĩnh nhanh để ngự doanh quân xuất thủ hạng đông lượng đối một bên ngự doanh quân thống lĩnh thủy nói ngăn lấy xa như vậy liền xem như võ đạo đại sư đều chưa hẳn có thể trực tiếp quấy nhiễu được bên kia cũng chỉ có ngự doanh quân có thủ đoạn như vậy t ù y vi thần sắc nghiêm trọng không dám k i n h thường đổi lại lúc khác hắn có lẽ còn muốn cân nhắc một chút dù sao điều khiển quân trận đối sát khí cùng chiến sĩ bản thân đều sẽ sinh ra hao tổn nhưng tính an hầu mới vừa tiến vào thiên thủy chi mộ t ù y vi vô luận như thế nào cũng không dám làm cho đối phương xảy ra chuyện hắn quyết đoán phát ra chỉ lệnh bắt đầu điều khiển quân trận bao phủ ở đỉnh đầu mọi người mây đen lập tức phát sinh biến hóa lấy cực nhanh tốc độ hướng u minh đám người vị trí đỉnh núi bay đi cùng lúc đó chúc phong hoa đột nhiên đằng không hà lên hắn không biết bay mới luyện được thần thông cũng không phải phi hành loại thần thông bất quá hắn có phi kiếm mà lại không chỉ một đêm khi hắn bọt lên thân thể bắt đầu hạ xuống lúc một đạo kiếm quan g xuất hiện ở dưới chân của hắn t r ú c phong hoa một c ư ớ c nặng nề g h mà đạp ở trên phi kiếm thân thể mượn lực hướng lên hướng về phía trước lướt đi làm thế đi sắp hết lại một đường kiếm quan g vừa bận xuất hiện ở dưới chân của hắn cho hắn mới điểm mượn lực cứ như vậy t r ú c phong hoa đồng thời điều khiển bà thanh phi kiếm xem như điểm mượn lực trên không trung đạp kiếm mà đi bằng hương ngự không lấy cực nhanh tốc độ hướng xa xa đỉnh núi bay lượn mà đi một màn này nhìn ngốc tại chỗ rất nhiều người đ ối có được phi kiếm phụ thể kỳ đại pháp sư tới nói có lý luận bên trên bọn hắn xác thực có thể giống trúc phong hoa như vậy ngự kiếm phi hành nhưng trên thực tế những này phụ thể kỳ đại pháp sư tố chất thân thể cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu căn bản không có trúc phong hoa thân thủ như vậy cũng chỉ có pháp v õ song tu mới có thể làm được chuyện như vậy tại trúc phong hoa đổi tới trước đó sát khí hình thành mây đen đã đi tới u minh đám người trên đỉnh đầu ẩm ẩm một đạo như thùng nước phẩm chất tia chớp màu bạc từ trên trời giang xuống bổ về phía ba người tia chớp này cũng không phải là chân chính ôi đình chỉ là do sát khí mô phỏng ra nhưng uy lực cũng không phải đạo cơ kỳ võ giả có thể tiếp được ưu minh tại lôi điện rơi xuống nháy mắt trước hết dùng tâm kiếm chém chung cái này đạo lôi đỉnh trên phạm vi lớn suy yếu uy lực của nó s ắ c khí là kinh lực cùng hư đọc kết hợp cho nên tâm kiếm loại thần thông này cũng có thể trực tiếp đối hắn tạo thành ảnh hưởng chờ lôi đỉnh bị suy yếu về sau một bên dạ chiếu lập tức xuất thủ một đạo màn nước đem ba người báo phủ đỡ được cái này lôi đỉnh lúc này trên mặt đất đã xuất hiện một vết đức vết rách bên trong đồng rạng bốc lên ánh sáng màu lam cùng lý phi tiến bảo chỗ kia vết rách giống nhau như lúc tiến chúc tam tế lên bản thân phi thuyền chở dạ chiếu trực tiếp tiến vào vết rách bên trong một lần tiến vào hai người cái này đạo vết rách cũng không có xuất hiện bất kỳ ba động lại so với k i a đạo tự nhiên hình thành vết rách càng thêm ổn định ầm ầm đạo thứ hai lôi đình rơi xuống ưu minh đưa tay đánh ra một đạo giống nhau như lúc lôi đình hai đạo lôi đình trên không chung chạm vào nhau triệt tiêu lẫn nhau ưu minh ngẩng đầu nhìn về phía chính đạo kiếm hướng bên này chạy tới trúc phong hoa lộ ra một cái nụ cười r ễ u cận sau đó hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng hào quăng màu xanh nhạt cùng vết rách bên trong tản g a quăng mang đ ồ n dạng tại t r ú phong hoa ánh mắt kinh ngạc b âm ầm đạo thứ ba lôi đình rơi xuống đại địa chấn động ngọn núi nhỏ này sườn núi cơ hồ bị san thành bình đ ị a t r ú c phong hoa rơi xuống từ trên không nhìn xuống đất bên trên h ồ to tại u minh nhảy vào vết nước kia về sau vết rách sẽ theo biến mất t r ú c phong hoa cuối cùng v u minh trắng vì cái gì u minh muốn ngăn cản bản thân tiến vào thiên thủy c h i mộ rồi nếu như thiên thủy c h i mộ là một trận nhằm vào lý phi sắc cục như vậy đối phương liền muốn tận khả năng suy yếu lý phi bên này đội hình mà t r ú c phong hoa không thể nghi ngờ là nhất có uy hiếp cái kia đạo cơ kỳ võ giả vô luận đối lên ai chúc phong hoa đều không cảm thấy lý phi sẽ có nguy hiểm nhưng bây giờ có một cái võ đạo đại sư tiến vào chúc phong hoa cùng u minh giao thủ qua biết rõ b ị này song thần thông đại sư lợi hại nếu như hắn không có lâm tràng phá cảnh khẳng định đánh không lại đối phương mà lý phi còn không có đặt vào toàn bộ cấy vét thể căn bản không có lâm tràng phá cảnh khả năng còn có cơ hội gặp lại sao chúc phong hoa nhìn xuống đất bên trên cái ranh vóc kia rơi vào trầm mặc chương ba trăm chín mươi sáu sư lâm chương ba trăm chín mươi sáu sư lâm chương ba trăm chín mươi sáu sư lâm ngươi nói cái gì cái kia võ đạo đại sư tiến vào thiên thủy tri mộ hạng đông lượng kích động nhìn xem trở về trúc p h o n g hoa trúc p h o n g hoa trầm mặc gật gật đầu làm sao có thể hạng đông lượng hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận kết quả này từ vực sở dĩ nhiều nhất chỉ có thể để đạo cơ kỳ võ giả hoặc phụ thể kỳ đại pháp sư tiến vào cũng là bởi vì võ đạo đại sư cùng chân nhân đều có thần thông bất kể là đạo cơ thần thông vẫn là pháp khí thần thông một khi tiến vào từ vực đều sẽ dẫn phát xung đột cho nên nếu có võ đạo đại sư hoặc là chân nhân ý đồ thông qua vết rách đưa tới xung đột sẽ trực tiếp để vết rách cho mùi kể từ đó không chỉ có vào không được từ vực còn sẽ có nguy hiểm tính mạng những kinh nghiệm này đều là quá khứ dùng từng đầu cường giả tính mạng nghiệm chứng ra tới cho nên hạng đông lượng không có cách nào tiếp nhận tân thiên hội tên kia võ đạo đại sư có thể tiến vào thiên thủy c h i mộ tại biết rõ tân thiên hội khả năng đối thiên thủy c h i mộ có mưu đồ tình huống giới hắn cùng lý phi y nguyên lòng tin trần đầy cũng là bởi vì thiên thủy c h i mộ nhiều nhất chỉ có thể dung nạp đạo cơ kỳ võ giả cùng v ụ thể kỳ đại pháp sư lại số lượng có hạn dưới loại tình huống này lý phi tại thiên thủy tri mộ bên trong cơ h ộ là vô địch kết quả hiện tại tiến vào một tên võ đạo đại sư ta là tận mắt nhìn đến đối phương nhảy vào vết rách bên trong t r ú c phong hoa bình tĩnh trần thuật nói hạng giáo sư hiện tại chúng ta muốn cân nhắc chính là tiếp xuống phái ai đi vào vương phượng thanh đột nhiên mở miệng nói nàng chỉ hướng trên mặt đất vết nước kia ta cảm giác cái này đạo vết rách đã trở nên rất không ổn định sợ rằng vào không được mấy người rồi ánh mắt của mọi người hào hào nhìn về phía vết nước kia lúc này vết rách hình dạng đã lần nữa khôi phục đến ban sơ lớn nhỏ nhưng là quang mang không ngừng lấp lóe biên giới nơi cũng ở đây không ngừng phát sinh biến hình mắt trần có thể thấy không ổn định loại tình huống này bình thường xuất hiện ở vết rách sắp đóng lại thời điểm ý vị này vương v ư ợ n g thanh suy đ o á n có thể là đúng cái này đạo vết rách đã vào không được mấy người rồi khó trách hạng đông lượng nhìn trúc phong hoa lướt mắt hắn hiện tại vậy rõ ràng vì cái gì tân thiên hội muốn ra tay với trúc phong hoa rồi nếu như trúc phong hoa còn có thể đi vào nhất định là một cái cường m i ệ n hắn cùng lý phi hai người liên thủ nói không chừng thật sự có cơ hội phản s á t đối thủ nhưng bây giờ trúc phong hoa vào không được cái khác đạo cơ k ỳ võ giả tiến vào m ộ t hai tại một tên võ đạo đại sư trước mặt căn bản không đáng chú ý hạng đông lượng ánh mắt quét qua mọi người tại đây rất nhiều người đều tránh ánh mắt của hắn thân đồ nguyện mầm tại chúc phong hoa bị loại bỏ đi tình hồ dưới nàng không thể nghi ngờ là lớn nhất thực lực đạo cơ kỳ võ giả thế nhưng là nàng trước đây cũng cùng u minh giao thủ qua loại kia cảm giác bất lực nàng còn ký ức như mới nàng biết rõ cho dù bản thân tiến vào cũng giúp không được gấp cái gì hạng đông lượng nhìn quanh một vòng cười cười sau đó cất bước hướng b ế t nước kia đi đến hạng đông lượng chỉ là thứ năm ngăn đạo cơ kỳ cho dù tiến bảo đối mặt một vị song thần thông võ đạo đại sư cùng chịu chết không khác lý phi bây giờ còn là ta võ đại học sinh ta h â người là võ đại i á o s không thể ngồi xem kệ. thể Hạng đông ngồi lượng xem mặc c ư nói, Phượng Thanh, ngươi thì không nên đi vào, chúng ta võ đại không vọng nện Ngươi đi đại đi. thì thể đem sở hữu hy ta đem đều vào, võ vào sở bây giờ lập tức trở về thành đi thông c h i hiệu trưởng đem chuyện bên này nói cho hắn biết hạng giáo sư vương phượng thanh m í môi nâng tay lên có chút bất lực kỳ thật nàng biết rõ chuyện này cho dù để sư hiệu trưởng biết rồi cũng vô dụng t ử vực là kết hợp đặc thù địa lý chứa rất nhiều cao phẩm dị thú lực lượng mới hình thành không thể đơn giản coi như là một tòa chết đi võ đạo tri vực dù là sư tài minh đích thần đến đừng nói có thể hay không cưỡng ép đánh vỡ tòa này từ vực cho dù phá vỡ người ở bên trong cùng bật cũng sẽ đi theo từ vực một khối t r o n bụi lý phi chỉ có thể dựa vào bản thân từ bên trong ra tới hạng đông lượng cười hướng nàng khoát tay áo sau đó quay người hướng vết nước kia đi đến chuyến đi này hắn đã làm tốt về không được chuẩn bị tâm lý nhưng ai bảo hắn là võ đại giáo sư đâu hạng giáo sư một mực trầm mặt thân đ ồ nguyện đột nhiên gọi lại hắn tiến lên mấy bước đưa cho hắn một cái bình ngọc n ỏ trong này có ba cái nếp bàn đan ngài mang ở trên người có lẽ có dùng hạng đông lượng ánh mắt sáng lên hai tay tiếp nhận bình ngọc nhỏ võ đại cũng không thiếu các loại c ự c phẩm chữa thương bổ khí đan dược nhưng nhất bản đan khác biệt đây là hồng trần các đặc hữu thánh dược chữa thương cần dùng ba năm chế thuốc ba năm luyện dược ba năm thành dược mỗi chín năm tài năng luyện ra một viên truyền thuyết một hạt đan dược liền có thể đổi một đầu b ệ n h mặc dù không có khả năng thật sự thần kỳ như vậy nhưng loại này thánh dược chữa thương s á t thực phi thường hữu dụng đa tạ thân đồ cô lương hồng trần các tình nghĩa chúng ta nhớ rồi hạng đông lượng trịnh trọng đối thân đ ầ nguyệt nói lời cảm tạ sau đó thả người hướng vết nước kia nhảy tới đồng thời n ô lớn đại học võ an hạng đông lượng đi vậy ba hắn rắn rắn chắc chắc rơi vào trên mặt đất hạng đông lượng ngơ ngác nhìn dưới chân lại nhìn quanh bốn phía nhìn xem đồng dạng ngây người nắm người vết rách biến mất hạng đông lượng sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đ ỏ lên thảo phong t ỉ n h tỉnh thành l ư phủ nâng cao cái bụng lớn lư văn chính cùng hứa cạnh tại trong đỉnh giữa hồ ngồi đối diện nhau trong đỉnh chỉ có hai người bọn họ ngay cả cái phục vụ hạ nhân cũng không có hứa cạnh nhắm mắt giữa thần lư văn chính tại chính mình uống rượu một lát sau một tên thuộc hạ bước nhanh đi qua hành lang đi tới trong đỉnh giữa hồ không người nói gia chủ bên kia chuyển về tin tức tân thiên hội ba người cùng lý phi tiến vào thiên thủy c h i mộ những người còn lại cũng không có đi vào vết rách hiện tại đã đóng cửa một mực nhắm mắt dưỡng thần hứa cạnh đ ố n g nhiên mở hai mắt ra lư văn chính chén t r à trong tay vậy lắc lư một cái tin tức xác thực sao lư văn chính đặt chén t r à xuống hỏi người đến có thể xác định bởi vì hiện tại tin tức đã chuyển về trung ướng rồi t ứ t lại dò xét lại báo phải thuộc hạ quay người rời đi lư văn chính quay đầu nhìn về phía hứa cạnh bưng lên bầu rượu trên bàn tự thân vì đối phương rót đầy một chén hứa công sư chúc mừng đại thù được báo chuyện cho tới bây giờ lư văn chính chỗ nào còn nhìn không ra hứa cạnh đối thanh diện quỷ hận ý không giống bình thường hắn suy đoán là bởi vì ôn khả nữ nhân này cho nên hứa cạnh nhất định phải thanh diện quỷ chết h ứ a cạnh giật giật khoe miệng bưng chén rượu lên cùng lư văn chính nhẹ nhàng đụng một cái chờ kết quả ra tới rồi nói sau lý phi l ẻ loi một mình đ ố i lên song thần thông võ đạo đại sư còn một người khác đạo cơ kỳ định phong võ giả cùng một cái chiến lược cao cường p h ụ thể kỳ đại pháp sư nơi nào còn có còn sống khả năng lư văn chính lắc đầu h ứ a cạnh kỳ thật cũng là nghĩ như vậy chỉ là không đợi được lý phi bỏ mình tin tức chuyển bề Hán tâm ma liền chứ không được. lần i ề n không chứ được. l này tân thiên hội nhìn như liên thủ với chúng ta trừ bỏ lý phi kỳ thực khẳng định đối thiên thủy c h i mộ có mưu đồ ngược lại là tiện nghi bọn họ lư văn chính nói ưu minh có thể tiến vào thiên thủy c h i mộ ở trong đó có hứa cạnh vị này đại t ô n g sư công lao thiên thủy c h i mộ là thiên thủy thú phân mộ hình thành tử vực cùng thủy thuộc tính thần thông có quan hệ mà hứa cạnh võ đạo c h i vực cũng là lấy thủy thuộc tính thần thông làm chủ thể tân thiên hội tìm hứa cạnh mượn đi rồi một bộ phận võ đạo tri vực kết hợp với trong tay nắm giữ món kia đặc thù vật phẩm lúc này mới có thể mở ra thiên thủy tri mộ để một tên võ đạo đại sư tiến vào bên trong đây cũng là tân thiên hội tìm lưu văn chính hợp tác với hứa cạnh nguyên nhân bọn hắn cần một cái có được thủy thuộc tính võ đạo c h i vực đại tông sư toàn lực phối hợp mặt ngoài nhìn bọn hắn là muốn mượn thiên thủy c h i mộ bố cục giết chết lý phi nhưng lưu văn chính căn bản không tin tưởng tân thiên hội có thành thật như thế hắn chắc chắn thiên thủy c h i mộ đúng trọng tâm nhất định có đối phương lưu đồ đồ vật nếu như không phải hứa cạnh quyết tâm muốn giết lý phi lưu văn chính nhưng thật ra là có thể cùng tân thiên hội có kẻ mặc cả một phen nhìn có cơ hội hay không kiếm một c h i n canh đáng tiếc hứa cảnh sát ý quá quyết tuyệt đ điều này không khỏi làm lư văn chính hơi nghi hoặc một chút vẹn vẹn bởi vì ôn khả hứa c ả n h cứ như vậy muốn để lý phi chết sao kỳ thật tại lý phi phong hầu về sau lư văn chính đã không quá có khuynh hướng dùng giết chết lý phi phương thức đến giải quyết vấn đề bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng nhưng hứa c ả n h nhất định phải làm cho lý phi chết lư văn chính cùng hứa c ả n h buộc chặt đã rất sâu không nguyện ý từ bỏ cái này trọng yếu minh h i ế u cuối cùng mới đồng ý hợp tác với tân thiên hội cũng may hiện tại lý phi đã lâm vào tử n i ệ đêm nay về sau hứa cạnh báo thủ lư ra thiếu một cái khó giải quyết tự địch mà sở hữu chịu tội đều để tân thiên hội đi gánh ch Hứa、tông sư, đương ê m đem nay chúng ta đem bầu r ợ nhiên g n h vừa, vừa i cũng thời gian, Đại có rất nhỏ khả năng thân thiên hội nhằm vào không phải lý phi hoặc là lý phi có thể dựa vào phá vực phù bình an rời đi nhưng sư tài minh chậm rãi từ chỗ ngồi trên ghế đứng người lên không cần ngươi lưu tại trường học hiệu trường tần c h ấ n hiếm thấy từ sư tài minh trên mặt thấy được tức giận sau đó hắn liền thấy sư tài minh đằng không mà lên lão phu cũng nên hoạt động hoạt động gần cốt miễn cho có ít người cho là ta thật sự giả rồi sư tài minh lời nói tại đỉnh núi quên quần cả người đã hóa thành một viên trói mắt lưu tinh vạch phá bầu trời đêm cấp tốc biến mất ở chân trời từ khi võ đại thành lập về sau sư tài minh liền rốt cuộc không hề rời đi qua đại đồng phủ vị này đại tông sư không chỉ có nhiều năm chưa từng cùng người động thủ một lần liền ngay cả võ đại nội bộ công việc hắn cũng rất ít đ h ú n g tay tồn tại cảm phi thường thấp nhiều khi đám người thậm chí đều nhanh muốn đã quên đại đồng p h ủ còn có một vị đại tông sư nhưng tối nay sư tài minh cái tên này nhất định vang vọng toàn bộ phong t ỉ n h để thế nhân một lần nữa nhớ lại làm viên kia lưu tinh từ không trung l ư ớ t qua kinh lôi âm thanh vang lên theo giống như tiên h phạt giống như to lớn cảm giác g á p bách từ không trung chuyển đến thu vi càng cao càng có thể cảm nhận được trong đó khủng bố lưu tinh một đường từ đại đồng phụ hướng phong tỉnh tỉnh thanh m a y đi ở trong trời đêm vạch ra một đạo đường thẳng lư phụ h ứ a cạnh đang cùng lư văn chính uống rượu chờ đợi lấy lý phi bỏ mình tin tức chuyển về đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi đống nhiên đứng người lên nhìn về phía nơi xa h ứ a tông sư lư văn chính kinh ngạc nhìn xem hứa cạnh rất ít nhìn thấy đối phương có thất thố như vậy thời điểm không đợi hứa cạnh mở miệng một cái giả mua nhưng trả ngập lực lượng thanh em từ đằng xa giống như, như lôi đình quần quận chuyển đến phứa cạnh quốc a đây thanh em vang vọng toàn thành biết rõ hứa cạnh là người nào đều rất kinh ngạc ai dám đối một vị đại t ô n g sư đối một tòa đại học hiệu trưởng như thế cản rỡ l i ê n ngay cả thân là quan to một phương lư u văn chính đối l ứ a cạnh đều lễ ngộ có thừa nhưng rất nhanh đám người liền sợ hai m à kinh dám đối với một vị đại t ô n g sư như thế bất kính chỉ có thể là một tên khác đại t ô n g sư dám đối với một tên đại học hiệu trưởng bất kính có thể là một vị khác hiệu trưởng lưu tinh xẹt qua tỉnh thành bầu trời đêm một đường buôn tập nàn dặm sư tài minh một thân một mình rết tới phong tỉnh tỉnh thành chương ba trăm chín mươi bảy ngự tiền chương ba trăm chín mươi bảy ngự tiền đêm k h a h o ả n cung đêm nay g cũng không ngoại lệ hoàng đế y nguyên còn tại trong ngự thư phòng ngự tiền thái giám phùng thành cầm trong tay một phần điện báo bước nhanh đi tới của ngự thư phòng nói khẽ vậy hạ căn tỉnh truyền đến một phần khẩn cấp điện báo đã báo cáo trung ương bình thường tới nói báo cáo trung ương khẩn cấp điện báo là không cần hiện cho hoàng đế chúng xu nội các có thể trực tiếp xử lý chỉ có thượng tấu ngự tiền điện báo mới cần hiện cho hoàng đế nhưng phần này điện báo nâng lên cùng người là hoàng đế trọng điểm chú ý cho nên thân là ngự tiền thái giám phùng thành liền cầm lấy điện báo đến rồi lấy tới trong ngự thư phòng truyền đến hoàng đế có chút thanh âm mệt mỏi phùng thành vội vàng đi b ả o đem đã phiên dịch qua điện báo trình lên hoàng đế tiếp nhận điện báo nhìn mấy lần đột nhiên nặng nề mà cầm trong tay trang này giấy đập vào trên b ả n sách phùng thành vội vàng cúi đầu rõ ràng cảm thấy hoàng đế tức giận cái này phong điện báo đã nói chính là t ị n h an hầu lý p i tiến vào thiên thủy tri mộ sự tuyên lâu hồng đạo tiến cung hoàng đế nói lâu hồng đạo giám sát các các chủ đảng cấp này khác t r i ề u đình trọng thần hoàng đế là rất ít tại đêm khuya đột nhiên triệu kiến phải phùng thành cấp tốc lui ra mặc dù thiên đàn đâm giết tán đã giao lại cho lý phi phụ trách nhưng thân là giám sát các các chủ lâu hồng đ ả o y nguyên không dám lười biếng hoàng đế mỗi đêm đều ở đây ngự thư phòng thức đêm lâu hồng đ ả o vậy cơ hồ mỗi ngày đều ở tại hoàng thành chưa có trở về phụ đệ của mình khi lấy được hoàng đế triệu kiến về sau hắn rất nhanh liền đi theo phùng thành đi tới trong ngự thư phòng vì thần tham kiến v ậ hạ miễn lễ t i n h an hầu sự ngươi biết sao hoàng đế đi thẳng vào vấn đề lâu hồng đào đang trên đường tới liền đã đoán được hoàng đế là bởi vì chuyện này mới đột nhiên triệu kiến mình chấn định nói vi thần trước khi tới vừa mới nhận được địa báo ngươi thấy thế nào chuyện này vi thần coi là việc này là tân thiên hội có ý định nhưng chưa chắc là vì mưu hại tinh ăn hầu ồ như tân thiên hội thật sự muốn giết tinh ăn hầu ngày đó tại cam tỉnh t ỉ n h thành vị kia võ đạo đại sư là lần đầu tiên xuất thủ tại hoàn toàn không có phòng bị tình h u ố n g dưới đối phương nếu là đem mục tiêu định là tinh ăn hầu có rất lớn cơ hội có thể thành công nhưng đối phương lại đem mục tiêu định là hồng trần các một tên đệ tử sau đó chúng ta kiểm chứng đến tên đệ tử kia cùng tân thiên hội vẫn luôn có cấu kết tân thiên hội cử động lần này là vì giết người diệt khẩu mà lại căn cứ tỉnh an hầu chuyển về tình báo ngày đó tên kia võ đạo đại sư ngay từ đầu giao thủ với hắn thường có ý che giấu bản thân thứ hai thần thông thẳng đến cuối cùng mới bị bước đi ra nếu là đối phương thật sự muốn giết tỉnh an hầu tại thời gian cấp bách tình huống dưới ngay từ đầu cũng không k ẹ nạ i ấ u thực lực mà là toàn lực ứng phó lâu hồng đào c h ậ m rãi mà nói tỉnh táo nói ra phân tích của mình ừng hoàng đế gật, gật đầu kia vì sao lần này tân thiên hội hết lần này tới lần khác muốn tại tinh an hầu tiến vào thiên thủy c h i mộ sau mới đột nhiên tiến bảo tân thiên hội rõ ràng đã nắm giữ chủ động chế tạo vết rách phương pháp hoàn toàn có thể không đợi những người còn lại bản thân trước một bước tiến bảo nhưng lại hết lần này tới lần khác tại lý phi đi vào về sau mới đọc thủ hành động này vô luận như thế nào giải độc đều chỉ sẽ cho người cảm giác được sâu đậm ác ý lâu h ồ ờ n g đạo cái này nhìn qua xác thực rất có tính nhắm vào thế nhưng là vi thần vẫn như cũ cho rằng nếu như tân thiên hội thật sự muốn đối phó tinh an hầu rõ ràng có biện pháp tốt hơn không phải nhất định phải tuyển tại thiên thủy tri mộ bên trong ngươi là nói tân tiên hội tiến vào thiên thủy chi mộ bên trong có mưu đồ khác t ì n h an hầu không có nguy hiểm hoàng đế hỏi cái này vi thần cũng không dám khẳng định lâu hồng đào v ộ i và nói hắn đã nhìn ra hoàng đế đối với chuyện này nổi giận nào dám lung tung làm ra cam đoan vạn nhất lý phi thật sự chết trong thiên thủy chi mộ đây hừ hoàng đế hừ lạnh một tiếng cho ngự thư phòng nhiệt độ tựa như một lần thấp xuống rất nhiều to lớn uy áp bao phủ trong thư phòng để lâu hồng đào xuất mồ hôi chán thân là triều đình trọng thần lâu hồng đào muốn so những người còn lại biết rõ càng nhiều bí ẩn đừng nhìn hoàng đế tu v i võ đạo rất phổ thông nhưng ở cái này trong hoàng cung đối phương nếu làm u ố n đ ể hắn chết căn bản không cần người bên ngoài độc thủ hắn mặc dù có võ đạo đại sư cảnh giới cũng vô dụng võ đạo đại sư công khai tập kích triều đình vương hầu cha được hiện tại giám sát các cha ra thân phận của người này sao hoàng đế hỏi lâu hồng đào nghe được trách cứ chi ý vội và nói n b v m bệ hạ giám sát các ngay lập tức liền căn cứ tinh an hầu ngày đó chuyển về tình báo tiến hành kỹ càng bài cha sơ bộ khóa được mười một nhà thế lực hiện đã xem phạm vi thu nhỏ tại ba nhà giang hồ môn phái cùng một cái võ đạo thế ra từ u minh đột nhiên xuất thủ đến bây giờ thời gian bất quá hơn nửa tháng đối phương lại không phải người ngu sẽ lưu lại hết sức rõ ràng đặc thù cùng manh mối lại thêm sự liên quan võ đạo đại sư thế lực đều không phải cái gì thế lực nhỏ cùng bản địa quan phụ đều có thiên ti vạn lũ liên quan vận dụng bản địa viện giám sát đi thăm dò án độ khó vốn là rất lớn mà bị điều tra võ đạo đại sư từng cái đều là một phương cự phách tại không có nhận định đối phương là người hiểm nghi tình hôn g dưới giám sát các vậy nhất định phải lễ ngộ có thừa không thể thô bạo đối đãi ở nơi này không phải tin tức hóa thời đại giám sát các có thể nhanh như vậy liền đem khả nghi phạm vi thu nhỏ đến bốn nhà thế lực kỳ thật đã coi như là thần tốt rồi nhưng hoàng đế cũng không hài lòng trong vòng năm ngày chấm muốn một kết quả vi thần tuân chỉ lâu hồng đào không mình hành lễ chỉ có thể l i n h mệnh ngay tại hắn dự định lui ra lúc ngự tiền thái giám phùng thành đột nhiên tiến vào ngự thư phòng bệ hạ phong tỉnh t r u y ề n đến cấp báo lâu hồng đào lập tức dừng ở tại chỗ hoàng đế nhìn hắn một cái nhìn về phía phùng thành nói đại học võ an hiệu trưởng sư tài minh l ạ loi một mình đuổi đến phong tỉnh tỉnh thành cùng đại học hoàng nghị hiệu trưởng hứa cạnh rằng co phùng thanh túi lầu nói sư tài minh hoàng đế khen h ữ mày hắn đột nhiên đi tìm hứa cạnh làm gì nói xong hắn một lần nữa nhìn về phía lâu hồng đạo lâu hồng đạo lập tức xoay người sư hiệu trưởng nhiều năm chưa từng xuất thủ đột nhiên làm to chuyện có lẽ là bởi vì thiên thủy chi mộ sự hoàng đế việc này cùng hứa cạnh có quan hệ gì lâu hồng đạo cái này vi thần liền đoán không ra mời bệ hạ thứ tội hoàng đế hít mắt ánh mắt không ngừng biến ảo hắn đột nhiên nhìn về phía phùng t h a n h phùng t h a n h ngươi tới nói một chút vị này ngự tiền thái giám đã phục thị qua hai vị hoàng đế là đại nội tổng quản thái giám u y ề n hành cấp cao lại bản thân vẫn là đại tông sư tu vi toàn bộ hoàng cung đại nội có đại tông sư tu vi thái giám chỉ có hai người phùng thành chính là một cái trong số đó lại là công nhận tu vi cao nhất sâu cái kia việc quan hệ tử vực lâu hồng đào dù sao chỉ là một võ đạo đại sư cho nên hoàng đế ngược lại hỏi thăm phùng thành cách nhìn phùng thành túi đầu xuống hồi bẩm bệ hạ tử vực cùng võ đạo c h i vực có quan hệ nô tài không biết đám tặc tử kiên là dùng loại phương thức nào mở ra vết rách lại là dùng loại phương thức nào để một tên võ đạo đại sư có thể tin v o có thể là trên võ đạo tri vực viết văn chương thiên thủy c h i mộ võ đạo c h i vực là b ắ t phẩm thiên thủy thương hồn thú lưu lại đây là lấy thủy thuộc tính thần thông làm hạch tâm mà tạo dự nô tài nghe nói hứa hiệu trưởng võ đạo c h i vực cũng là lấy thủy thuộc tính thần thông làm hạch tâm phùng thành lời còn chưa dứt thân là ngự tiền thái giám hắn không thể đối với bất kỳ người nào hoặc sự có rõ ràng khuynh ê ư ớ n g bất quá hắn nghĩ biểu đạt ý tứ đã rõ ràng sáng tỏ hứa cạnh hoàng đế l ắ t đầu hắn biết do hứa cạnh lư gia cùng lý phi ở giữa ân đoán nhưng vẹn bởi vì một cọc bản án cũ liền muốn làm được đem lý phi giết chết tình trạng hoàng đế không quá ý tưởng bất k m u ố n ứng đối lý phi tương lai điều tra có rất nhiều loại phương thức lựa chọn giết người là đại giới lớn nhất kém nhất một loại hoàng đế không cảm thấy lư u ra sẽ như vậy x u ẩ n hứa c ả n h sẽ như vậy xúc động cho nên chuyện này tại động cơ bên trên sẽ rất khó thành lập h u ố n hồ trước mắt cũng không cách nào xác định tân thiên hội là dùng loại phương thức nào tiến vào thiên thủy chi mộ cũng không thể bởi vì hứa c ả n h võ đạo chi vực tại thuộc tính bên trên cùng thiên thủy chi mộ t ử vực nhất trí liền cho là hắn có hiểm nghi đây cũng quá trò đùa vậy hạ muốn hay không phái người đi ngăn cản sư hiệu trưởng phùng thánh hỏi hoàng đế mặt không biểu tình nhìn thoáng qua trên bàn kia phần địa báo thôi lão gia hỏa này buồn bực nhiều năm như vậy đột nhiên muốn phát phát táo tùy hắn đi đi hắn là có phân tất người phải phùng thanh cùng lâu hồng đào một đợt táo lui cái này một đêm n g ự thư phòng đèn một mực sáng đến bình minh đem thời gian trở về phát lý phi nhảy xuống b ế t rách xung quanh đều là hào quang màu u lam tại rơi xuống dưới mười mấy giây sau xung quanh quang mang đột nhiên biến mất một c ỗ hạo đạn thủy khí đập vào mặt lý phi rơi vào rồi trong nước dù là ngăn lấy một tầm kinh lực cùng một cái thần y hỉa hắn y nguyên cảm giác được thấy lạnh cả người hắn đối với lần này sớm có đ o á n trước lập tức thôi động kinh lực từ dưới nước nổi lên cuối cùng cả người đứng ở trên mặt nước nhìn quanh buôn phía một mảnh đen kịp chỉ có dưới chân mặt nước t ả n mát ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam đỉnh đầu trên bầu trời có một đạo vết rách chính là lý phi tiến vào vết nước kia nơi này chính là thiên thủy chi mộ nhìn qua tựa như mênh mông vô bờ biển cả chỉ là nước biển hoàn toàn không có lưu động hải lý cũng không có t ô n cá giống như là một tòa chết đi biển trên thực tế lý phi biết rõ tòa này từ vực diện tích cũng không có như vậy lớn chỉ là từ vực sẽ ảnh hưởng người đối không gian cảm giác từ đó tạo nên một loại vô biên vô tận ảo giác t o à này thiên thủy c h i mộ sở hữu bảo tàng đều ở đây dưới nước mà dưới nước nhiệt độ thấp tích chứa trong đó hàn ý dù là ra sức lực hoặc là thần ý đều không cách nào hoàn toàn n g ă n cách sẽ càng tích càng nhiều thằng đến hàn ý xâm nhập n g ũ tạng lục phủ xâm nhập tới ghép thể liền triệt để không cứu cho nên cho dù không có phá vực phủ mang tới thời gian hạn chế đám người cũng không cách nào tại thiên thủy c h i mộ bên trong đợi quá lâu mỗi lần thăm dò đều chỉ có thể lướt qua liền thôi mang đi có hạn bảo vật lý phi không có vội vã bắt đầu thăm dò mà là tại, tại chỗ chờ đợi hắn muốn chờ hạng đông lượng bọn người sau khi đi bảo một đợt thăm dò tòa này thiên thủy chi mộ nhưng hắn đứng tại chỗ đợi một hồi lâu cũng không thấy có người xuống tới tình huống như thế nào lý phi ngầm đầu nhìn trên bầu trời vết nước kia kinh ngạc phát hiện cái này đạo vết rách ngay tại từ từ nhỏ dần cho đến hoàn toàn biến mất không đặng xảy ra vấn đề rồi lý phi lập tức đưa tay l u ồ n vào trong lực xuất ra hạng đông lượng cho hắn phá vực p h ủ xem xét thấy hai tấm phá vực p h ủ đều hoàn hảo không chút tổn hại tùy thời có thể cách phát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hạng đông lượng đám người không có tiền đến vết rách trước thời hạ biến mất đây hết thể đều biểu thị bên ngoài khẳng định đã xảy ra chuyện gì có lẽ cùng tân thiên hội mưu đồ có quan hệ ở thời điểm này trực tiếp kích phát phá vực phù rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất nhưng lý phi không có làm như vậy hắn đem hai khối phá vực phù một lần nữa c ấ t kỹ sau đó đ ô n g nhiên chìm vào dưới nước hắn sẽ không cứ như vậy rời đi dù sao đến đều tới chương ba trăm chín mươi tám truyền thế chương ba trăm chín mươi tám truyền thế chương ba trăm chín mươi tám truyền thế màu đen phi thuyền tại màu lam trên mặt nước không phi hành phi thuyền bên trên ú minh tay cầm cái kia thanh giống như bích ngọc điêu thành lưới lao gãy thanh này giao găm đang phát ra đồng dạng h à o quan g màu u lam tựa h ồ tại cùng tòa này t h i ề n thủy chi mộ sinh ra cẩm minh đại nhân như thế nào t r ú c tam dò hỏi u minh tay cầm dao găm nhắm mắt cảm giác trong tay giao găm đột nhiên chỉ hướng một phương hướng nào đó t r ú c tam thấy thế lập tức điều khiển phi thuyền hướng phía đó bay đi một bên dạ chiếu có chút không nhịn được chúng ta không đi trước giết lý phi sao t r ú c tam nhìn hắn một cái không nội ta vừa mới lúc đi và o coi như qua hiện tại cái này t h i ề n thủy chi mộ bên trong chỉ có bốn cái người sống vết rách đã đóng lại cho nên lý phi còn không biết chúng ta đã tiến vào rồi có thể v ạ n nhất lý phi thấy đằng sau không ai tìm đến vết rách lại trước thời hạn đóng lại cảm thấy sự tỉnh có kỳ quặc trước thời hạn dùng phá vực phù rời đi làm sao bây giờ ra chiếu hỏi cái này một thuyền ba người chỉ có hắn giết nhau chết lý phi là trên nhất tâm lý phi sẽ không rời đi trước thời hạn t r ú c tam chắc chắn nói vì cái gì bởi vì hắn đầy đủ tự tin bởi vì hắn không biết đ u minh đại nhân cũng tiến vào rồi nhưng bạn nhất đâu không có bạn nhất ngươi biết vì cái gì lần này lý phi lại đột nhiên chạy tới thiên thủy c h i mộ sao vì cái gì bởi vì hãn luyện đạo cơ là hôn nguyên thiên kim hôn nguyên thiên kim có một loại c à n g có ưu thế tổ hợp là đem loại thứ năm cấy ghép thể thay thế vì thiên thủy hồn cốt chỉ là bởi vì thiên thủy hồn cốt là nguyên sơ cấy ghép thể đặt vào thật là khó khăn vô cùng rất dễ dàng dẫn phát thu hóa lại thế gian thiên thủy hồn cốt cơ hồ đều ở đây thiên thủy chi mộ bên trong rất khó thu h o ạ c h được cho nên sau này h ố n nguyên thiên kim loại thứ năm cấy ghép thể mới đổi thành khác cái này h ố n nguyên thiên kim không đã là đỉnh cấp võ đạo nền mong sao ra chiếu không hiểu hôn nguyên thiên kim cũng không phải là thiên cương môn đặc hữu đạo cơ s ớ tại mấy trăm năm trước liền có trên giang hồ lưu truyền được công nhận kim t h ụ c tính đỉnh cấp đạo cơ một trong dạng này đạo cơ lại còn có thể lợi hại hơn dạ chiếu trong lòng đột nhiên sinh ra một cố lòng đố kỵ dựa vào cái gì sở hữu chuyện tốt đều là lý phi hôn nguyên tiên kim nếu là có thể dùng tiên thủy hồn cốt xem như sau cùng loại thứ năm tấy h ế t thể đạo cơ b i năng không thể so với đại la tông v ạ n lôi tư mệnh chùa phổ độ thiên phật dụ v g còn có đại l a m triều hoàng thất chân long lâm thế cái này mấy loại truyền thế cấp đạo cơ kém trúc tam nói đạo cơ cấp độ có thể đơn giản chia làm bốn loại phổ thông cao cấp đỉnh cấp cùng truyền thế cho dù là bình thường nhất đạo cơ vậy có cấu trúc thành công trở thành võ đạo đại sư khả năng chỉ là độ khả thi khá thấp bình thường tu luyện phổ thông đạo cơ võ giả đ ờ i này thành t i ể u tối cao chỉ có thể dừng b ư ớ c tại đạo cơ kỳ sau đó cao cấp đạo cơ mỗi một loại c â y ghép thể đều có kích phát hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực khả năng không chỉ có cấu trúc tỷ lệ thành công càng cao hạn mức cao nhất cũng càng cao có hy vọng đột phá đến đại t ô n g sư c h i cảnh sau đó chính là đỉnh cấp đạo cơ loại này đạo cơ là trở thành cường giả đỉnh cao cơ sở cũng là nói chi ít cũng được tu luyện đỉnh cấp đạo cơ tương lai mới có cơ hội hỏi đỉnh võ đạo trí đình trở t h đại la tông h h đã có gần trăm năm không người luyện thành cái này đạo cơ trước mắt có hy vọng nhất luyện thành người là ninh xuyên cái này tuyệt thế thiết yêu chùa phổ độ thiên phật dụ quang tu luyện yêu cầu cũng rất hà khắc liền ngay cả đương đại hai vị phật tử minh khí cùng minh thành cũng không có tu luyện trước mắt toàn bộ chùa phổ độ trừ phương trượng bên ngoài chỉ có một người luyện thành cái này đạo cơ đến như hoàng thất chân long lâm thế thái tổ hoàng đế tự sáng tạo tuyệt học chân long bảy võ chính là chuyên vị cái này đạo cơ chế tạo riêng trước mắt toàn bộ hoàng thất chỉ có lệ vương tần minh lệ vị này nhân gian võ thánh luyện thành cái này đạo cơ hôn nguyên thiên kim có thể lợi hại như vậy dạ chiếu sau khi nghe xong tâm tính càng thêm mất cân bằng rồi t r ú c tam hôn nguyên thiên kim tu luyện độ khó so với ta nói cái này mấy loại chuyển thế cấp đạo cơ càng lớn lại thiên thủy thú cũng sớm đã tuyệt chủng thiên thủy hồn cốt thu hoạch m u ố n n h ì n vật khí đã mấy trăm năm không từng có người luyện thành chân chính hốn nguyên tiên kim cho nên mới không có nhiều người biết chuyện này nhưng võ đại sư tài minh hiệu trưởng cùng thiên cương môn một vị tiền bối có chút buồn gốc khẳng định biết được cái này bí ẩn lần này lý phi đột nhiên đến thiên thủy c h i mộ tất nhiên là lấy được sư tài minh chỉ điểm ra chiếu giật mình rõ ràng vì cái gì trúc tam chắc chắn lý phi sẽ không trước thời hạn rời đi thiên thủy c h i mộ rồi có cơ hội cấu trúc truyền thế cấp đạo cơ lại trước đó lại không biết đ u minh tiến vào thiên thủy tri mộ lý phi làm sao có thể trước thời hạn rời đi đối phương tất nhiên là lòng tin c h ầ n đầy chính là chỗ này một mực nhắm mắt u minh đột nhiên mở hai mắt ra dao găm trong tay chỉ hướng phía dưới mặt nước trúc tam lập tức dừng lại phi thuyền hai tay bấm quyết một đạo trong suốt vòng bảo hộ đem phi thuyền vào lại sau đó hắn điều khiển phi thuyền trực tiếp vào nước ba người bọn họ lần này cần đi địa phương liền có thiên thủy hồi cốt sư tài minh tất nhiên để lý phi tiến vào thiên thủy c h i mộ tìm kiếm thiên thủy hồi cốt rất có thể sẽ cho lý phi tìm kiếm biện pháp kể từ đó song p ư ơ n g tiếp xuống có thể sẽ trực tiếp gặp nhau lý phi dạ chiếu cắn răng đã bắt đầu chờ mong lý phi gặp được nhóm người mình lúc biểu lộ rồi lý phi ở trong nước không ngừng lặn xuống vì lần này thiên thủy chi mộ t m b ả o hắn chuyên môn luyện tập một chút dưới nước ra sức kỹ xảo cùng di động kỹ xảo h ạ n g đông lượng tại cùng hắn tụ hợp về sau vậy dạy hắn rất nhiều lấy lý phi bây giờ tu vi có thể dùng kinh lực thay thế dưỡng khí trong nước tiềm hành một hai giờ cũng không phải là vấn đề gì ở nơi này dưới nước lớn nhất chỗ khó chứ không ngừng tích lũy hàn khí còn có phương vị xác định từ vực sẽ làm những người đối không gian cảm giác từ đó dễ dàng khiến người tại dưới nước lạc lối triệt để không phân do phương hướng nhìn như một mực tại hướng phía dưới lạc nhưng vẫn không đến được ngáy nước bất quá cái này đối có được cảm giác nguy hiểm năng lực lý phi tới nói loại này bấy nhiễu cũng không khó phá giải hạng đông lượng dạy qua hắn phân biệt phương vị tĩ xảo bằng vào cảm giác nguy hiểm hắn có thể thuận lợi phá vỡ mê chướng chỉ là tiềm hành tốc độ có thể so với bình thường thời điểm chậm hơn một chút thỉnh thoảng liền cần hoa thời gian nhất định đến một lần nữa xác nhận phương vị đột nhiên lý phi lòng có cảm giác phía dưới xuất hiện một đoàn to lớn âm ảnh từ hình dạng đến xem đây là một con c á n ngư toàn thân mọc đầy gai xương giống như ngọn núi nhỏ kích cỡ tương đương xem ra mười phần dữ chính mở ra miệng rộng hướng lý phi cả tới đây chính là thiên thủy thú ở trong nước một con lục phẩm hạ giai thiên thủy chân con thú lấy đem một tên đạo cơ kỳ đỉnh phong võ giả xé nát hạn g ý bắt đầu tăng thêm giống như, như gió bão từ bốn phương tám hướng đánh tới lý phi thần sắc không thay đổi ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới càng ngày càng gần âm ảnh một giây sau một cái tiêu hao hai mươi k h ỏ a huyết hồn huyết uy thần đánh vào đoàn bóng ma này bên trên đoàn bóng ma này lập tức trở nên bà mẹo bén nhọn tiếng gạo thét tại lý phi vang lên bên hai người khoác hốn nguyên tinh thần khải lý phi trực tiếp đụng vào đoàn bóng ma này bên trong hào quang màu vàng n ó n g đem cái này đoạn to lớn âm ảnh x é rách đây cũng không phải là chân chính thiên thủy thú nếu như thiên thủy chi mộ bên trong vẫn tồn tại sống thiên thủy thú kia lúc trước ôn khả liền không khả năng nói mình tiến vào nơi này có thể có tám thành tỷ lệ sống sót rồi vừa rồi đoàn bóng man này tên gọi hồn ảnh là thiên thủy chi mộ bên trong đặc hưu tồn tại bởi vì t ử vực tính đặc thù những cái kia chôn cất tại thiên thủy chi mộ bên trong thiên thủy thú khi còn sống hình chiếu sẽ xuất hiện ở trong nước những này hình chiếu có thể điều động từ vực một phần lực lượng nhưng xa xa vô pháp cùng chân chính thiên thủy thú so sánh ra sức lực hoặc là tâm thần lực lượng thuật pháp chờ một chút thủ đoạn đều có thể đem đánh tan những n à y h ồ n ảnh cũng là thiên thủy chi mộ nguy hiểm một trong lý phi trên đường đi đánh nát bảy tám đoàn h ồ n ảnh cuối cùng chạm tới mảnh này từ v ự c dưới đáy dưới đáy là một mảnh màu đen nước bùn t h ư ợ n h ư cắn người v ự c sâu lý phi xuất ra một khối rất nhỏ m ả n h mỡ m ả n h mỡ chỉ có lớn t r ừ n g n g ó n cái toàn thân bích ngọc đây là sư tài minh để hạng đông lượng giao cho lý phi mảnh vụ này chính là thiên thủy hồn cốt một bộ phận tiến vào thiên thủy chi mộ về sau ra sức lực kích phát mạnh mỡ có thể cùng phụ cận thiên thủy hồn cốt sinh ra c ộ n m ì n h từ đó thông qua mảnh v ụ này tìm tới hoàn chỉnh thiên thủy hồn cốt nhưng điều này cũng được tìm bận may mảnh vỡ cùng thiên thủy hồn cốt không thể cách xa nhau qua xa thiên thủy chi mộ vùng nước này mặc dù không lớn nhưng bởi vì có không gian mê trướng tham dò tốc độ không có cách nào rất nhanh lại thêm phá vực phù nhiều nhất có thể duy trì một canh giờ cho nên muốn muốn ở một cái giờ bên trong thông qua mảnh vỡ tìm tới hoàn chỉnh thiên thủy hồn cốt liền thật sự phải xem vật k h lý phi tay cầm mảnh vỡ tiếp tục rót vào kinh lực sau đó tận khả năng mau dưới đáy nước du tẩu lần này nếu như tìm không thấy thiên thủy hồn cốt, lần sau thiên thủy c h i mộ mở ra chính là mấy năm sau đó hắn rất không có khả năng vì thu hoạch được thiên thủy hồ n cốt cố ý kéo mấy năm không đi đặt vào loại thứ năm cấy h é p thể cho nên lần này nếu như tìm không thấy thiên thủy hồ n cốt hắn khả năng liền sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ thành tựu i chuyển thế cấp đạo cơ cơ hội hơn ba mươi phút trôi qua lý phi tại trong lúc này lại tiêu diệt mười cái hồn ảnh dưới đáy nước tìm được mấy loại thiên thủy c h i mộ đặc hữu chân bảo chỉ là những n à y chân bảo đều không phải hắn mong muốn trong tay hắn mảnh vỡ từ đầu đến cuối không có động tính mắt thấy thời gian đã qua một nửa lý phi trong lòng bắt đầu có chút nóng này đến chút động tĩnh đến chút động tĩnh lý phi trong lòng không ngừng cầu nguyện ông đáy nước nước bùn n ộ t nhiên chấn động kịch liệt lên từng đạo mạch nước ngầm từ đằng xa vào tới ừng lý phi ánh mắt sáng lên lập tức hướng mạch nước ngầm v ọ t tới phương hướng tiến đến những n à y mạch nước ngầm chịu đến không gian mê chướng ảnh hưởng phương hướng tại không ngừng biến hóa lý phi kết hợp cảm giác nguy hiểm dùng hạng đông lượng dạy cho hắn kỹ xảo tỉ mỉ phân biệt tại mấy phút sau thuận lợi đã tới mạch nước ngầm sinh ra đầu mườn kia làm ộ t cái ngay tại phát sáng huy động trong huy động như có n h a n tương đan quần cháo để xung quanh vùng nước này hàn ý giảm bớt rất nhiều tại phía trên hang động có một chiếc thuyền đen thuyền đen bên trên đứng ba người lý phi nhìn thấy u minh đang theo phía dưới tòa kia phát sáng huyện động rót vào kình lực vừa rồi động tính to lớn hẳn là u minh đưa tới làm lý phi nhìn thấy ba người này lúc ba người vậy đồng thời phát hiện hắn song phương đối mặt giả chiếu một mặt kinh h ỉ hắn rất nghĩ thông suốt qua n g o ạ i tầng kình lực nhìn thấy lý phi biểu lộ lý phi khi nhìn đến u minh về sau trong lòng giật mình nhưng sau đó liền bị mừng d ỡ thay thế hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mảnh vỡ cái này mảnh vỡ ngay tại c ộ n minh một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía t u y ề n đen bên trên ba người lý phi rất muốn vì bọn hắn vỗ tay trên đời này vẫn là nhiều người tốt Trường trong trong trường trong trong nước, ảnh trong gương nước, gương trường nước ảnh ảnh trong, gương 399, nước trong lửa, ảnh trong kính, 399, 399, 399, hỏa hỏa lửa, đ á y nước. lý phi tại nhìn thấy u minh đám người lúc kỳ thật cũng không có nghĩ tới đối phương là cố ý tới giết bản thân lúc trước giao thủ thời điểm liền sẽ không cố ý ẩn tàng thứ hai thần thông thẳng đến cuối cùng mới hiện lộ ra mà lại hắn cũng nghĩ không ra tân thiên hội nhất định phải giết mình lý do nói thật giết hạ giản đều so giết bản thân hữu dụng cũng không phải nói lý phi giá trị không bằng hạ giản mà là giết chết một tên triệu đình hầu ra chỉ có thể tiến một bước chọc giận triệu đình nên đón càng đại lực hơn độ chèn ép mà giết chết một tên thần thám có thể trực tiếp làm dịu tân thiên hội bị điều tra áp lực cho nên lý phi chỉ là cho là mình vừa v ặ n phá vỡ tân thiên hội mưu đồ lý phi sóng nước chấn động ra chiếu thanh â m thông qua kình lực chuyển tới không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại ta đi lý phi không có phản ứng đến hắn mà là nhìn về phía phía dưới cái kia phát sáng huy động căn cứ trong tay mảnh vụn cộng minh cảm ứng đến xem hoàn chỉnh thiên thủy hồn cốt hẳn là ở nơi này nơi trong huy động mà xem ra tân thiên hội mấy người cũng là vì cái huyện động này mà tới mắt thấy lý phi căn bản không nhìn bản thân dạ chiếu sinh lòng l ử a giận liền muốn trực tiếp xuất thủ hắn luyện đạo cơ là thủy thuộc tính đỉnh cấp đạo cơ thủy bá long ngâm bất kể là k i n h lực vẫn là khai phát ra hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực tất cả đều thích hợp dưới nước tác chiến cho nên chiến lực của hắn tại dưới nước có thể có được biên độ lớn tăng lên có lòng tin có thể địch nội phong vân tổng bảng đệ nhị thân đội mà ở mảnh này đặc thù trong t h ủ y vực chiến lược của hắn còn có thể tiến một bước tăng cường lần này tiến vào thiên thủy chi mộ trước dạ chiếu liền cố ý nói qua đem lý phi giao cho hắn hắn trước phải cùng lý phi một đ ố i một ngay tại dạ chiếu thôi động kinh lực dự định động thủ lúc một c ú kinh lực đột nhiên bao trùm ở trên người hắn tiền bối dạ chiếu quay đầu nhìn về phía u minh là u minh xuất thủ ngăn cản hắn đừng có gấp ta trước cùng hắn nói chuyện u minh lạnh nhạt nói sau đó ra sức lực chuyển âm cho lý phi trước đây dạ chiếu từng lôi kéo qua ngươi hiện tại bàn tọa cho ngươi thêm một cái cơ hội gia nhập chúng ta tiền bối thông qua sóng nước chấn động đồng dạng có thể nghe rõ câu nói này g i ả chiếu ngay lập tức sẽ kích động lên không phải đã cùng lư u ra còn có hứa cạnh đạt thành giao dịch tất sát lý phi sao bây giờ làm cái gì muốn đột nhiên đổi ý lư u văn chính cùng hứa cạnh cũng sẽ không như vậy mà đơn giản mà tin tưởng tân thiên hội vì từ hứa cạnh nơi đó mượn đến một bộ phận võ đạo c h i vực tân thiên hội đem bọn hắn tại toàn bộ phong tỉnh nhân thủ mật t h á n g còn có bí mật cứ điểm đều báo cho đối phương thậm chí bao gồm u minh cùng một vị khắc thành viên trọng yếu thân phận chân thật nếu như lần này tân thiên hội không thể giết chết lý phi vậy bọn hắn tại phòng tỉnh thế lực sẽ nên đón trả thù u minh cùng một tên khác thành viên trọng yếu cũng sẽ đứng trước bại lộ phong hiểm chỉ có bọn hắn giết chết lý phi song phương mới xem như đạt thành lần này hợp tác lẫn nhau đều có tay cầm trong tay mới không cần lo lắng đối phương sẽ vạch mặt cho nên giả chiếu không hiểu vì cái gì u minh hiện tại lại còn tại mời chào lý phi một bên t r ú c ta m bắt hắn lại cánh tay đối với hắn lắc đầu ra hiệu hắn không nên kích động mời chào lý phi là hắn cho u minh kiến nghị hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lý phi tất nhiên có thể có thanh diện vị thân phận liền có bị tân thiên hội tranh thủ giá trị xa xa lý phi nghe tới u minh truyền âm về sau vậy truyền âm trở về nếu như ta c ử tuyệt ngươi dự định giết ta đúng u minh rất trực tiếp coi như ta đáp ứng các ngươi liền có thể tín nhiệm ta đương nhiên cần làm một chút bảo hộ biện pháp nhưng chờ sau này đại gia tín nhiệm lẫn nhau những này biện pháp cũng có thể đi rơi mất ha ha như vậy đi bản hầu cũng cho các ngươi một cái cơ hội thúc thủ chịu c h ó i thẳng thắn sẽ khoan hồng lý phi trêu tức thanh âm truyền trở về u minh trong mắt vậy hiện ra tức giận quay đầu nhìn về phía dạ chiếu đậu thủ đi hẳn thấy lý phi chưa thấy quan tài chưa độ lệ dạ chiếu sớm đã kìm nén không được giống như mũi tên xông ra phi thuyền hướng lý phi phóng đi lý phi đồng dạng thôi động kinh lực ở trong nước đi nhanh hai người cách xa nhau còn có hơn năm mươi mét r ồ i dào kinh lực như như sóng giữ từ dạ chiếu thể nội tuân ra hắn bên ngoài thân ra r ẻ biến thành màu lam đậm phát động hạch tâm cấp siêu p h à m năng lực thủy bá thủy bá có thể tăng cường dạ chiếu không thủy năng lực lại có thể thu nạp cùng khống chế thủy hành chi khí ở tòa này thiên thủy chi mộ bên trong thủy hành chi khí nồng độ là ngoại giới hơn gấp mười lần đây chính là dạ chiếu có can đảm cùng lý phi một trận chiến lực lượng số lớn thủy hành chi khí cùng kinh lực một đợt kéo theo dòng nước phun trào l ạ n h leo thấu xương kịch liệt gia tăng tựa như muốn đem người linh hồn đồng cứng ra chiếu nâng tay phải lên lòng bàn tay nhắm ngay lý phi mấy b ạ n tấn nước hỗn hợp có kinh lực còn có thủy hành chi khí từ bốn phương tám hướng hướng lý phi để ép mà đi đáy nước nước bùn không ngừng lún u xuống dưới toàn bộ thủy vực đều ở đ â y chấn động kịch liệt tựa như xảy ra địa chấn không chỉ là vật lý p h ư ơ n g diện lý phi tại phương diện tinh thần cũng như lâm vào bên trong biển sâu kinh khủng thủy áp muốn đem hắn nghiền áp đạo kinh hải nguyên lúc trước tại đáy n g lý phi vạy tao nội chiêu t ứ c giống nhau chỉ là bây giờ một chiêu này uy lực muốn so lúc trước mạnh hơn quá nhiều bất quá lý phi vậy so với lúc trước mạnh hơn hắn trực tiếp tiến vào huyết ma trạng thái tại kim thân ngọc thủy chống đỡ dưới tiêu hao năm mươi sáu khoả huyết hồn thi triển huyết nộ làm kinh khủng thủy áp đem hắn bên ngoài thân hốn nguyên tinh thần khải nghiền nát lúc hắn vậy hoàn thành kim cương ấn long tượng từng đạo màu lũ l a m dòng nước hình thành một đạo to lớn dòng xoáy đem lý phi đ è ép ở trong đó sau đó cái này to lớn dòng xoáy đột nhiên và mẹo từ giữa đó vỡ ra một dòng lũ lớn quân ra một thân lớp vẫy màu vàng nóng từ dòng xoáy bên trong h i ệ t lộ lý phi hai tay cầm đao cưỡng ép chạm phá cái này tức h ả i lên dạ chiếu kinh ngạc nhìn phía trước không thể nào tiếp thu được lý phi dùng phương thức giống nhau lại một lần phá hết tuyệt chiêu của mình lý phi hướng bên này vào tới đồng thời có một đại đoàn ngọn lửa màu đen t ừ thể nội tuôn ra hắn tại dưới nước tốc độ di động không bằng u minh vì n h l ự c truyền lại tốc độ cũng không bằng u minh muốn chúng đích dạ chiếu rất khó cho nên hắn lựa chọn dụ tâm lửa tâm hỏa có thể tại bất luận cái gì chất môi giới bên trong nhanh chóng truyền lại chẳng biết tại sao làm lý phi phóng xuất ra tâm hỏa về sau rõ ràng cảm giác được tâm hỏa bị lực tăng cường tựa như cũng nhận hoàn cảnh này kích thích dạ chiếu muốn xuất thủ đánh tan trạng mặt tới ngọn lửa màu đen kết quả tâm thần cực chấn lại là trước một b ư ớ c đại chúng một cái lý phi đầy uy lực huyết uy thần bất quá dạ chiếu sớm có phòng bị trước thời hạn ngay tại tâm thần bên trong xem bên trong ra một tôn thủy kỳ lân thi triển phòng ngự loại đạo kình nhưng bây giờ lý phi huyết hồn tổng số hạn mức cao nhất vì một nghìn hai mươi bảy quả cho nên huyết uy nhiều nhất có thể tiêu hao mười hai bảy quả huyết hồn tại huyết ma trạng thái bên dưới gấp bội uy lực so với lúc trước cùng dạ chiếu lúc giao thủ mạnh hơn ba mươi nhiều dạ chiếu tâm thần bên trong thủy kỳ lân nháy mắt sụp đổ vỡ vụ đ để hắn kinh lực vận hành xuất hiện định trệ số lớn tâm hỏa đem hắn triệt để nhóm lửa t r ư ớ c bị huyết uy thần đánh tan tâm p h ò n g lại trúng tâm hỏa dạ chiếu hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu hắn vô cùng độ ánh mắt k i ử u hận nhìn về phía lý phi trong lòng thâm tàng ghen tị và phẫn nộ giống như núi lửa phun trào giống như tuôn ra chết cho ta dạ chiếu điên cùng hướng lý phi phóng đi ngu xuẩn thuyền đen bên trên thấy cảnh này u minh không nhịn được ở trong lòng mắng lấy dạ chiếu tại dưới nước năng lực dù là không địch lại lý phi vậy hoàn toàn có thể đánh du kích không ngừng tiêu hao lý phi kết quả tâm cảnh kém như vậy dễ dàng như vậy liền bị lý phi bắt đến lỗ thủng tại u minh xem ra tổ chức này trọng điểm bồi dưỡng thiên tài năng lực quả thật không tệ nhưng tâm cảnh thật sự là dối tinh dối mù ra chiếu lấy kinh lực ngưng tụ ra một đầu m à u u lam ra lòng mang theo vô tận hàn ý hướng lý phi cắn xé mà đi cho dù trong lòng thái mất cân bằng tình h u ố n g d ư ớ i hắn buộc phát ra lực lượng vậy không thể khinh thường một chiêu một thức đều có thể dẫn động số lớn thủy hành chi khí cùng đông kết tâm thần hàn ý lý phi hai tay cầm đao bổ xuống kim sắc ánh đao nội liễm tất cả đều co vào tại quỷ trạm đào trên lưới lao hắn dùng chính là hách nghị dạy cho hắn phá giác thức chiêu thức cũng không tính cao cỡ nào rượu nhưng khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau. dù chỉ là đơn giản nhất lực phách hoa sơn vậy đủ để đổ lòng chu thần lưới đao đụng phải dao lòng sức mạnh bàng bạc bộc phát thế như t r ẻ che chém ra đầu rồng mở ra thân rồng chém về phía ở vào bụng r ồ n g chỗ dạ chiếu thằng đến lúc này dạ chiếu mới thanh tỉnh lại rõ ràng chính mình không nên cùng lý phi cẩn thân nhưng đã quá trễ kim sắc lưới đao giống như dao nóng cắt mỡ b ò bình thường cắt ra hắn hộ thể k i n h lực làm lưới đao chém trung chán của hắn lúc một cỗ lực lượng đ ỗ n g nhiên lôi kéo hắn lui về phía sau cùng lúc đó một đầu màu đen dao lòng từ mặt bên đụng vào lý phi đem lý phi phi tan lại là ưu minh cùng t r ú c tam đồng thời xuất thủ một cái cứu người một cái công kích lý phi hai người tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem dạ chiếu chết bởi lý phi dưới đao máu tươi thuận cái chán vết thương chạy xuống chạy vào dạ chiếu hai mắt để hắn hết thẻ trước mắt đều biến thành màu máu đỏ hắn ngơ ngác nhìn nơi xa một đao chạm phá hắc long đạo kia thân ảnh và nóng trong lúc nhất thời lại quên dùng siêu phàm năng lực c h ữ a thương một đao này tạo thành thương thế cũng không nặng nhưng lại tại dạ chiếu tâm cảnh bên trong chém ra một cái cự đại lỗ hổng niềm tin của hắn tràn đầy đi tới thiên thủy chi mộ cho là mình có thể rửa sạch n h nhã lại không nghĩ rằng bị bại so với lần trước còn nhanh hơn lý phi cùng lần trước so sánh hoàn toàn giống như là biến thành người khác hắn không thể lý giải vì cái gì một người thực lực có thể tăng trưởng nhanh như vậy ta đã từng nói với ngươi không nên coi thường cái này ngươi hy vọng ngươi về sau có thể nhận rõ chính mình trúc tam thanh âm tại dạ chiếu vang lên bên hai h u minh lần trước cùng lý phi lúc giao thủ liền kiến thức qua lý phi lực lượng k i n h khủng đồng thời báo cho trúc tam nhưng trúc tam lại cố ý che giấu dạ chiếu bởi vì hắn muốn để tâm cao khí ngạo dạ chiếu thật tốt gặp một lần ngắn trở hắn cho rằng như vậy sẽ càng có lợi hơn tại dạ chiếu tương lai t r ở thành đối với cái này cái tổ chức tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài trúc tam cảm thấy mình cũng coi là thao nát tâm một bên khác u minh đã nhảy ra thuyền đen cùng lý phi giao thủ toàn thân hắn bị một tầng hào quăng màu u lam bao trùm cái này có thể để hắn tạm thời khỏi bị tòa này từ b ự c g t c h ế đối với lý phi kinh khủng thân thể lực lượng hắn đã trải nghiệm qua cho nên hắn trực tiếp dùng tầm kính phục chế cố lực lượng này lý phi hai tay cầm đao chém ngang u minh tay cầm bội yếm từ mặt bên chạm kích thân đao đao kiếm chạm vào nhau xung quanh dòng nước trước hướng trung tâm điên quần phun trào sau đó b ỗ n nhiên hướng bốn phía nổ tung một cỗ sóng to tạo ra, dưới nước tựa như nổ tung một biên bom bị đánh lui người là lý phi u minh lấy tâm kính hoàn toàn phục chế lý phi thân thể lực lượng mà kinh lực của hắn tại lý phi phía trên cho nên chính diện cứng đôi cứng là hắn chiếm cứ thừa p h ò n g đánh lui lý phi về sau u minh giống như như ảo ảnh biến mất một giây sau hắn xuất hiện ở lý phi mặt bên một chân quét ngang hung hăng đá trúng lý phi bụng dưới hố nguyên n tinh thần khải bị trực tiếp đá bể lớp vẩy màu vàng lóng hướng vào phía trong lõm biến hình hơn mười đạo miếng vẩy đứt gãy lý phi không quan tâm vung đao chém về phía u minh cái này chân nhưng lối ư đao còn không có chạm đến u minh lại lần nữa biến mất một giây sau hắn xuất hiện sau lưng lý phi một kiếm đâm trúng lý phi phía sau lưng đạo kình u ảnh đây là lấy thân pháp làm chủ đạo kình tại tâm thần bên trên có thể mê hoặc đối thủ đang di động phương thức bên trên vậy mười phần quỷ mị dưới nước chiến đấu đại gia tính linh hoạt đều trên phạm vi lớn hạ xuống nhưng u minh có thể bằng vào đạo kình đến tiến hành chuẩn bị cái này liền để hắn chiếm được thượng phong làm u minh bằng vào u ảnh lại một lần di động đến lý phi mặt bên một kiếm chém về phía lý phi cổ lúc lý phi giống như một đoàn nở rộ hoa lửa vậy từ biến mất tại chỗ rồi ừng u minh có chút ngoài ý muốn một giây sau lý phi xuất hiện ở hắn trái phía trên hai tay cầm đao cùng chém ưu minh sớm có đoạn trước trước thời hạn quay người xuất kiếm sau một kích hai người đồng thời biến mất một cái hóa thành lũ ảnh một cái hóa thành hoa lửa theo lý phi lần lượt biến mất lại xuất hiện màu đu lam trong nước lại bên dưới nổi lên một trận hỏa vũ đạo kình thơ bông hỏa vũ đây là hách nghị tự sáng tạo ba thức đạo kình một trong trước đây lý phi chỉ nắm giữ một thức đèn đuốc rực rỡ ngày không đem trải qua khoảng thời gian này tại như m ộ n lệnh chế tạo ảo cảnh bên trong cộ tu hắn cuối cùng lại nắm giữ m ộ t thức cái này thức tơ bông hỏa vũ cùng u minh ú ảnh mở dạng cũng là thân pháp loại đạo kình mà lại theo sử dụng số lần càng ngày càng nhiều nóng rực kinh lực sẽ càng tích càng nhiều từ đó vì chính mình tạo nên cùng loại sân nhà ưu thế chỉ bất quá thân ở cái này hắn ý thấu xương thiên thủy c h i mộ bên trong tơ bông hỏa vũ kinh lực không có cách nào tích lũy lý phi vậy không cầu dùng cái này chiêu từ từ tích lũy ưu thế hắn chỉ cần có thể trên thân pháp đuổi theo u minh là được hai người lần lượt va chạm lại một lần lần biến mất mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên kinh người sóng to từng đạo hình tròn sóng cả không ngừng hướng bốn phía quyết tá để đáy nước tựa như ngay tại phát sinh một trận gió bão lý phi vẫn là ở vào bị áp chế trạng thái vừa đến tơ bông hỏa vũ tại tiên thủy chi mộ bên trong thi triển rất thụ hạn chế thứ hai chính diện b a chạm hắn không đấu lại u minh cuối cùng hắn lực lượng mạnh nhất cần thi triển kim cương ấn long tượng sau tài năng bạo phát đi ra mà u minh lấy tâm kính phục chế về sau là trực tiếp lấy được điều này sẽ đưa đến lý phi tại phát lực tính liên quan bên trên kém xa u minh u minh lần lượt dùng trường kiếm đâm trúng lý phi mũi kiếm xuyên tấu kim sợi bãi giáp đâm vào lý phi kim t â n ngọc thủy bên trên Ngắn ngủi mười mười giây, mười mấy lực ý Lý Phi Phi Chúc theo chiếu thuyền thủ chiếu chân chính cảm nhận được lý phi cường đại, tiêu minh mông khí huyết cơ hồ thấu thể mà ra, ở hàn kiếm. cơi tại rời tại giao người. mới đại, tiêu nơi đã đen được đáy trúng ta trên, t ra, lúc mang bên ngay này cường mông này băng nước cảm mà cơ xa dạ Dạ ở a ngay hỏa như viên thiêu một tại đốt ầ u lượng ự c l kinh khủng để lý phi nhìn qua càng giống là một đầu chân chính giao long tại dưới nước rời sông lấp biển rõ ràng ở vào hạ phòng bị u minh lần lượt sử dụng kiếm đâm trúng thân thể nhưng lại tựa như không có chuyện người không bị ảnh hưởng chút nào có thể lấy đạo cơ kỳ tu vi và một vị song thần thông võ đạo đại sư chính diện giao phong đánh thành như vậy thật sự là chưa từng nghe thấy một mảnh tấm màn đen đ e m ngay tại giao thủ hai người bao phủ u minh cuối cùng thi triển ra bản thân cường đại nhất đạo kình u minh thiên một chiêu này có thể đem hắn t â m kiếm ưu thế phát huy đến lớn nhất lần trước là bởi vì trì thừa vũ sắp chạy đến cho nên hắn chưa kịp phát huy ra u minh thiên đặc tính t r ú c phong hoa có thể sử dụng viền cảnh cấp đạo kình phá vợ u minh thiên u minh rất muốn nhìn một chút lý phi sẽ làm sao phá trong màn đêm lý phi cảm giác xung quanh dòng nước hóa thành vô số đạo xúc tu đối với hắn tiến hành lôi kéo hôn nguyên kim cương t ỉ n h tại không ngừng xói mòn tâm thần thế giới màu xanh biết định ách kim cương pháp tướng đã vỡ vụn tâm thần lực lượng cũng ở đây liên tục không ngừng bị hấp thu hắn m u ố n là ở vào hạ phòng một khi bị u minh thiên tiếp tục tiêu hao sẽ chỉ càng ngày càng bị động lý phi thể nội suối máu còn tồn chữ có hai nghìn ba trăm tám mươi b ố khỏa huyết h ồ n tăng thêm bạn huyết trâu bên trong huyết h ồ n hắn hoàn toàn có thể chậm rãi cùng u minh hao tổn hao tổn đến thần thống của đối phương chi lực tiêu hao hầu như không còn là được nhưng hắn càng thích bản thân chủ động nắm giữ thế cục mà lại phá v ư ợ phủ thời gian còn lại cũng không nhiều cho nên hắn lựa chọn chủ động xuất kích một cái đầy uy lực huyết uy thần đánh phía u minh u minh tâm có cảm giác lập tức lấy tâm kiếm ngăn trở hắn lấy u ảnh đột nhiên xuất hiện ở lý phi đỉnh đầu hai tay cầm kiếm chém mạnh lý phi hoành đao ngăn trở sau đó bị một kiếm ép đến đáy nước dưới chân nước bùn hướng bốn phía nổ tung hình thành một cái hô sâu một giây sau lý phi nổ thành một đoàn đốn lửa n ả y ra hô sâu đồng thời lại một cái huyết uy thần chúng đích u minh, u minh hóa thành lũ ảnh biến mất lý phi tại nguyên chỗ quay người hướng góc phải kim sắc ánh đao nội liễm tại màu u làm trong nước vạch ra một đạo kim sắc vết tích một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện đột nhiên đâm trúng thân đao nửa đoạn sau lực lượng khổng lồ nổ t u n g sóng to hiện lên lý phi một đao này không thể ăn khớp bên trên kim cương ấn long tượng về mặt sức mạnh ở vào hạ phòng cho nên một đao này bị trực tiếp cắt đứt trên trường kiếm ẩn chứa kinh lực biến đổi hướng phía dưới ngăn chặn thân đao lại hướng trước lắc một cái mũi kiếm xuyên tấu lý phi hôn nguyên tình thần h ả i đâm trúng trước ngực hắn lân giáp vạy giáp đồng dạng bị đâm tấu cuối cùng một kiếm này bị hắn máu thịt ngắn trở tại phục chế thân thể của mình lực lượng về sau u minh tổn thương tăng bụt lên không còn như lần trước như vậy tạo gió rồi một kiếm này để lý phi giảm mất hai mươi mốt k h ỏ a huyết hồn lý phi con mắt đều không nháy một lần lại một cái đầy vi lực huyết uy thần trúng đích u minh so với u minh đối với hắn tạo thành tổn thương chính hắn tiêu tốn huyết hồn kỳ thật càng nhiều ba cái đầy vi lực huyết uy thần liền tiêu tốn hơn ba trăm k h ỏ a huyết hồn nhưng cái này đại giới là đáng giá chúng liền ba cái huyết uy thần u minh đã cảm thấy áp lực hắn bây giờ là một bên dùng tâm kính phục chế lý phi lực lượng một bên dùng tầm kiếm tăng cường u minh tiên còn phải lại dùng tầm kiếm phòng ngự lý phi huyết u y thần thần thông chi lực hao tổn quá nhanh hai người lại một lần đao kiếm đụng nhau lý phi đánh ra thứ bốn đòn huyết u y thần sau đó lập tức nối liền một thức vô hạn quan g minh hỏa tương đạo sáng trói kim quan g xé rách tấm màn đen tấm màn đen triệt để tiêu tán lý phi cùng u minh hai người lần nữa xuất hiện ở dạ chiếu cùng trúc tam trong tầm mắt lấy lý phi đạo kình tu vi nguyên bản không có cách nào phá vỡ có thần thông gia trị u minh tiên nhưng u minh phân tâm dùng tầm kiếm chống cự huyết uy thần ra chỉ tại đạo kình bên trên thần thông chi lực liền nhỏ cái này dùng vô hạn quang minh hỏa một lần hành động đánh tan u minh tiên bị phá u minh chịu đến phản vệ thân hình dừng lại một chút lý phi nháy mắt nổ thành một đoàn đốm lửa sau đó xuất hiện ở u minh trước người một đao chém ngang hướng cổ của đối phương u minh hộ thể kinh lực bị xé đứt lưới đao dán tại hắn trên cổ hắn ánh mắt bình tĩnh không chút hoang mang thôi động tâm k í n h u minh tiên mang tới phản vệ chỉ là hơi ảnh hưởng kinh lực của hắn lưu truyền nhưng sẽ không ảnh hưởng hắn thi triển tần thông hắn muốn dùng tâm kính phục chế lý phi phòng ngự thủ đoạn đây chính là tâm kính thần thông khó giải chỗ bất kỳ cái gì một cái ngươi ta đều có thể trực tiếp lấy ra dùng tâm thần bên trong một mặt trong suốt mặt kính tản ra qua mang lý phi bộ dáng bị chiếu rọi tại t r o n g mặt g ư ơ n g nhưng tiếp theo một cái trước mắt trong kính lý phi trở nên mơ hồ không rõ sau đó vặn vẹo biến hình cuối cùng biến mất không thấy gì nữa u minh bỗng nhiên chừng to mắt trong mắt bình tĩnh hoàn toàn biến mất làm sao có thể x o á t lưới đao mở ra cổ của hắn m á u tươi bắn tung tóe mà ra ngọn lửa màu đen nổ tung tại cổ bị cắt mở một nửa thời điểm u minh thi triển đ ảnh biến mất tránh ra một đao này hắn một lần nữa xuất hiện ở hơn ba mươi mét bên ngoài cổ đã bị cắt ra hơn phân nửa một đại đoàn xương máu đột nhiên từ cắt ra trong vết thương phun ra ngoài ưu minh phun ra một n g ụ m máu tươi cổ bị chặt rơi một nửa loại thương thế này dù là đối đạo cơ k ỳ võ giả tới nói đều không nguy hiểm đến tính mạng đối thể phách cùng sinh mệnh lực càng cường đại hơn võ đạo đại sư tới nói thì càng không tính là gì chỉ là lý phi tại chém chung nháy mắt dụng tâm lửa để u minh không thể không phân tâm đi xử lý đồng thời còn hướng u minh thể nội dốc vào số lớn huyết sát chi khí này mới khiến u minh tổn thương càng thêm tổn thương giao thủ đến bây giờ u minh đã đâm chúng hắn mười mấy kiếm hắn mới chém chúng u minh một、đạo. nhưng xem ra lại là u minh bị thương so với hắn càng nặng. u minh một tay che cổ thôi động chữa trị loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực bị c ắ t mở vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại thương thế trên người so ra kém kinh hãi trong lòng u minh nhìn c h ậ m chặp lý phi không thể lý giải vì cái gì bản thân tâm kính thần thông không có cách nào phục chế lý phi phòng ngự thủ đoạn tâm kính ngay cả cái khác võ đạo đại sư thần thông đều có thể phục chế dựa vào cái gì chiếu dọi không ra một cái khu khu đạo cơ kỷ võ giả năng lực tâm kính không thể chiếu dọi hoặc là nhiều loại thần thông tạo thành võ đạo tri vực hoặc là đại đạo chi tắc lý phi rõ ràng không có võ đạo c h i vực vậy liền chỉ có thể là đạo tắc rồi nhưng là một cái đạo cơ kỳ võ giả trên thân làm sao có thể có đạo tắc hẳn là trên người hắn có ẩn chứa đạo tắc bảo vật u minh nhìn về phía lý phi ánh mắt trở nên tham lam một cái ẩn chứa đạo tắc bảo vật đây chính là ngay cả võ thánh cùng chân quân đều sẽ mơ ước đồ vật lý phi nhạy cảm phát giác u minh ánh mắt biến hóa hắn không biết trong lòng đối phương trong nháy mắt này đã liên tưởng rất nhiều cũng không muốn biết rõ dù sao vậy không trọng yếu lần nữa lấy tơ bông hỏa vũ đi tới u minh bên n g hai tay cầm đa hướng phía dưới cùng chém đồng thời đánh ra một cái đầy v y lực huyết uy thần u minh lấy t â m kiếm ngăn lại huyết uy thần nhất kiếm hướng lên trên đao kiếm đánh nhau lý phi bị đẩy lui u minh thật sâu nhìn lui lại lý phi lấy mắt không có tác dụng hú ảnh truy kích ngược lại tiếp tục lui lại kéo dài khoảng cách tinh thần của hắn bên trong kia mặt trong suốt trong mặt gương đột nhiên chiếu dọi ra một con to lớn bóng thú hơn trăm mét dài thân thể toàn thân mọc đầy màu u lam m ư n i bảy giống một con to lớn cá voi nhưng lại sinh ra tứ chi còn có một cái đôi cái này cự thú có bốn cái lam thủy tinh bình thường to lớn con mắt mỗi một cái trong ánh mắt đều rất giống l n chứa một viên tinh thần một loại mê mang tịch lệnh khí tức tử trong mặt gương hiện hiện đây là bát phẩm dị thú thiên thủy thương h ồ n thú thân ở tòa này thiên thủy c h i mộ bên trong ưu minh có thể dùng tầm k í n h phòng chế lực lượng mạnh nhất cũng không phải là đến từ lý phi ông ngang ngang nguyên bản vô sinh cơ giống như một mảnh b i ể n chết thiên thủy c h i mộ đột nhiên chấn động kịch liệt lên vùng nước này giống như đột nhiên sống lại t r ư ơ n g bốn trăm chiêu hồn hàn huyên t r ư ơ n g bốn trăm chiêu hồn hàn u y ê n chương bốn trăm gọi hồn h à u y ê n một thiên thủy tri mộ ngay tại sông tới đây là lý phi đệ nhất cảm thụ tòa này vô sinh cơ mộ địa đột nhiên có sinh cơ hắn hướng tòa kia phát sáng huyệt động nhìn lại bên trong có tựa như nhàn tương bình thường chất lỏng đang lưu động đang sôi t r à o sau đó xung quanh kia sáng đột nhiên ả m đạm xuống từng đoàn từng đoàn to lớn âm ảnh c h ố n g rông xuất hiện đem lý phi vây quanh ở trong đó những n à y âm ảnh đều là trước đây lý phi gặp qua hồn ảnh đơn độc một con hồn ảnh cũng không tính quá lớn nguy hiểm ở trong nước nhiều nhất đồng đẳng với một tên phổ thông đạo cơ k ỳ võ giả chiến l ự c nhưng bây giờ có trên trăm con hồn ảnh xuất hiện cách đó không xa u minh đưa tay chỉ hướng lý phi giống như trong nước hoàng giả giết chóc chỉ lệnh bị truyền đạt mệnh lệnh từng đoàn từng đoàn to lớn âm ảnh từ bốn phương tám hướng hướng lý phi đánh g i ế t mà đi nhìn xem lâm vào vây g i ế t lý phi h ữ minh lộ ra vẻ đắc ý thiên thủy thương hồn thú có được đặc biệt thần thông gọi hồn cái này thần thông có hai loại công hiệu một là tổn chữ chết đi sinh mệnh tinh thần ý thức hai là dùng phương thức đặc thù đem tổn chữ tinh thần ý thức một lần nữa triệu hoán đi ra đây chính là gọi hồn thiên thủy chi mộ tòa này từ vực hạch tâm nhất thần thông chính là gọi hồn hàng ngàn năm trước những cái kia ở đây chết đi thiên thủy thú bọn họ tinh thần ý thức đều sẽ bị tổn chữ trong từ vực cuối cùng hóa thành hồn ảnh lúc trước thiên thủy nhất tộc cố ý chọn lựa chỗ này chỗ đặc thù để tộc đàn bên trong cường đại nhất thiên thủy thương hồn thú tại trước khi chết dùng võ đạo c h i vực cùng nơi này dung hợp lại cùng nhau tiếp xuống lại tập t o à n tộc c h i lực đối với nơi này tiến hành cải tạo sau đó từng vị sắp chết thiên thủy thú đều sẽ bản thân lực lượng không giữ lại chút nào dung nhập mảnh này từ vực bên trong chính là vì cho thiên thủy nhất tộc chế tạo ra một tòa vĩnh hằng bất hủ mộ địa có thể để cho sở hữu thiên thủy thú tại sau khi chết có thể lấy một loại khác phương thức sống sót chỉ là lại sức mạnh vĩ đại cũng không cách nào vĩnh hằng bất hủ dù là tòa này tử vực có thể một mực vậy như cũng tại duy trì hơn ngàn năm sau xuất hiện vấn đề bắt đầu có vết rách xuất hiện mà ở thiên thủy chi mộ bên trong bị gọi hồn thần thông một lần nữa triệu hồi ra những ngày hồn ảnh ngay từ đầu còn có nhất định tự ta ý thức sau này theo thời gian trôi qua tự ta ý thức vậy dần dần tiêu bong chỉ còn lại một chút trụ cột bản năng thiên thủy nhất tộc đối với vĩnh h à n g truy cầu cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại thậm chí tòa này trong mộ điệu những ngày hồn ảnh tại đã cách nhiều năm về sau còn muốn bị một cái nhân loại thúc đẩy cái này thiên thủy chi mộ bên trong gọi h ồ n thần thông là ở khắp mọi nơi cho nên u minh có thể rất nhẹ nhàng dùng t â m kinh chiếu dọi ra môn thần thông này nếu là ở nơi khác đột nhiên có được gọi h ồ n thần thông cũng sẽ không để u minh sức chiến đấu có đảm nhiệm hà tăng trưởng nhưng ở thiên thủy chi mộ bên trong nơi này tồn tại thiên thủy chi tộc sở hữu hồn ảnh phỏng chế ra hoàn toàn tương tự gọi h ồ n thần thông u minh liền trực tiếp có đối với mấy cái này hồn ảnh quyền k h ô n g chế trên trăm con tiên thủy thú hồn ảnh ở dưới sự khống chế của hắn đối lý phi phát động tiến công nhìn xem từ bốn phương tám hướng hướng bản thân đánh tới hồn ảnh lý phi không có hắn trước đây cùng những n à y hồn ảnh lúc giao thủ liền đã phát hiện những n à y hồn ảnh ở trong nước tốc độ di chuyển ở xa trên hắn so với hắn linh hoạt rất nhiều tại đồng thời bị như thế nhiều hồn ảnh vây quanh tình hồn giới dù là hắn thời khắc càng không ngừng thi triển tơ bông hỏa vũ cũng không cách nào né tránh những n à y hồn ảnh công kích không có cách nào giết ra khỏi chúng đây thế là lý phi bình tĩnh đứng tại trong nước hai tay cầm đào kỳ thật những n à y hồn ảnh bản chất chính là một đoàn tinh thần ý thức bên ngoài bánh mì bọc lấy số lớn thủy hành chi khí cùng một cỗ cực hàn chi ý thủy hành chi khí có thể tạo thành vật lý tổn thương nhưng đối với luyện được kim thân ngọc thủy còn mặc một bộ thần y lý phi tới nói không có chút nào uy hiếp hắn dù là đứng bất động một mực khiến cái này hồn ảnh dùng nước hành chi khí công kích những n à y hồn ảnh đều không phá được hàn phòng chân chính đối lý phi cấu thành uy hiếp là những n à y hồn ảnh trên người cực hàn chi ý cố lực lượng này có thể đồng thời đối thân thể cùng tâm thần tạo thành tổn thương lại thì không cách nào chống cự khi tiến vào thiên thủy chi mộ trước lý phi liền từ v cấu thành thiên thủy c h i mộ tòa này từ vực mấy loại thần thông bên trong có một loại thần thông tên là hàn uyên hàn uyên thần thông sẽ phóng thích cực hàn chi ý ngay từ đầu cũng không cường đại nhưng nếu như không có có thể hoàn toàn khắc chế loại này cực hàn chi ý thần thông cực hàn chi ý liền vô pháp chống cự mà lại lại không ngừng đập ra càng tích càng nhiều làm cực hàn chi ý tích lũy tới trình độ nhất định về sau thân thể cùng tâm thần đều sẽ triệt để đông chết cho nên cùng có được hàn uyên thần thông tồn tại giao thủ thời gian kéo càng lâu càng bất lợi thiên thủy tri mộ bên trong h à uyên thần thông lực lượng ở khắp mọi nơi cho nên tiến vào người nơi này không thể đợi quá lâu dù là sau khi đi ra ngoài cũng cần dùng thời gian mấy tháng mới có thể triệt để hóa đi thể nội hàn ý hiện tại những này công tới hồn ảnh đồng dạng mang theo cực hàn chi ý một khi lý phi tiếp nhận công kích cực hàn chi ý tích lũy tốc độ liền sẽ trên phạm vi lớn tăng tốc làm xung quanh hồn ảnh đem lý phi triệt để bơi quanh hình thành một đoàn đen nhếm cầu từng đạo kim quan g đột nhiên từ đó nở rộ đâm rách những n à y âm ảnh lý phi lần nữa thi triển ra một thức vô hạn quan g minh h ỏ a chỉ là đạo k i n h vô pháp chống cự thần thông mặc dù bọ tới hồn ảnh bị xé nát nhưng này chút cực hàn chi ý lại ở lại nơi đây hình thành một cái giống ruột cầu lý phi lập tức liền xông ra ngoài, tại xuyên qua hình cầu lúc thể nội hàn ý tiến một bước làm sâu sắc bốn phương tám hướng lần nữa có hồn ảnh vào tới lý phi không có khả năng một mực dùng đạo kinh đánh tan những n à y hồn ảnh hắn rất nhanh liền bị một đoàn hồn ảnh đụng chúng hắn một đ a o cắt ra cái này đoàn hồn ảnh nhưng trong đó cực hẳn chi ý vẫn là xuyên thấu qua hộ thể t i n h lực xuyên thấu qua thần ý ỉa xuyên thấu qua kim thân ngọc thủy xâm nhập trong cơ thể của hắn những này hàn ý là không ngăn nổi mười đạo vô hình trọng truy đồng thời hướng bốn phía bay đi phân biệt đánh trúng mười con hồn ảnh lý phi tiêu hao năm mươi k h ả huyết hồn thi triển huyết v thần chỉ là lần này huyết huy tại cường hóa về sau có thể đồng thời trúng đích mười cái mục tiêu lý phi tự sáng tạo huyết huy thần đồng dạng có thể làm được mười con bị trúng đích h ồ n ảnh lập tức cứng tại tại chỗ trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa tinh thần ý thức bị trọng thương có mất đi hành động lực có thậm chí trực tiếp tiêu tán những ngày thiên thủy thú h ồ n ảnh đã tồn tại hơn ngàn năm thời gian nội hàm tinh thần ý thức đã sớm suy bại cho nên bị huyết huy thần thủy tiện trọng thương lý phi thừa cơ từ vây quanh khe hở bên trong tiến lên đồng thời phân ra một bộ phân thân chủ động gọn tới một đạo ổn ảnh phân thân có được bản thể ba thành thân thể lực lượng lý phi là ở lực lượng cực hạn nhất thời điểm hình thành phân thân. mặc dù không đủ để diệt đi hồn ảnh nhưng bằng mượn lực lượng cường hãn đủ để đối hồn ảnh tạo thành ảnh hưởng từ đó vì b ả n thể tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng không gian cứ như vậy lý phi một bên s u ấ t đao chém giết hồn ảnh một bên thi triển huyết uy thần đánh tan súng quanh vọt tới hồn ảnh còn thỉnh thoảng ngưng tụ phân thân tấn công về phía hồn ảnh từ đó nắm lấy cơ hội từ vây quanh khe hở bên trong xuyên qua tận lực nhường cho mình tiếp nhận ít nhất cực hàn c h i ý pháp vo song tu h u minh thấy lý phi nhiều lần sử dụng huyết uy thần lại thêm trước đó không lâu mới cùng chúc phong hoa giao thủ qua cuối cùng nhìn t ấ u mánh quẹ những n à y h g ô n ảnh tinh thần ý thức mặc dù đã suy bại nhưng có thủy hành chi khí cùng cực hẳn chi ý thủ hộ dùng thuần p í thuật pháp đi sung kích hắn tinh thần cũng không có dễ dàng như vậy coi như để đã là phụ thể kỳ đỉnh phong trúc tam xuất thủ phối hợp chuyên môn công kích tinh thần pháp khí cũng làm không được lý phi như thế hiệu suất cao vừa ra tay liền đánh tan mười con h g ô n ảnh mà nếu như dùng tâm thần lực lượng đi công kích hoặc là dùng đặc thù siêu phàm năng lực hoặc là sử dụng đạo kính lý phi rõ ràng dùng không phải hai loại vậy liền chỉ còn lại pháp võ song tu ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đến lúc nào U、minh bình nguyên. thấp ĩ n n nhất năm thành tối cao tám thành cho nên ú minh phòng chế ra gọi hồn thần thông cũng không phải hoàn chỉnh hắn chỉ có thể điều động lục phẩm thiên thủy hình thú thành hồn ảnh không có cách nào điều động toàn này thiên thủy c h i mộ bên trong t h ấ t phẩm thiên thủy thương hồn thú thậm chí là b ắ t phẩm thiên thủy thương hồn thú thậm chí là t phẩm thiên thủy thương hồn thú hồn ảnh bất quá u minh cảm thấy chỉ bằng cái này hơn một trăm con thiên thủy thú hồn ảnh vậy đầy đủ mái chết lý phi rồi cứ như vậy từng cái hồn ảnh kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên nào về phía lý phi lý phi lần lượt bị âm ảnh bao phủ lại một lần thứ sát ra chúng đây từng cái hồn ảnh hoặc bị chém mỡ hoặc dừng lại tại nguyên chỗ bất động hoặc trực tiếp tiêu tán xa xa chúc tam cùng dạ chiếu đều nhìn ngốc rồi bọn hắn tự hỏi nếu như đội thành bản thân hiện tại khẳng định đã bị cực hàn chi ý triệt để chết rét mà lý phi nhưng có thể lấy kinh khủng dết chóc tốc độ tiếp tục diệt sát hồn ảnh mấy phút sau trên trăm con hồn ảnh có hơn phân nửa đều bị lý phi tiêu diệt mặc dù đã tận khả năng tránh nhiễm cực hẳn chi ý nhưng lý phi thể n ộ i tích lũy cực hẳn chi ý cũng đã vượt ra khỏi nguy hiểm tuyến bắt đầu tiếp tục đối với hắn tạo thành tổn thương lý phi bản tọa cuối cùng cho ngươi một cơ hội gia nhập chúng ta u minh truyền âm cho lý phi hắn thấy lý phi tất nhiên đã làn ỏ mạnh hết đà nhanh đến cực hạn lúc này lại cho đối phương một cơ hội mới càng lộ vẻ thành ý đáng tiếc bản hầu cũng không dự định lại cho các ngươi cơ hội lý phi một bên hướng u minh phóng đi một bên truyền âm nói một phen chiến đấu huyết uy thần tiêu hao tăng thêm duy trì biến thân duy trì huyết n ộ thi triển kim cương ấn long tượng sẽ tự thương hại còn có nhận tổn thương chờ một chút tiêu hao v ạ n huyết trâu bên trong huyết hồn bị hắn ngay lập tức hao tổn đến chỉ còn lại mười k h ỏ a suối máu bộ nhớ chữ huyết hồn cũng bị tiêu t ố n sáu trăm chín mươi ba khoả hiện tại suối máu bên trong còn thừa lại một nghìn sáu trăm chín mươi mốt k h ỏ a bất quá khi bạn huyết trâu bên trong huyết hồn thấp hơn năm mươi lúc hơi thở máu tự động phát động mỗi phút khôi phục năm lớn nhất huyết hồn giá trị hơi thở máu là bị động loại huyết hồn kỹ không ở huyết ma trạng thái tăng phúc phạm vi bên trong bất quá bây giờ tốc độ khôi phục cũng đã rất nhanh mấy phút lý phi khôi phục hai trăm linh sáu quả huyết hồn vạn huyết trâu bên trong huyết hồn biến thành tháng hai năm một sáu khỏa, lại còn đang không ngừng khôi phục bên trong mắt thấy lý phi y nguyên không biết tốt xấu u minh triệt để từ bỏ mời chào hắn tính toán hắn tâm kính bên trong chiếu dọi cảnh tượng phát sinh biến hóa biến thành đầy trời tuyết lớn một mảnh trắng xóa tâm k í n h từ phục chế gọi hồn chuyển thành phục chế hàn uyên chương bốn trăm gọi hồn hàn uyên hai kết thúc rồi u minh nhìn xem hướng bản thân bọn tới lý phi tiết rẻ lắc đầu hắn đưa tay chỉ hướng lý phi một giây sau kinh khủng luồng không khí lạnh từ phía sau hướng lý phi vào tới trên trăm con hồn ảnh mặc dù bị d í n mất nhưng thể nội ẩn chứa cực hàn chi ý y nguyên tồn tại ở mảnh kia trong thủy vực ưu minh ngay từ đầu không phục chế hàn liên là bởi vì hắn bản thân sinh ra cực hàn chi ý tiêu hao quá lớn mà tòa này thiên thủy chi mộ bên trong cực hàn chi ý lại quá phân tán nhưng bây giờ trên trăm con ẩn chứa cực hàn chi ý hồn ảnh tụ tập cùng một chỗ bọn chúng phá diệt sau lưu lại cực hàn chi ý cao độ tập trung u minh chỉ cần rất nhỏ tiêu hao liền có thể kéo theo một mảnh luồng không khí lạnh mảnh này luồng không khí lạnh co sẽ dần dần bị đông cứng đánh chết u minh không cho rằng đã n ỏ mạnh hết đà lý phi có thể chống đỡ được rất nhanh luồng không khí lạnh đổi kịp lý phi liên tục không ngừng hướng lý phi thể nội dung manh lao tới chết bởi bản t ọ a chi thủ vậy không tính bôi nhọ ngươi u minh cuối cùng đối lý phi truyền âm n ó i vì biểu hiện ra bản thân khí độ hắn tràn đầy tự tin quanh người không còn đến xem lý phi hướng trúc tam cùng dạ chiếu bên kia bơi đi hắn cảm thấy nhiều nhất hai ba giây lý phi cũng sẽ bị triệt để đông cứng vô luận máu thịt vẫn là tâm thần đều sẽ mất đi không chế cuối cùng chỉ có thể chờ đợi chết một giây hai giây ba giây ưu minh từ trúc t a n cùng dạ chiếu ánh mắt bên trong thấy được vẻ kinh hãi s a u l ư n g động tĩnh vẫn không có ngừng hắn nhũ mày khoe người lý phi còn tại hướng hắn bơi lại cách hắn chỉ còn lại không tới một trăm mét làm sao có thể ưu minh nhìn xem tại luồng không khí lạnh bên trong hành động tự nhiên lý phi lần nữa bị chấn động đến rồi chẳng lẽ trên người hắn món kia ẩn chứa đạo tắc bảo v ậ t ngay cả hàn h u y ê n thần thông cũng có thể ngăn trở vậy hắn vừa rồi tại sao phải hao phí lực lượng đi tiêu diệt những cái kia ngôn ảnh u minh sở dĩ chắc chắn luồng không khí lạnh có thể giết chết lý phi cũng là bởi vì lý phi vừa rồi không tiếp đại lượng tiêu hao bản thân lực lượng cũng muốn tận khả năng thiếu nhiễm cực hàn c h i ý điều này nói rõ cực hàn c h i ý là có thể đối lý phi tạo thành tổn thương nhưng là bây giờ sự thật lại là lý phi tại luồng không khí lạnh bên trong hành động tự nhiên kỳ thật cực hàn c h i ý địa phương đáng sợ nhất là trước chậm rãi đông cứng một người thân thể cùng tâm thần khiến cho vô pháp hành động cuối cùng chỉ có thể chậm rãi chờ chết nhưng bạn huyết trâu đem chín mươi chín trực tiếp tổn thương đều rời đi còn lại điểm kia tổn thương hoàn toàn không đủ để đông cứng lý phi mà lại hàn n g uyên thần thông không phải loại kia t i ể u bạo phát thần thông mang tới tổn thương là kéo dài đ i ệ p ra cho nên tại sơ kỳ cực hàn c h i ý mang cho lý phi tổn thương còn không có vượt qua hơi thở máu khôi phục huyết h ồ n lượng cái này vài giây thời gian lý phi huyết h ồ n lượng thậm chí còn tại gia tăng hãn đột nhiên nổ thành một đoàn đốm lửa sau đó xuất hiện ở u minh đỉnh đầu hai tay cầm đao bổ xuống u minh lập tức hoán đổi tâm kính phòng chế năng lực đ ổ i thành lý phi thân thể lực lượng dỡ kiếm chống lên đao kiếm đánh nhau sóng to lại xuất hiện một vòng hình cầu gợn sóng hướng bốn phía quyết tán hai người cách ra u minh sắc mặt â m tình bất định thi triển đ u ảnh lui lại kéo dài khoảng cách đồng thời lần nữa hoán đổi tâm kính chuyển thành phục chế hàn n g u y ê n thần thông tấp nập hoán đổi tâm kính sẽ gia tăng thần thông chi lực hao tổn nhưng u minh vẫn là cho rằng dùng thần thông đối lý phi tạo thành tổn thương sẽ càng lớn cho nên không nguyện ý cùng lý phi chém giết gần người trước đây lý phi chém t r ú n g cổ của hắn một đao kia cũng cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý luồng không khí lạnh lần nữa đem bị đẩy lui lý phi bao phủ ở trong nước di động thi triển đũ ảnh u minh phải nhanh qua thi triển cơ bông hỏa vũ lý phi cho nên u minh có thể một mực khai thác chơi diệu l ộ n phát từ đầu đến cuối điều khiển luồng không khí l lúc này cực hàn chi ý mang tới tổn thương đã vượt ra khỏi hơi thở máu hồi phục vạn huyết trâu bên trong huyết hồn bắt đầu chậm chạp giảm bớt lý phi ánh mắt y nguyên bình tĩnh hắn đem một cỗ kình lực d ó t vào trên người kim lũ ngọc lân giáp bên trong một giây sau một cỗ dòng lũ bị dẫn động cỗ này dòng lũ do số lớn thủy hành chi khí cấu thành tựa như một đầu trong nước giao long đây là ưu minh khẽ giật mình rất nhanh kịp phản ứng trên trăm con hồn ảnh mang đến đại lượng cao độ tập trung t h ủ h à n chi k vậy đồng dạng mang đến đại lượng cao độ tập trung thủy hành chi khí hắn lấy hàn liên thần thông điều động cực hàn chi ý hình thành luồng không khí lạnh lý phi thì bằng vào kim lũ ngọc lân giáp điều động số lớn thủy hành chi khí hình thành dòng lũ kim lũ ngọc lân giáp là một kiện thần y l i ỉ trừ trụ cột lực phòng ngự còn có năng lực đặc thủ kim mạch ngọc thân cùng bách xuyên hành khí trong đó bách xuyên hành khí có thể tồn chữ cảm ứng cùng khống chế thủy hành chi khí loại năng lực này cũng không so dạ chiếu hạch tâm cấp siêu phạm năng lực thủy ba kém chỉ là lý phi lúc trước cùng dạ chiếu trong lúc giao thủ cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua bởi vì không cần thiết thuyền đen bên trên dạ chiếu sắc mặt soát một lần liền bỏ lên hắn cắn răng liền muốn thôi động thủy ba cùng lý phi tranh đoạt cố này thủy hành chi khí quyền khống chế nhưng lý phi chỉ là ánh mắt nhìn qua liền để hắn như bị xét đánh tâm phòng lần nữa bị công phá phun ra một n g ụ máu m tươi cứ như vậy một chậm trễ lý phi đã mượn sau lưng b ọ t tới dòng lũ đuổi kịp u minh đồng thời điều khiển thủy hành chi khí đem u minh trói buộc c h ặ t hàn u y ê n không phải k h ô n g thủy t h ầ n thông không không được thủy hành chi khí u minh chỉ có thể bằng vào đạo kình cưỡng ép tránh thoát trói buộc một đoàn đốm lửa sau lưng hắn nổ tung lý phi xuất hiện sau lưng hắn một đao chém ngang u minh quay người một tay cầm kiếm dọc theo ngăn tại lưỡi đao trước đó một đạo ngân hà giống như thác nước từ mũi kiếm tuân ra thẳng đứng rơi xu xung quanh dòng nước đều bị cái này đạo thác nước kéo theo đây là một thức phòng ngự loại đạo t ỉ n h kim sắc ánh đao nháy mắt mở ra đầu này thác nước liên đối lấy để trong nước xuất hiện một đạo dài đến hơn năm mươi mét với đao lưới đao nặng nề mà chạm kích trên thân kiếm sức mạnh bàng bạc đem thân kiếm hướng về ép đặt ở u minh trước ngực đặt ở hắn phòng hộ trên áo cuối cùng ngay tiếp theo phòng hộ áo một đợt ép tiến trong máu thịt của hắn u minh bị lý phi một đ a o chém lui hắn vừa định thi triển đũ ảnh thoát thân xung quanh số lớn thủy hành chi khí nhớ loạn hắn ngoại phóng tỉnh lực thừa dịp thời gian này lý phi xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn hai tay cầm đ u minh nhất trên thân kiếm cản sau đó bị một đao bổ tiến vào đáy nước trong nước b ù n hình thành một cái hô to hắn rốt cuộc không lo được điều k h i ể n cực hàn chi ý vội vàng hoán đổi tâm kính một lần nữa phục chế lý phi thân thể lực lượng không phải hắn tại cận thân tác chiến bên trong căn bản không có cách nào cùng lý phi đánh hai người lần nữa bắt đầu rồi cùng trước đây tương tự cận thân chém giết nhưng bây giờ cục diện lại n g h ị c h chuyển có đại lượng thủy hành chi k h í phụ trợ lý phi chiếm cứ thượng p h ò n g bằng vào cảm giác nguy hiểm dự phán u minh động tác nhiều lần điều kiện thủy hành chi phí đánh gậy u minh di động mà mình thì như cá gập nước tốc độ di chuyển tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi hai người giao thủ mấy chiêu về sau lý phi bắt lấy một sơ hở mặc cho u minh một kiếm đâm trúng lồng ngực của mình hắn một đao chém trúng u minh vai trái lưới đ a o mở ra đối phương phòng h ộ áo mở ra máu thịt số lớn ngọn lửa màu đen cùng huyết sát chi khí tràn vào trong đó u minh ngay lập tức dùng tầm kiếm diệt đi t â m hỏa sau đó lại ra sức lực xua tan huyết sát chi khí chỉ chậm c h ễ ngắn ngủi nửa giây không tới thời gian u minh vai trái một đám lớn máu thịt cùng xương cốt tất cả đều bị hủ thực hắn lộ ra vẻ thống cổ một bên lui lại một bên vùng kiếm đem quỷ t ạ m đào trân khai đi chết u minh lâm vào n cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn bắt đầu bất kể đại giới thôi động thần thông từng nhát tâm kiếm liên tiếp không ngừng mà hành kích trên người lý phi lý phi mặc không biểu tình không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục x u ấ t đao mười mấy chiêu về sau hắn đột nhiên lấy tơ bông hỏa vũ xuất hiện ở u minh bên trái đồng thời điều k h i ể n thủy hành chi khí hóa thành từng đầu xiềng xích trói buộc chặt u minh u minh bằng vào cường đại lực lượng cưỡng ép kéo đứt những n à y xiềng xích sau đó hướng bên trái q u a y người nhưng hắn vai trái thương thế còn không có triệt để khép lại thân thể chuyển động chịu đến hơi ảnh hưởng tăng thêm kéo đứt xiềng xích mang tới ảnh hưởng lý ph x o á t u minh cánh tay trái sóng vai mà đ ứ t hắn vừa sợ vừa giận một kiếm bất ngang đem lý phi đẩy lui sợ hai trong lòng rốt cuộc ép không được rồi vừa rồi như thế một hồi thời gian hắn đã liên tục đánh lý phi hai mươi sáu nhớ tâm kiếm nhưng lý phi lại không chút nào chịu ảnh hưởng ngay từ đầu sử dụng tâm kiếm càng về sau tấp nập hoán đổi tâm kính lại đến hiện tại ngay cả dùng hai mươi sáu nhớ tâm kiếm u minh thần t h ô n g chi lực đã tiêu tốn hơn, hơn hơn nữa nhưng lý phi nhìn qua lại lông tóc không t ổ n hao mà lại u minh không biết là tại tiếp nhận hai mươi sáu nhớ tâm kiếm về sau lý phi nhận hao tổn rơi hết hồn lượng đã vượt qua một nghìn、khỏa. lại thu nạp năng lượng đều là thần t h ô n g trí lực năng lượng phẩm chất rất cao cho nên vạn huyết c h â u năng lượng giá trị cuối cùng đấy vạn huyết c h â u lên tới cấp 29, h u y ế t hồn nháy mắt bổ đầy tổng huyết hồn lượng gia tăng 56 khỏa, biến thành 1.083 k h ỏ a hiện tại lý phi suối máu bên trong huyết hồn còn thừa lại 1.025 k h ỏ a vạn huyết c h â u mỗi lần thăng một cấp cần năng lượng giá trị đều là tăng gấp bội cho nên cái này hơn 2.000 k h ỏ a huyết hồn dù là toàn bộ dùng để nhận tổn thương lại hấp thu đều là thần thống trí lực hết sạch cũng chưa chắc có thể để cho vạn huyết trâu lên tới cấp ba i bất quá lý phi cảm thấy dùng cái này hơn hai ngàn k h ỏ a huyết hồn đầy đủ g i ế t chết u minh rồi cũng chính là không có cách nào sáng thanh máu không phải lý phi cảm thấy u minh nhìn mình vất vả đánh nửa ngày thanh máu thật vất vả đánh xuống hơn phân nửa kết quả đột nhiên lại tăng gọn một mảng lớn tâm tính khẳng định trực tiếp liền sụp đổ nhìn xem tay cụt u minh thuyền đen bên trên trúc tam cùng dạ chiếu hai người vậy lâm vào trong sự sợ hãi bọn hắn chưa hề nghĩ tới u minh sẽ bại thật ở thiên thủy chi mộ bên trong u minh có thể phòng chế thần thông có mấy loại giống như tại chính mình sân nhà tác chiến chiến lực muốn so tại thiên thủy thành lúc càng cao cái này thế mà đều đánh không lại lý phi. u minh tiền bối sẽ thua sao. Dạ chiếu n h ị n không được hỏi. chính hắn cũng không có chú ý đến. thanh âm của hắn đã có chút run rẩy. trúc tam tương đối muốn chấn định rất nhiều. hắn lắc đầu. không biết. u minh đại nhân còn có đòn sát thủ. là cái gì. Dạ chiếu một phát bắt được trúc tam cánh tay. tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng. không kịp chờ đợi hỏi. là hứa c ạ n h lưu cho hắn. trúc tam lúc này cũng rất khẩn trương. nhìn chằm c h ậ m xa xa chiến trường. hứa cạnh. cái tia đại công sư. ra chiếu ánh mắt phát sáng lên. một bên khác. u minh tại kém chút lại bị lý phi chém chúng về sau lần nữa thi triển ra u minh thiên mặc dù u minh thiên đã bị lý phi phá qua một lần nhưng ít ra có thể vì hắn tranh thủ đến thời gian quý giá hắn dự định vận dụng đòn sát thủ sau cùng rồi như trúc tăng nói đây là hứa cảnh lưu cho hắn h ắ n tâm kính thần thông có thể phục chế người khác năng lực nhưng nhất định phải là ở trước mặt dùng tâm kính chiếu rọi tài năng phục chế lại có, có tác dụng trong thời gian hạn định tính thì như hiện tại hắn liền không có cách nào lại tái hiện trúc phong hoa chiêu kia miền cảnh đạo kình bất quá tại đem tâm kính thần thông khai phát đến cực hạn về sau u minh có thể dùng tầm kính thời gian dài bảo tồn một hạng người khác năng lực loại năng lực này có thể tùy hắn người rót vào lực lượng cho nên u minh có thể thi triển ra viễn siêu năng lực cảnh giới của mình chỉ bất quá đây là một lần hứa cạnh khi biết u minh có được tầm kính thần thông về sau liền chủ động đưa ra để u minh bảo tồn bản thân một chiêu ta muốn ngươi dùng cái này chiêu giết chết lý phi đây cũng là song phương giao dịch một bộ phận nguyên bản u minh định dùng hàn uyên thần thông triệt để đông cứng lý phi về sau cuối cùng lại dùng cái này chiêu đưa tiễn vị này tỉnh ăn hầu tính như vậy mới là hắn đánh bại lý phi nhưng bây giờ hắn đã không lo được nhiều như vậy tâm kính bên trong một mảnh lũ ám đầm l y hiện hiện t r ư ơ n g 401, trăm l i h một r ư ơ n g 401, trăm l i h một r ư ơ n g 401, trăm l i h một một phong tỉnh tỉnh thành tối nay tỉnh thành nhất định là một một đêm không ngủ bởi vì không chung ánh sáng đem chọn tòa thành thị chiếu lên giống như ban ngày màu lam cùng màu đỏ hai loại quan g mang giao thoa riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời ao h o h o tiếng nước chạy không ngừng từ không chung chuyển đến như có một con sông lớn lơ lửng giữa trời cao bên trong ngay sau đó là ủ n vang vọng giống như lôi bạo lư phủ lư văn chính tại một đám cao thủ vây quanh b ê n giới sắc mặt tâm trầm nhìn xem không trung sư tài minh đột nhiên liền giết đến tỉnh thành điểm danh để hứa cạnh cút r a đây cùng là đại tông sư vậy cùng là đại học hiệu trưởng p h à m là hứa cạnh còn muốn điểm mặt mũi cũng không thể trốn tránh làm con rùa đen rút đầu cho nên hứa cạnh nên đón tiếp lấy sau đó hai người không nói mấy câu liền trực tiếp đậu thủ dùng sư tài minh lại nói đại gia cùng là đại tông sư luận bàn một lần võ nghệ thế là hai vị đủ để đối đầu thiên quân vạn mã đại tông sư ngay tại trên tỉnh thành không đánh lên lư văn chính suy đoán sư tài minh là vì lý phi mà đến Nhưng hắn n h k ô tại sư tài minh đột nhiên giết tới về sau lư văn chính ngay lập tức liền hạ lệnh triệu tập tỉnh thành sở hữu ngự doanh quân sư tài minh tại mười mấy năm trước cũng đã là đại công sư mà hứa cạnh vừa mới phá cảnh không đến một năm lư văn chính không cho rằng hứa cạnh có thể ở trận này giao phong bên trong chiếm được tiện nghi cho nên hắn ngay lập tức liền gọi đến trước mắt tỉnh thành mạnh nhất chiến lược hơn năm trăm tên ngự doanh quân một trăm tên ngự doanh quân kết thành quân trận liền có thể cùng võ đạo đại sư địch nổi năm trăm tên ngự doanh quân kết thành quân trận mặc dù không cách nào địch nổi đại tông sư nhưng là có thể ở hai tên đại tông sư trong lúc giao thủ đưa đến nhất định tác dụng kết trận đem sát khí cho ta đánh tới đi lư văn chính hạ lệnh rất nhanh hơn năm trăm tên ngự doanh quân tạo thành quân trận màu máu đỏ sát khí hóa thành một đầu cự long giữ nganh múa bút bay lên không trung quân trận đang long trùng sát so với lý phi đã từng được chứng kiến bách binh t r ù n g đây là càng cao hơn một cấp quân trận huyết sát cự long xé mở ngoại vi kinh lực đi tới hai tòa võ đạo t r ì vực biên giới sư hiệu trưởng có lời gì không thể ngồi xuống đến thật tốt nói hai vị hiệu trưởng như vậy công khai đánh nhau còn thể thống gì lư văn chính thanh â m từ huyết sát cự long thể nội truyền ra lại là có thuật sĩ đem một viên pháp khí đạt huyết long thể nội từ đó để lư văn chính có thể trực tiếp cùng hai vị đại tông sư đối thoại ta và hứa cạnh giao thủ ngươi tới dông dài cái gì sư tài minh mảy may không t ể mặt lư văn chính thoại âm rơi xuống không đợi lư văn chính lại mở miệng hắn đ ỗ n g nhiên thôi động bản thân võ đạo c h i vực hướng hứa cạnh bên kia đấu đá m à đi không trung hồng quang đột nhiên xâm nhập ánh sáng màu l a m địa bàn trước đó còn lộ ra thế lực ngang nhau hai tòa võ đạo c h i vực đột nhiên liền cải biến thế cục một đầu hỏa tuyến xé mở hứa cạnh võ đạo c h i vực thẳng tắp giết đi vào ngao huyết sát cự long phát ra kinh thiên long ngâm v ậ y tiến vào hứa cạnh võ đạo c h i vực gia nhập chiến đấu không trung như có ba tôn cao đến vạn trượng cự nhân tại đánh nhau nhấc lên cùng phòng phát ra s ố n rền một lát sau huyết sát cự long bị xé nát một bóng người từ không trung thẳng tắp rơi xu chính là hứa cạnh hắn tại sắp rơi xuống đất lúc bị một cô sát khí t i ế t được hóa giải hắn lực trung kích phúc p h a cạnh sắc mặt tái n h ậ t một ngụm máu tươi phun ra ánh mắt toán độc nhìn xem không trung lúc này không trung chỉ còn lại một viên ngay tại thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ viên này hỏa cầu tựa như một tôn thu nhỏ thái dương bao trùm tại trên tỉnh thành không mang đến vô tận ánh sáng và nhiệt độ dù là có hơn năm trăm tên ngự doanh quân hỗ trợ hứa cạnh vậy y nguyên bại bởi sư tài minh mà lại bị bại rất nhanh rất t h ẳ n h ắ n phớ cạnh người võ đạo chi vực có thiếu hẳn là gần nhất chia cắt một bộ phận cho hắn mọi người sư tài minh thanh â m từ không trung truyền đến vang vọng toàn thành Hứa cạnh đứng người lên thôi động đằng vân thần t h ô n g dưới chân sinh ra thanh vân c h ờ hắn nổi đồng bền giữa không trung sắc mặt hắn không thay đổi ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì sư tài minh không thèm phí lời với hắn lý phi nếu là xảy ra chuyện lao phu liều mạng cái này võ đại hiệu trưởng không thích đáng cũng muốn đánh được ngươi vĩnh viễn ngã cảnh Hứa cạnh sắc mặt cuối cùng thay đổi tại quyết định trừ bỏ lý phi thời điểm hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua sư tài minh sẽ như thế nào dù sao đương thời hách nghị sự kiện bộc phát về sau sư tài minh cuối cùng cũng chỉ là bảo đảm hách nghị một đầu bệnh mà thôi sau này hách nghị làm trái ước định quay về đại đồng p h ủ sư tài minh vậy tuân thủ ước định không tiếp tục đ ú n g tay hách nghị có thể tính làm là sư tài minh nửa cái truyền nhân còn như vậy cho nên hứa cạnh không cho rằng đối phương sẽ vì lý phi như thế nào nhưng hiện tại xem ra h ắ n hiển nhiên là tính sai sư tài minh lại một đầu hết sắc cự long lên không lư văn chính mang theo to lớn tức giận thanh âm từ đó truyền ra thật cho là ngươi có thể muốn làm gì thì làm đừng quên ngươi cũng không phải người cô đơn sư tài minh lạnh lùng nhìn lư u p h ụ l ư ớ t mắt không tiếp tục nói lời hung ác cứ như vậy lơ lửng giữa không trung hắn muốn chở thiên thủy thành bên kia tin tức truyền về lý phi là bởi vì nghe xong đề nghị của hắn mới đi thiên thủy c h i mộ nếu như lý phi thật sự tại thiên thủy c h i mộ bên trong xảy ra chuyện hắn không có cách nào tha thứ bản thân h ứ a cảnh sắc mặt âm trầm quay trở về lư u p h ụ cái này lao đồ vật thật sự là bị đ i ê n rồi lư u văn chính nhìn thấy hứa cảnh về sau trực tiếp tức giật mắng hắn nhìn xem hứa cảnh sắc mặt tái nhợt cao mày nói ngươi không sao chứ h ứ a cảnh lắc đầu bị thương nhẹ không có trở ngại lư văn chính không nghi ngờ gì h ứ a c ạ n h đánh không lại sư tài minh hắn thấy là bình thường ngươi yên tâm ta đã báo cáo trung ương cùng bệ hạ ngươi liền lưu tại ta trong phủ dưỡng thương ta lại muốn nhìn một hồi hắn làm sao n ổ i điên lư văn chính nói với h ứ a c ạ n h h ứ a c ạ n h biết rõ hiện tại trốn ở lư phủ mới là an toàn nhất gật gật đầu nói tiếng cảm ơn lư văn chính cho hắn một ánh mắt hắn t h ô i động võ đạo chi vực đem hai người bao khỏa ở trong đó bảo đảm hai người nói chuyện sẽ không bị người thứ ba biết được cái kia lao đổ vật nhìn ra ngươi đem võ đạo chi vực chia cắt một bộ phận ra ngoài việc này muốn làm sao giải quyết lư văn chính hỏi h ứ a cảnh không sao lư văn chính n không, không, không, không tiếp tục h nhiều lời xoay người đi an bài chuyện kế tiếp thích hợp rất nhanh từng đội từng đội binh mã từng người từng người cường giả hướng lư phụ tập trung bầu không khí càng thêm dương cùng bạc kiếm tất cả mọi người tại khẩn trương chờ đợi tiên h thủy thành bên kia tin tức thiên thủy c h i mộ ưu minh đem tâm kính bên trong tổn chữ a lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài một cô ưu ám hỗn độn lực lượng nháy mắt bao phủ một đám lớn thủy b ự c lý phi cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi hắn không còn thân ở nước sâu bên trong mà là thân ở một mảnh mênh m ô n g vô bờ màu đen đầm lầy phía trên xung quanh là đưa tay không thấy được năm ngón sương mù ưu ám vân thiên trạch võ đạo tri vực lý phi ngay lập tức liền phát giác được đột nhiên này xuất hiện lực lượng là cái gì sau đó dưới chân hắn màu đen đầm lầy đột nhiên chuyển đến kinh kh bên ngoài thân hôn nguyên kim cương tình trong chớp mắt liền bị h ú t c quang kim lũ ngọc lân giáp cái này thần y cũng không có để hấp lực yếu bớt mảy may lý phi kinh lực tâm thần tinh huyết thậm chí sinh mệnh lực đều ở đây lấy cực nhanh tốc độ bị thốn vệ hắc thủy thần thông lý phi b i ế n sắc lập tức liên tưởng đến lúc trước cùng hách nghị một đợt cấp pháp trường lúc hứa cảnh thi c h u y ể n qua thần thông mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu lý phi toàn thân huyết dịch đều mất đi khống chế ý đồ xe rách mạch máu từ trong cơ thể hắn lao ra xung quanh sương mù hướng hắn cô tới sương mù xẹn qua hắn mặc kim lũ ngọc lân giáp phát ra tiếng cọ sát chói t a i sương mù những nơi đi qua lân giáp thượng xuất hiện từng đạo tỉ mỉ màu trắng b ế t cắt những sương mù này tựa như một nắm đem vô hình n ư ỡ i lao sắc bén đến cực điểm một bộ phận sương mù thuận lân giáp khe hở cùng lỗ rách c h u i vào bắt đầu cắt chém lý phi thân thể khống thủy thần thông đàng vân thần thông lần này lý phi có thể xác định đây tuyệt đối là hứa cạnh thủ đoạn tòa này võ đạo c h i vực chính là hứa cạnh trở thành đại tông sư sau khi ngưng tụ mã thành nguyên lai tân thiên hội cùng hứa cạnh có cấu kết muốn đẩy ta vào cho chết lý phi tâm tư nhanh tay ngược trở lại hắn thôi động kim cương ấn long tượng buộc phát ra có thể so với hai trăm hai mươi bốn khoả huyết hồn huyết nội chi lực hắn bỗng nhiên tránh thoát dưới chân đầm lầy c h ó i buộc vung đao đem xung quanh sương m ũ chém ra một cái cự đại lỗ hổng sau đó liền xông ra ngoài nhưng xung quanh khắp nơi đều là đầm lầy khắp nơi đều là sương m ũ căn bản tránh cũng không thể tránh mà lại thể nội sức mạnh bàng bạc rất nhanh liền bị thôn vệ rơi mất lý phi cảm giác mình triệt để xa vào đến đầm lầy bên trong khó mà dãy r u hắn lúc trước thừa dịp hứa cạnh p â n tâm đối phó hách nghị thời điểm bàn vào thân thể cường hãn lực lượng cưỡng ép tránh thoát hiện tại hắn lực lượng so với lúc trước mạnh rồi gấp mấy lần nhưng lại không có cách nào lại tránh thoát bởi vì hắn hiện tại đối mặt không còn là đơn nhất thần thông mà là võ đạo c h i vực không thủy hát thủy cùng đằng vân ba loại thần thông hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng đ a n d ệ p ra một mảnh cắn người đầm l ấ y để lý phi hãm sâu trong đó không có cách nào tránh thoát ngắn ngủi mười mấy giây vạn huyết trâu bên trong huyết h ồ n liền rớt xuống chỉ còn mười khỏa suối máu bên trong huyết ổn chính nhanh chóng bị tiêu hao dạng này trải nghiệm để lý phi không thể tránh né hồi tưởng lại hách nghị bỏ mình ngày ấy tay phải gắt gao nắm chặt vì chạm đau th sư phụ lý phi ánh mắt l a n g lệ lần nữa huy động đao trong tay võ đạo c h i vực bên ngoài u minh một lần nữa tay cầm cái kia thanh bích ngọc dao g ă m toàn thân đều bao phụ tại hào quang màu đu lam bên trong hắn bằng vào trong tay thanh này dao găm có thể tránh b ả n thân gặp t ử vực áp chế nhưng lúc này hắn thi triển ra là mặt khác một tòa võ đạo c h i vực dù là cũng không hoàn chỉnh cũng không cách nào tránh t ử vực đối hắn tạo thành ảnh hưởng cho nên tòa này ưu ám vân thiên trạch có thể thời gian duy trì có thể so với dự tính ngắn hơn phải chết a u minh như thế t h ầ n g h hứa cạnh vì đó ba thần thông cấu trúc võ đạo chi vực. đột phá trở thành đại t ô n g sư u minh bây giờ là song thần thông xem ra chỉ so với h ứ a cạnh thiếu một cái thần thông nhưng coi như nếu đổi lại là u minh lâm vào tòa này võ đạo chi vực rào sát bên trong vậy hoàn toàn không có cách nào tránh ra mà lại không căng được bao lâu thì sẽ chết không toàn thây võ đạo đại sư cùng giữa đại t ô n g sư tranh l ệ n h thậm chí so đạo cơ kỳ cùng võ đạo đại sư tranh l ệ n h còn muốn lớn hơn u minh hai mắt nhìn chằm c h ặ m phía trước mảnh kia bị xương nồng bao phủ thủy vực số lớn thủy hành chi khí cùng cực hàn chi ý đang từ bốn phương tám hướng không ngừng đè ép mảnh này x ư n g nồng khiến cho diện tích không ngừng thu nhỏ đây là từ vực đối ưu ám vân thiên trạch b ả i xích mấy giây sau một v ệ n h nóng rực hồng quang đột nhiên từ trong x ư ơ n g mù dày đặc lộ ra u minh bỗng nhiên mở to hai mắt xuyên tấu h qua lỗ hồng hắn mơ hồ nhìn thấy một đám lửa cự nhận lóe lên một cái rồi biến mất đây là đám lửa này diễm cự nhận vẹn vẹn chỉ là đem ưu ám vân thiên trạch chém ra một đạo lỗ hồng nhưng ưu ám vân thiên trạch b ố n là tại tiếp nhận từ vực đ ầ u đá khi này đạo lỗ hồng xuất hiện như là ngay tại chống lại dòng lũ đập lớn đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ hồng một giây sau đập lớn bơ đê dòng lũ điên cùng từ lỗ hồng tràn và ưu ám vân thiên trạch bên trong. rất nhanh tòa này vốn cũng không hoàn chỉnh võ đạo c h i vực như vậy sụp đổ sương ngủ tàn ra một bóng người từ đó hiện hiện ưu minh nhìn chằm c h ặ m phía trước kim lũ ngọc lân giáp đã nhiều chỗ tổn hại lộ ra phía dưới làn da màu vàng nóng nhạt đây là luyện thành kim thân ngọc t ù y sau bộ dáng phần đầu mũ bảo hiểm vậy hư hại một nửa lộ ra lý phi nửa gương mặt cùng một con mắt cùng con mắt này đ ố i lên ưu minh toàn thân phát lệnh làm sao có thể ưu minh hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận kết quả như vậy dù là ưu ám vân tiên trạch so dự tính được càng nhanh sụp đổ lý phi vậy chỉ ít hẳn là bản thân bị trọng thương mới đúng lý phi ánh mắt lạnh lẽo số lớn thủy hành chi khí hướng hắn v ọ tới t kéo theo lấy hắn nhanh c h ó n g hướng u minh p h ó n g đi vừa rồi hắn chém ra ưu ám vân tiên c h ạ c h một đau kia dùng là hách nghị thiên địa một đ a o hách nghị tại trước khi lâm trung dùng luyện vật thần thông bang lý phi một lần nữa luyện hóa quỷ c h ạ m đ a o khiến cho đề thăng làm cấp sáu dị minh thăng cấp sau quỷ c h ạ m đ a o thêm ra một hạng năng lực có thể t ổ n chữ hỏa hành chi khí cùng lý phi tinh khí thần t ô n đầy về sau có thể thi triển thiên địa một đau lúc trước hách nghị cuối cùng một đau kia tại luyện vật thần thông thôi thúc giới đạt tới tạo hóa cấp độ lý phi dùng quỷ trạm đao lại xuất hiện thiên địa một đao khẳng định không có cách nào đạt tới hách nghị như vậy cao cấp độ nhưng như ý chi cảnh vẫn phải có mà lại là như ý cảnh đ ỉ n h phong vừa rồi tại ưu ám vân thiên trạch bên trong trải nghiệm để lý phi lần nữa hồi tưởng lại hách nghị nhớ lại đạo trưởng bên trên cuối cùng một đao lòng có cảm giác thế là tích lũy thật lâu đao ý lần thứ nhất từ quỷ trạm đao bên trong một phát lý phi lần thứ nhất dùng quỷ trạm đao chém ra thiên địa một đao chạm đến huyền cánh cấp độ dù chỉ là nửa bước huyền cảnh phối hợp lý phi cực hạn lực lượng lại thêm ngoại giới từ vực đẻ ép thế là thành công đem ưu ám vân thiên trạch chạch chém ra một mắt thấy lý phi vào tới, u minh đã triệt để sợ hãi, quay người hướng trúc tam cùng dạ chiếu bên kia b ơ i đi, muốn cùng hai người cùng nhau liên thủ đối kháng lý phi. nhưng lý phi có thủy hành chi khí phụ trợ, tốc độ ở xa trên hắn trước một bước đuổi kịp hắn. một đoàn đốn lửa tại u minh sau lưng nở rộ, lý phi đột nhiên xuất hiện hai tay cầm đao chém xuống. cùng lúc đó, một cái đầy uy lực huyết uy thần đánh tới. tại vận dụng đòn sát thủ sau cùng về sau, u minh thần thông chi lực đã triệt để hao hết sạch, thật là một dọ không có rồi. cho nên cái này huyết uy thần hắn chỉ có thể bằng vào đạo kinh đi cản, không nhị được tâm thần c h chấn. mặc dù không có giống dạ chiếu như thế trực tiếp bị công phá tâm phòng nhưng là dẫn đến kình lực lưu chuyển cùng động tác phản ứng đều chịu ảnh hưởng lý phi vào đầu một đao chém xuống u minh chỉ được dơ kiếm bên trên cản liền nói kình đều không dùng ra lực lượng kinh khủng chém trường kiếm trong tay của hắn kém chút rời khỏi tay u minh một bên mượn lực lui lại một bên tôi đ ộ n g vũ ảnh hóa thành âm ảnh biến mất nhưng một giây sau hắn di động liền bị số lớn thủy hành chi khí nhiễu loạn bị ép hiện ra thân hình đốn lửa sau lưng hắn nổ tung lý phi xuất hiện phía sau hắn một đao đâm tới u minh quay người thi triển đạo kình phòng ngự một đạo thác nước treo ở trước người hai người tại trong điện quan hỏa thạch giao thủ mấy chiêu không còn thần thông có thể dùng u minh hoàn toàn ở vào hạ phong lý phi bắt lấy một sơ hở lại dùng một cái đầy vi lực viết uy vi thần đồng thời điều khiển thủy hành chi khí trói buộc chặt u minh quỷ c h ạ m đao chém về phía u minh mất đi cánh tay v a i trái nháy mắt mở ra hắn phòng hộ áo sau đó thế như t r ẻ che mở ra hắn m ó u thịt u minh tại dưới nước không tiếng động kêu gen liều mạng buộc phát kinh lực thôi động bản thân hạch tâm cấp siêu phàm năng lực nhường cho mình máu thịt trở nên giống như kim thạch bình thường cứng rắn lại lấy kinh lực hóa thành xiến xích cái này mới miễn cưỡng khóa lại lưỡi đao không có bị một đ nhưng lưới đao mặc dù c h ặ n lại rồi tâm hỏa cùng huyết sát chi khí hắn lại ngăn không được không có tâm kiếm bảo vệ lại thêm tâm tính đã mất cân bằng tâm hỏa cuối cùng công phá u minh tâm phòng vô cùng sợ hãi từ đáy lòng của hắn hiện lên u minh triệt để không còn trình tự quy tắc điên cùng xuất kiếm hướng lý phi đ â m tới ý đổ bức lui lý phi một bên khác t r ú c tam cùng dạ chiếu chính c ơ i thuyền đen nhanh trong hướng bên này chạy đến trước đó hai người vì để tránh cho bị n ộ thương khoảng cách kéo ra rất xa hiện tại bắt đầu hối hận rồi chúc tam đã viễn chỉnh đối lý phi phóng thích thuật pháp ý đổ quấy nhiều lý phi nhưng thuật pháp hoàn toàn không có hiệu lực lý phi mặc cho ưu minh một kiếm đâm chúng mình đã bại lộ bên ngoài cổ họng trong tay quỷ c h ả m đao tiếp tục phát lực huyết sát chi khi đã đem đối phương kim thạch giống như máu thịt hư tối lưới lao trước đó không còn trở ngại kim s á c ánh đao l o a t qua ưu minh từ vai trái đến phải bụng bị toàn bộ mở ra thân thể biến thành hai đoạn song thần thông võ đạo đại sư như vậy vẫn lạc thuyền đen bên trên t r ú c tam cùng dạ chiếu ngơ ngác nhìn một màn này lý phi ánh mắt lạnh leo rơi vào trên thân hai người chúc tam thân thể r u lên vội vàng thôi động thuyền đen quay đầu chuẩn bị thoát đi nhưng thuyền đen vừa mới hoàn thành quay đầu t r ú c tam liền một ngụm máu tươi phun ra thuyền đen rung động kịch liệt một lần dừng ở trong nước lúc này song phương cách xa nhau trăm mét ở vào huyết uy thần phạm vi công kích bên trong so với đối võ giả tạo thành ảnh hưởng huyết uy thần đối pháp khí tạo thành ảnh hưởng càng lớn t r ú c tam biết rõ đây là sinh tử tồn v o n g thời khắc hai tay bấm nghiệm pháp huyết bất kể đại giới thi triển ra một môn bí thuật h á n trong thất khiếu có máu tươi chảy ra thư nghiệm tựa như bốc cháy lên lại có mấy phần chân nhân chân lực khí tượng cỗ lực lượng này rót vào dưới chân thuyền đen thuyền đen một lần nữa bị kích hoạt cấm ép đánh vỡ xung quanh thủy hành chi khí Hóa thành một màn màu đen lưu quang hướng nơi sai nhảy lên đi Dạ chiếu thì từ trong ngực xuất ra một viên phá bực phủ hướng trong đó rót vào kình lực phá bực phủ kích phát cần một chút thời gian mà lại phải gìn giữ đứng im bất động cho nên trúc tam trước hết cùng lý phi kéo ra một khoảng cách mới được mắt thấy thuyền đen đã lao ra huyết uy thần phạm vi công kích lý phi rất bình tĩnh từ trong ngực xuất ra như m ộ t lệnh cái này phi đột pháp khí đã ở ngay trước mặt hắn trốn qua một lần hắn đương nhiên sẽ không để cho lại chạy trốn lần thứ hai một cỗ h ư n i ệ m rót vào như mậu lệnh lệnh bài trong tay lập tức phát ra con mang một giây sau ngay tại thẳng tắp bay về phía trước thuyền đen đột nhiên chuyển biến bay ra một đường vòng cung xem ra trúc tam tựa hồ muốn k h ô n g chế thuyền đen quấn một cái vòng tròn một lần nữa bay trở về ác mộng tông thuật pháp hoàn toàn trái ngược đây là huyễn thuật một loại cũng là tục xưng quỷ đả tường nhưng so quỷ đả tường cao cấp hơn rất nhiều lý phi lấy như mộng lệnh thi triển ra đạo thuật pháp này liền ngay cả phụ thể kỳ đ ỉ n h phong trúc tam v ậ y trong lúc nhất thời chúng chiêu cùng u minh giao thủ lý phi cái này g a mờ thuật pháp tu vi không được cái tác dụng gì nhưng bây giờ dùng để đối phó trúc tam lại vừa đúng không được trúc tam rất nhanh kịp phản ứng hai tay lần nữa bấm nghiệm pháp q u y ế t ngay lập tức sẽ từ miễn thuật bên trong tỉnh táo lại sau đó hắn tuyệt vọng nhìn thấy lý phi đang từ bên trái hướng bên này vào tới song phương cách xa nhau không đến hai trăm mét lại một cái đầy uy lực huyết uy thần c h ú n g đích thuyền đen t r ú c t a mắt tối s â m lại lại một ngụm máu tươi phun ra thừa dịp hắn hư nghiệm bất ổn lý phi tay cầm như mậu lệnh lần nữa thi triển hoàn toàn trái ngược lần này thuyền đen trực tiếp tại nguyên chỗ đào q u anh không đi ra chiếu h o à n g hốt trực tiếp nhảy thuyền hắn có thủy bá tương tự có thể điều khiển thủy hành chi phí ở trong nước tốc độ di chuyển sẽ chỉ nhanh hơn lý phi nhưng vừa nhảy ra thuyền đen hắn liền tâm thần cực chấn lần nữa phá phòng thế là dạ chiếu vậy xa vào đến hoàn toàn trái n g ư ợ c viên thuật bên trong như thế một chậm trễ một đoàn đốn lửa tại thuyền đen phía trên nổ t u n g lý phi xuất hiện một đ a o bổ ra thuyền đen ngoại vi vòng bảo hộ t r ú c tam mạnh nhất pháp khí chính là dưới chân cái này phi đội pháp khí cũng không am hiểu c ô n g thủ cho nên cơ hồ không có chút nào phản kháng bị lý phi một c ư ớ c d ẫ m nằm xuống giang dắt r ú c tam xương ngực đứt gãy bị lý phi đ ạ p ở dưới chân không đợi hắn phát ra kêu đau một cô tâm hỏa ở trên người hắn n h lửa chúc tam tâm phòng bị phá thân thể không ngừng run dày xa vào đến cực độ đau đớn cảm xúc bên trong lý phi hướng đối phương thể nội đánh vào một cỗ kinh lực hạn chế lại hắn hành động sau đó hướng đã từ miễn thuật bên trong tình hồn lại dạ chiếu phóng đi mắt thấy lý phi giống như sát thần giống như bọc tới dạ chiếu linh hồn run r u y vội vàng giơ hai tay lên nối lý phi truyền âm ta nguyện ý đầu hàng đừng có giết ta lưới đao vạch phá dòng nước dừng ở dạ chiếu cổ trước lý phi nhìn xem từ bỏ c h ố n g lại dạ chiếu đột nhiên một đao đâm xuyên đối phương phần bụng sau đó cấp tốc g ú t đao phân biệt đâm xuyên đối phương tử chi dạ chiếu cố nén khoan tim đau đớn không dám phản kháng mặc cho lý phản kháng lý phi cắt đứt hắn tứ chi s ư ơ n g cốt bị thương nặng hắn bụng dưới vùng đàn điền quy nhất t ớ i y vết thể kể từ đó hắn liền triệt để không còn sức chống cự lý phi dùng một cỗ kình lực đem dạ chiếu bao trùm tránh đối phương tại dưới nước ngạt thở m à chết sau đó mang theo đối phương trở về thuyền đen trúc tam lúc này dùng thuật pháp dập tắt tâm hỏa đã thoi t h o á t hắn m u ố n là người bình thường thể chất tại bị lý phi đạp gây s ư ơ n g ngực lại đánh vào kình lực về sau đồng dạng mất đi sức phản kháng nếu như ngươi nguyện ý phối hợp ta đi chỉ chứng hứa cạnh ta có thể cho ngươi một con đường sống lý phi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trúc tam truyền âm nói đây chính là hắn không có trực tiếp giết chết hai người này nguyên nhân t r ú c ta m nghe vậy lộ ra một cái kiên nghị tiêu d u n g ngươi cái gì cũng không chiếm được thoại âm rơi xuống hắn hư nghiệm lần nữa bốc cháy lên lần này là t r i để không giữ lại chút nào tiêu đốt lý phi nhũ mày lại không thể ngăn cản đây là từ trong ra ngoài tự hủy trừ phi hắn thuật pháp cảnh giới có thể đạt tới chân nhân cấp độ mới có cơ hội ngăn cản t r ú c ta m tự sát rất nhanh t r ú c ta mất m hết ý thức chết đi như thế lý phi quay đầu nhìn về phía dạ chiếu dạ chiếu vội vàng thôi động kinh lực truyền âm nói ta có thể phối hợp ngươi nhưng ta lập được thể ước thuật pháp nếu như không phá giải thuật pháp ta rất nhiều chuyện đều không cách nào nói lý phi thật cũng không nóng lòng cái này nhất thời bắt được dạ chiếu cái này thẻ đánh bạc chí ít tại cùng hứa cạnh còn có lư u văn chính đám người trong tranh đấu hắn đã chiếm được thương phong vậy liền nói điểm ngươi có thể nói t h như các ngươi tới thiên thủy chi mộ trừ giết ta còn có cái gì mục đích lý phi hỏi chương 402, trăm h ứ y g h é p thứ ể t ư năm cấy ghép thể chương 402, t h ứ năm cấy ghép thể các ngươi tiến vào thiên thủy chi mộ mục đích là cái gì lý phi hỏi tham dạ chiếu hắn không cho rằng tân thiên hội có hảo tâm như vậy trăm phương ngàn kế kiến tạo xuất hiện ở cục diện cũng chỉ là vì giúp hứa cạnh cùng lưu văn chính giết người giết người là một người trong đó mục đích mục đích chủ yếu là vì thu hoạch bắt phẩm thiên thủy thương hồn thú hồn hạch ra chiếu không chần chờ nói thẳng ra mục đích những nội dung này cũng không có ký kết thể ước thất pháp hắn có thể tùy tiện nói hồn hạch là cái gì hồn hạch là thiên thủy thương hồn thú trọng yếu nhất đồ vật ẩn chứa đạo tác mạnh mỡ đạo tác mạnh mỡ cái này lý phi ngược lại là nghe sư tài minh đề cập qua đề miệm sư tài minh từng nói cho h ắ n biết mỗi một loại thần thông đều có thể coi là là đại đạo một bộ phận là không hoàn chỉnh đạo tắc hoặc là nói đạo tắc m ả n h vỡ võ đạo đại sư không ngừng cô đọng bất đồng thần thông cũng đem kết hợp với nhau sẽ cùng tại đang liều góp đạo tắc m ả n h vỡ mục đích cuối cùng nhất là vì liều ra một cái hoàn chỉnh đạo tắc võ đạo chi v ự c chính là do mấy cái đạo tắc m ả n h vỡ ghép thành đại đạo hình thức ban đầu khoảng cách trở thành đạo tắc chỉ kém một bước cuối cùng bởi vì thượng tam phẩm dị thú đều có thần thông cho nên bọn chúng thể nội đều có được đạo tắc mạnh vỡ ẩn chứa đạo tắc mảnh vụn bộ phận thân thể cũng có thể coi là là một loại cấy ghép thể trên lý luận tới nói chỉ cần thu hoạch được ẩn chứa đạo tắc mảnh vụn cấy ghép thể liền có thể tương đối dễ dàng ngưng tụ ra truy h thông. Nhưng ầ n t ê n cũng thực tế đặt thể t ghép chỉ cấy võ vào đạo đại sư đặt vào cấy ghép thể cũng chỉ là r n g tàm phẩm ấ ghép thể. Truy cứu nguyên nhân cùng thế giới này tu hành phương thức có quan hệ võ đạo ban đầu bắt nguồn từ cấy ghép thể nhân loại tự thân thể phách suy nhược không có bất kỳ cái gì đặc thù siêu phàm năng lực chỉ có thể thông qua thu nạp dị thú bộ phận thân thể cũng chính là cấy ghép thể tài năng đạp lên siêu phàm con đường nhưng không có trải qua bất luận cái gì cường hóa thân thể con người không có cách nào tiếp nhận mạnh mẽ quá đáng cấy ghép thể cho nên chỉ có thể từ dưới tam phẩm dị thú bắt đầu vào tay sau đó võ giả thể phách mặc dù trở nên mạnh mẽ nhưng muốn cấu trúc đạo cơ năm loại cấy ghép thể nhất định phải đạt thành cân bằng cái thứ nhất cấy ghép thể dùng là hạ tam phẩm đằng sau bốn cái cấy ghép thể cũng chỉ có thể sử dụng hạ tam phẩm tại đạo cơ dự n g thành trở thành võ đạo đại sư về sau muốn cô động mới thần thống cũng cần đặt vào cấy ghép thể nhưng bởi vì bản thân đạo cơ là do năm cái hạ tam phẩm cấy ghép thể tạo thành nếu như trực tiếp đặt vào thượng tam phẩm cấy ghép thể thể nội cân bằng lại sẽ bị đánh b ỡ cho nên võ đạo đại sư chỉ có thể đặt vào trung tam phẩm cấy ghép thể tiến hành theo chất lượng do nhiều cái trung tam phẩm cấy ghép thể đến cô đọc mới thần thông chờ đến theo võ đạo đại sư trở thành đại tông sư về sau võ giả liền triệt để thoát khỏi đối cấy ghép thể nhu cầu bởi vì võ đạo c h i vực đã là đạo t á c hình thức ban đầu võ giả đã tìm tới chính mình đạo không cần lại tăng thêm khác lực lượng cuối cùng có thể hay không thành đạo nhìn là bản thân từ ban sơ hướng ngoại cầu đến cuối cùng hướng vào phía trong cầu đây chính là thế giới này tu hành tri đạo các nhà sử học từng nhiều lần nói một câu xúc động cảm thấy ngàn năm trước kia những cái kia tu hành các tiền bối thật sự là nhìn xa trông rộng may mắn sáng tạo ra tu hành c h i đạo đến cuối cùng là hướng vào phía trong c ầ u mà không phải dựa theo quả tính còn cần đặt vào thượng tam phẩm cấy ghép thể bởi vì hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm dị thú số lượng nhiều nhất có nhất định nuôi dưỡng khả năng nhưng thượng tam phẩm dị thú số lượng có ít mà lại căn bản không có khả năng nuôi dưỡng tại bây giờ cái này trung tam phẩm dị thú đ quả thực chính là phượng mao lân g á c nếu như đại tông sư cùng võ thánh tu hành cần đặt vào thượng tam phẩm cấy ghép thể mới được vậy bây giờ khắp thiên hạ đại tông sư cùng bảo thánh sợ rằng cộng lại đều không m ấ y cái thậm chí có khả năng hiện tại đã không có cường giả đ ỉ n h c a o rồi t h u ậ t đạo tu hành cũng là tương tự đạo lý muốn lấy người ngự khí nhất định phải từng bước một đến trước lấy thể nội hạ tam phẩm tấy ghép thể đi điều khiển pháp khí bên trong hạ tam phẩm tấy ghép thể chờ tự thân hư n i ệ m hóa thật chuyển thành chất lực luyện ra chất linh mới có thể tiếp tục cường hóa pháp khí cho pháp khí đặt vào chung tam phẩm tấy ghép thể nhưng là thuận đạo chỗ đặc thù ở chỗ chỉ cần trên cảnh giới đi luyện chế pháp khí cũng không cần từ cơ sở nhất bắt đầu t h như một tên chân nhân l u y ệ n chế mới pháp khí chỉ cần có đủ tốt vật liệu hắn không cần lại như là vừa mới bắt đầu như thế dùng x u ố n g tam phẩm cấy ghép thể đến l u y ệ n chế mà là có thể trực tiếp dùng chung tam phẩm cấy ghép thể đỉnh cấp chân nhân thậm chí có thể trực tiếp dùng tới tam phẩm cấy ghép thể đến l u y ệ n khí đại tông sư cùng võ thánh đối lên tam phẩm cấy ghép thể không có gì nhu cầu bởi vì bọn hắn không có cách nào thay đổi thân thể của mình nhưng chân nhân cùng chân quân có thể thay đổi pháp khí mặc dù thượng tam phẩm cấy ghép thể cũng có thể dùng để luận chế thần binh hoặc thần y như từ tỷ suất chi phí hiệu quả tới nói luận chế đỉnh cấp pháp khí nhất định là tối ư cho nên làm lý phi biết được tân thiên hội đang n ư u đồ bát phẩm tiên thủy thương hồn thú ẩn chứa đạo tắt mảnh vụn hồn hạch lúc ngay lập tức sẽ liên tưởng đến tân thiên hội khả năng có một tên đỉnh cấp chân nhân các ngươi trong tổ chức một vị nào đó đỉnh cấp chân nhân muốn dùng bát phẩm tiên thủy thương hồn thú hồn hạch luyện chế pháp khí. lý phi hỏi dạ chiếu nghe vậy không nói gì cũng không có gật đầu hoặc lắc đầu cái này không có cách nào nói lý phi đã hiểu dạ chiếu gật gật đầu bát phẩm tiên thủy thương hồn thú hồn hạch sẽ ở đó cái huyệt động bên trong lý phi chỉ vào nơi xa cái huyệt động kế hỏi dạ chiếu đúng viên này hồn hạch là duy trì tòa này t ử vực mấu chốt một khi lấy đi tòa này t ử vực liền sẽ triệt để sụp đổ dựa theo nguyên kế hoạch chúng ta tại lấy đi hồn hạch về sau thiên thủy chi mộ sụp đổ chúng ta sẽ thuận dưới mặt đất sông ngầm rút lui khó trách các ngươi dám đi vào lý phi mặc dù không có nhìn thấy u minh đám người là thế nào tiến vào nhưng nghĩ đến việc này khẳng định đã kinh động người bên ngoài dù sao đến tiếp sau người không có một cái tiến vào rồi loại tình huống này người bên ngoài cho dù là đầu heo cũng biết triệu tập trọng binh cùng cao thủ đem chọn khu vực bao bọc vây quanh ôm cây đợi cỏ chờ lấy u minh đám người ra ngoài tự chui đầu vào lưới cho nên tại u minh đám người trong kế hoạch căn bản không có đường cũ trở về đầu này bọn hắn muốn phá hư cả tòa thiên thủy c h i mộ sau đó từ dưới đất sông ngầm rút đi lần này nếu như không có lý phi triều đình hồng trần các còn có thiên nhất lâu sau này đều không cần nghĩ đến lại phái người tiến vào tòa này từ vực tới lấy bảo các ngươi là vào bằng cách nào vì cái gì võ đạo đại sư cũng có thể tiến đến lý phi tiếp tục hỏi u minh trong tay có một thanh thiên thủy hồn cốt cùng hồn h ạ c h mảnh vỡ chế tạo thành dao găm dùng cái này có thể chém ra vết rách còn có thể trợ giút chúng ta tìm tới bát phẩm thiên thủy thương hồn thú chôn sân chỗ Cái thất a dao vừa bao n thiên hồn niệm hành h thủy chế Phi thủy chi khí do tạo. găm tâm một là Lý l cốt vây cô đậu, y U Minh hai đoạn h thể hướng hắn Minh thân xanh i tới. đi i tử trên bên này này b mà màu lấy đem Sau U đó ế phẩm t i Phi hỏi.、Dạ、chiếu, ê n hồn thủy cốt? thất h Lý p Dạ Lý Phi thiên r ê n mặt ệ n dung. Hắn mong muốn ra rồi. tay tiếu bật tới tay rồi. Thất t i phẩm h thủy hồn cốt hắn nhất định là không có cách nào trực tiếp đ ặ t v à o như vậy sẽ dẫn tới thể nội cái khác cấy ghép thể mất cân bằng bất quá sư tài minh chỉ làm cho hắn mang về thiên thủy hồn cốt cũng không có hạn định phẩm cấp nghĩ đến khẳng định có biện pháp gì có thể giảm xuống thiên thủy hồn cốt phẩm cấp khiến cho có thể bị lý phi đặt vào cái huyệt động kia bên trong có cái gì nguy hiểm lý phi đem dao găm thu cẩn thận chỉ vào chỗ kia huyệt động hỏi kia là bát phẩm thiên thủy thương hồn thú t r ô n x ư ơ n g chỗ bên trong có bát phẩm thiên thủy thương hồn thú hồn ảnh có thần t h ô n g trí lực mà lại vô cùng có khả năng có thể điều khiển còn lại h ồ ảnh bao quát tác phẩm thiên thủy thương hồn thú h ồ ảnh g a chiếu nói lần này sở dĩ muốn để u minh t i ề đến cũng là bởi vì chỉ có võ đạo đại sư thực lực tài năng lấy đi viên kia hồn hạch lý phi gật gật đầu ước lượng mình một chút hiện có chiến lược cuối cùng quyết định từ bỏ tiến vào tòa kia n g u y ệ động một phen chiến đấu hắn mặc dù chém giết tú m ì n h nhưng mình tiêu hao cũng không nhỏ vạn huyết trâu bên trong huyết hồn ngay tại khôi phục trước mắt chỉ có sáu mươi bảy k h o a huyết hồn suối máu bên trong huyết hồn còn thừa lại hai trăm năm mươi bảy k h o a tổng huyết hồn lượng cộng lại mới ba trăm k h o a ra mặt thực tế để lý phi không có gì cảm giác an toàn hắn hiện tại khẳng định chơi không lại một con có được thần thông hồn ảnh chớ nói chi là cái này hồn ảnh còn có thể triệu hắn khác có được thần thông hồn、ảnh. thu hoạch tràn đầy không cần thiết tiếp tục phóng đãng lý phi chuẩn bị dọn dẹp một chút cứ vậy rời đi hắn lần này không chỉ có thu được mong muốn thiên thủy h ồ t quất vạn huyết châu còn thăng lên một cấp cùng u minh một phen cổ chiến thứ bốn tấy ghép thể thanh quất còn kích phát ra hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực lý phi tâm niệm v ừ a động trước đó toàn thân cao thấp bị đ ẳ n g vân thần thông xương mù cắt chém ra những vết thương k i a tất cả đều biến mất không thấy bình thường tới nói một cái võ đạo nền móng bên trong bao hàm siêu phàm năng lực chí ít đều sẽ có một hạng là trị liệu loại mà lại bình thường đều sẽ do thủy thuộc tính hoặc là một thuộc tính tấy ghép thể để kích thích hôn nguyên thiên kim cũng không ngoại lệ cái thứ tư cấy v é p thể một thuộc tính thanh cốt kích phát ra hạch tâm cấp siêu phàm năng lực chính là một hạng trị liệu loại siêu phàm năng lực thanh thần trị liệu loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực đều đều có đặc sắc có có thể làm cho gãy chi tái sinh có có thể trước thời hạn tổn c h ữ còn có thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ thanh thần đặc điểm là không chỉ có thể chữa trị vật lý tổn thương còn có thể chữa trị tinh thần tổn thương phương diện tinh thần nếu như thụ trọng thương dùng thanh thần cũng có thể trị thế gian này có thể trị liệu tinh thần thương tích dược vật hoặc thủ đoạn đều phi thường t h ư a t h ớ t cho nên lý phi kích phát ra thanh thần có thể tính là phi thường chân quý siêu phảm năng lực mà lại thanh thần còn có một cái đặc điểm là không chỉ có lý phi có thể dùng riêng còn có thể đối với người khác sử dụng cho nên lý phi về sau có thể bằng vào thanh thần trở thành phương diện tinh thần thần ý gì bất quá đối với lý phi tới nói có bạn huyết châu nhận tổn thương hắn kỳ thật cần trị liệu bản thân thời điểm cũng không nhiều trước đó dù là bị ưu ám vân thiên trạch g o sát hắn cũng chỉ chịu chút bị thương ngoài ra mà thôi xem ra hắn kích phát ra thanh thần giống như chỉ có thể ở tương lai dùng cho trị liệu đồng đội vất quá lý phi tại kích phát ra thanh thần về sau ngay lập tức nghĩ tới không phải trị liệu mà là tiến công huyết nộ hạn mức cao nhất quyết định bởi với hắn thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất sử dụng hết huyết nộ lại dùng kim cương ấn long tượng lực lượng vượt qua thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất mỗi lần đều sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương chỉ là bạn huyết châu có thể chuyển di loại này tổn thương nhưng nếu như là trực tiếp dùng huyết nộ tạo thành tổn thương bạn huyết châu liền không có cách nào rời đi lúc trước lý phi cùng khấu nguyện phong công khai quyết đấu cuối cùng hắn đánh vỡ đối phương phá cảnh một cách kia huyết nộ lực lượng liền vượt ra khỏi thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất để bản thân bị trọng thương hiện tại có rồi thanh thần mang ý nghĩa lý phi có thể không dùng lo lắng như vậy bản thân bị thương hắn có thể dùng huyết n ộ đánh ra siêu hạn công kích sau đó lại dùng thanh thần chữa thương khôi phục kể từ đó thực lực hạn mức cao nhất lại tăng lên một đoạn Trừ những thu h o ạ c h này còn có u minh lưu lại bội kiếm là một thanh cấp sáu dị minh quý báo nhất là trúc tam lưu lại chiếc này thuyền đen đây là một cái phi độn pháp khí mà bay độn pháp khí phi thường khó mà lợi chế mười phần thưa tớt h hiện tại cái này phi độn pháp khí là lý phi chiến lợi phẩm hắn đem u minh cùng trúc tam thi thể đều đặt ở thuyền đen bên trên dự định mang theo những này đ ồ vật cùng đi ra hai người dù là chết rồi thi thể cũng có thể xem như manh mối cùng chứng cứ lý phi từ trúc tam trên thi thể tìm ra một tấm phá vực phù tăng thêm dạ chiếu trong tay tấm kia đầy đủ hai người rời đi mặc dù cái kia thanh màu xanh b i ế t dao găm cũng có thể tại t ử vực bên trong chém ra vết rách nhưng phải dùng thần thông chi lực tài năng k í c h phát lý phi không dùng được về phần hắn mang vào kia hai tấm phá vực phù trước đó tại ưu ám vân thiên trạch bên trong liền bị hủy diệt rồi cho nên lý phi chỉ có thể dùng tân thiên hội phá vực phù rời đi cái này khiến hắn có chút tiếp hận phá b ự c p h ù chỉ có đại tông sư tài năng chế tạo căn cứ tân tiên hội cái này hai tấm phá b ự c p h ù nói không chừng liền có thể tìm hiểu một gốc t r a ra tân tiên hội một vị đại tông sư đương nhiên cũng có khả năng vị này đại tông sư chính là hứa cạnh đây là lý phi tình nguyện nhất thấy đáng tiếc hiện tại lý phi chỉ có thể dùng xong cái này hai tấm phá b ự c p h ù đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn giết chết giả chiếu mang n h i ề u một cỗ thi thể cùng một tấm phá b ự c p h ù ra ngoài nhưng so với tử vật lý phi cảm thấy một người sống muốn càng hữu dụng một chút tay hắn cầm hai tấm phá vực phủ đồng thời hướng trong đó rót vào kịch lực mấy giây sau hai đạo trói mắt quang mang đem lý phi cùng dạ chiếu bao phủ ở bên trong hào quang hóa thành của sáng phá vỡ mặt nước thẳng tới thiên thủy chi mộ đỉnh cao nhất sóng nước dập dần thiên thủy chi mộ lần nữa chấn động xung quanh thủy hành chi khí cùng cực hẳn chi ý cũng theo đó dung chuyển mấy giây sau thiên thủy chi mộ chấn động càng ngày càng kịch liệt lý phi nhữ mày bản năng cảm giác có chút không thích hợp hắn bay đầu nhìn về phía dạ chiếu trong mắt chứa s á c ý cái này phá vực phủ có vấn đề dạ chiếu bị hù một mẹ liền vội vàng lắc đầu không có khả năng Cái n lý phi tỉ mỉ quan sát dạ chiếu thân sắc phán đoán đối phương hẳn không có nói dối dạ chiếu còn trẻ như vậy liền có thể có so sánh phong vân tổng bảng trước ba chiến lược nhất định là tân thiên hội bỏ ra rất lớn đại giới mới bồi dưỡng ra được không có khả năng dễ dàng bung tha cho nên dạ chiếu thuyết pháp cũng là phù hợp logic chỗ nào có vấn đề lý phi cảm giác xung quanh càng ngày càng dung chuyển thị vực trong lòng sinh ra một chút bất an đột nhiên xa xa xuất hiện một đoàn to lớn âm ảnh là h ồ n ảnh mà lại từ thể tích cùng tản ra khí tức đến xem cái này mấy cái h ồ n ảnh cũng đều là thất phẩm thiên thủy thương hồn thú tạo ra lý phi sắc mặt nghiêm túc nắm chặt trong tay quỷ trảm đ a o tại hơi thở máu khôi phục lại vạn huyết trâu bên trong huyết hồn khôi phục được hai trăm hai mươi chín quả tăng thêm suối máu bên trong hai trăm năm mươi bảy quả tổng cộng là bốn trăm tám mươi sáu quả huyết hồn dựa vào cái này bốn trăm tám mươi sáu quả huyết hồn hắn bây giờ không có lòng tin đi đối phó mấy cái có được thần thông hôn ảnh dưới nước lần nữa phát sinh cực trấn lý phi quay đầu nhìn về phía chỗ kêu b ắ t phẩm thiên thủy thương hồn thú nơi trôn xương huyệt động chỉ thấy trong huyệt động những cái kia giống như nham tương bình thường chất lỏng màu đỏ từ trong huyệt động p h u n ra ngoài nguyên bản cực hàn thủy bực đột nhiên nhiệt độ tăng lên rất nhiều ồ chấm thấp m ê mang tựa như ẩn chứa mấy ngàn năm thời gian tăng thương tiếng giống đột nhiên vang vọng toàn bộ thiên thủy chi mộ thanh â m này không có ở trong nước truyền lại mà là trực tiếp tại lý phi cùng dạ chiếu tâm thần của hai người bên trong vang lên đây là nhân loại không có cách nào thừa nhận thương cổ chi ý mang theo mấy ngàn năm thời gian tích lũy giống như một đầu hạo đáng dòng sông thời gian tại cọ rửa người tâm linh đang nghe thanh â m này về sau ngay lập tức liền sẽ cảm giác được bản thân nhỏ bé tựa như sâu kiến tại bầu trời phủ du tại thương hải dạ chiếu ngay lập tức sẽ tâm thần thất thủ ánh mắt trở nên mờ mịt lý phi có cảm giác nguy hiểm trước thời hạn tại tâm thần bên trong quan tưởng định ách kim cương pháp tướng tăng thêm tâm thần lực lượng mạnh hơn dạ chiếu ra một cái cấp b ậ c cho nên tâm thần vẫn chưa thất thủ nhưng là bị c ố này hạo đáng thương cổ chi ý cọ rửa được khó mà suy nghĩ sự tính khác đây không phải một loại nhằm vào tâm thần tổn thương mà là một loại khống chế hoặc là nói thần c ù cùng lúc đó lý phi trong ngực cái kia thanh dao găm tại không có lực lượng rót vào tình huống dưới bắt đầu phát sáng hào quang ngộ bích lục đem lý phi bao phủ rất nhanh một con chiều cao chỉ là mười mấy thước thiên thủy thú từ chỗ kia trong huyệt động du ra tới cái này thiên thủy thú cùng cái khác những cái kia h ồ n ảnh khác biệt nhìn qua phi thường chân thật lại có được sinh mệnh ký tức nó ngay lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía bị hào quang ngộ bích lục bao phủ lý phi ánh mắt toát ra một tia thương cảm cái này thiên thủy thú lần nữa thét dài một tiếng k i mấy cái hướng bên này chạy tới tác phẩm t i ê n thủy thương hồn thú hồn ảnh đem cái này t i ê n thủy thú vào giữa sau đó cúi đầu xuống bày ra thần phục tư thái cái này thiên thủy thú chính là cái này tộc đ à n vương là tòa này tử vực người sáng lập là con kêu b ắ t phẩm thiên thủy thương hồn thú hồn ảnh nó nhìn quanh bốn phía cả tòa tử vực ngay tại sụp đổ kỳ thật tòa này tử vực duy trì đến bây giờ đã tiếp cận cực hạn gần nhất vài chục năm nay cách mỗi mấy năm đều sẽ xuất hiện một vết nước chính là tử vực sắp sụp đổ triệu chứng nếu như hết thể như thường đại khái tiếp qua mười mấy năm tòa này tử vực liền sẽ triệt để sụp đổ nhưng lý phi cùng u minh đám người một trận chiến trước tiêu diệt sở hữu t h ấ t phẩm trở xuống thiên thủy thú hồn ảnh về sau lại có một tòa võ đạo c h i vực xuất hiện cùng tử vực tương hỗ tiêu hao những cử động này đều ở đây gia tốc tử vực sụp đổ hiện tại lý phi thôi động phá vực phù cái này phá vực phù là từ tử vực nội bộ cưỡng ép mở ra một vết nứt tương tự sẽ đối với tử vực tạo thành tổn thương hai đạo phá vực phù thành rồi áp đảo lạc đà cuối cùng dâm dạng thiên thủy c h i mộ triệt để không chịu nổi bát phẩm thiên thủy thương hồn thú hồn ảnh bị ép từ trong ngủ mê thức tỉnh nó lần nữa thét dài một tiếng xung quanh mấy cái tác phẩm thiên thủy thương hồn thú hồn ảnh áo áo hướng nó bơi lại. sau đó chuyển vào trong cơ thể của nó tựa như cùng nó h ò a làm một thể làm xong đây hết thể về sau cái này cường đại hồn ảnh hướng đứng tại thuyền đen phía trên toàn thân b ú c lên ánh sáng màu lam lý phi bơi đi nó bay thẳng đến lý phi trước ngực đánh tới dung nhập vào cái kia thanh màu xanh biếc dao găm bên trong lúc này lý phi mới vừa từ kia cố thương cổ chi ý bên trong lấy lại tinh thần không đợi hắn làm ra phản ứng cũng cảm giác ngực nóng lên sau đó một cỗ cực hàn dòng nước liền tràn vào thân thể của hắn lý phi vô ý thức che n g ự c thôi động kinh lực muốn loại trừ cô này hàn lưu nhưng h u n nguyên kim cương kình vừa tiếp xúc đến cố này hàn lưu liền bị triệt để đông kết sau đó cố này hàn lưu lấy cực nhanh tốc độ lưu l ư ợ n lý phi toàn thân cuối cùng những n à y hàn lưu toàn bộ hướng vùng đan điền hội tụ lý phi hãi nhiên phát hiện cố này hàn lưu ngay tại dung nhập đạo cơ của mình cương giáp vũ túc cùng bất lửa cái này ba loại cấy ghép thể đều đã hoàn thành quy nhất tại vùng đan điền đan vào một chỗ còn dư lại thanh cốt vẫn chưa hoàn thành quy nhất còn có rất nhiều điểm chi trải rộng lý phi toàn thân chủ thể đồng dạng tại đan điền trung hòa mặt khác ba loại cấy ghép thể đan vào một chỗ đây chính là lý phi đạo cơ hiện tại ngoại lai cố này hàn lưu ngay tại cưỡng ép dung nhập bốn loại đan vào một chỗ cấy ghép thể bên trong cái này đối bất luận cái gì một tên võ giả tới nói đều là chuyện vô cùng nguy hiểm hết lần này tới lần khác lý phi không có cách nào ngăn cản kinh lực của hắn chỉ cần chạm đến cố này hàn lưu cũng sẽ bị đông kết tâm thần lực lượng cũng không cách nào đối cố này hàn lưu có hiệu lực khi này cổ hàn lưu dung nhập đạo cơ về sau hắn liền càng thêm không có cách nào đối cố này hàn lưu đặc thủ rất nhanh bốn loại cấy ghép thể đều gặp tổn thương dưới tình h u ố n bình thường lý phi hẳn là nháy mắt lên đường cơ s ụ đổ biến thành một tên phế nhân thậm chí là người chết nhưng cũng may hắn có v ạ n huyết c h â u đem c â y ghép thể thừa nhận tổn thương chuyển gì, còn lại k i a m ộ t tổn thương chỉ cần phát động mới kích phát ra thanh thần liền có thể nhẹ nhõm chữa trị nhưng v ạ n huyết c h â u bên trong huyết hồn ngay tại nhanh chóng giảm bớt tại v ạ n huyết c h â u huyết hồn giảm b ớ t đến chỉ còn m ộ ư ơ i khỏa về sau lý phi vận dụng suối máu bên trong huyết hồn suối máu bên trong còn thừa lại hai trăm năm mươi bảy khỏa huyết hồn nếu như những n à y huyết hồn hao tồn xong đạo cơ còn tại tiếp nhận nghiêm trọng tổn thương kia lý phi hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi lý phi tận khả năng tỉnh táo cảm giác trong đan liền phát sinh biến hóa toàn lực suy tư phá hắn phát hiện cố này hàn lưu kỳ thật đang nỗ lực dung nhập đạo cơ của mình cùng cái k h á c bốn loại cấy ghép thể dựng lên một cái cân bằng hệ thống nhìn từ góc độ này có thể đem cố này hàn lưu coi là là một loại thủy thuộc tính cấy ghép thể mà lại nó tựa hồ cùng mặt khác bốn loại cấy ghép thể rất phù hợp là có thể cộng đồng cấu thành đạo cơ chẳng lẽ cố này hàn lưu chính là thiên thủy hồn cốt lý phi sinh ra suy bắn như vậy chỉ có như vậy tài năng giải thích vì cái gì một loại lạ lẫm cấy ghép thể tiến vào đạo cơ của mình hội hợp mặt khác bốn loại cấy ghép thể tương hỗ phù hợp bởi vì thiên thủy hồn cốt là lý phi cần loại thứ năm tấy ghép thể nó là chân chính hôn nguyên tiên kỳ một hoàn nhưng bây giờ vấn đề là lý phi còn không có đem thanh cốt quy nhất loại tình huống này là không thể dung nhập loại thứ năm tấy ghép thể mà lại vấn đề nghiêm trọng nhất là dung nhập lý phi thể nội thiên thủy hồn cốt phẩm cấp rõ ràng cao hơn nhiều lắm căn bản không có cách nào cùng mặt khác bốn loại hạ tam phẩm tấy ghép thể đặt thành c â n bằng điều này sẽ đưa đến mặt khác bốn loại tấy ghép thể tại tiếp tục tiếp nhận tổn thương tùy thời đều có sụt đổ khả năng nhất định có biện pháp tỉnh táo lý phi cố nén không nhìn tới suối máu bên trong còn thừa lại bao nhiêu huyết hồn hắn cố gắng suy nghĩ đối sách k i n h lực vô dụng tâm thần lực lượng cũng vô dụng k h ô n g chế bốn loại cấy ghép thể đối hàn lưu tiến hành ức chế không được lực lượng t r ê n lệch quá xa cần phải có ngoại lực ngoại lực đúng rồi lý phi lập tức đem chính mình một bộ phận tâm thần lực lượng chuyển hóa thành hư n i ệ m sau đó toàn diện rót vào như mậu lệnh bên trong đối khắc võ giả tới nói lúc này căn bản tìm không thấy bất luận ngoại lực gì có thể mà dùng nhưng lý phi là pháp võ song tu hắn còn có thuật pháp có thể dùng làm lý phi đem hư n i ệ m rót vào như mậu lệnh lúc toàn bộ thiên thủy tri mộ đã bắt đầu toàn diện sụp đổ mà hắn suối máu bên trong huyết hồn còn thừa lại một trăm hai mươi tám quả đây là tòa này tiên thủy chi mộ bên trong bảo tàng cũng là thế lực khắp nơi mục tiêu những ngày đồ vật bất kể là dùng để luyện dược chế khí vẫn là dùng để chế cấy ghép thể đều phi thường hữu dụng là bên ngoài không mua được c h ấ t b ả o nhưng bây giờ những n à y đ ồ vật đều theo thiên thủy c h i mộ sụp đổ mà phá d i ệ n dần dần hóa thành hư vô dần dần khi tất cả nước bùn toàn bộ phân giải lộ ra thiên thủy c h i mộ dưới đáy đây là một tầng màu lam nhạt màng ánh sáng tầng này màng ánh sáng bên trên đã che kín vết rách rất nhiều nơi bắt đầu xuất hiện lô rách mà lại lô rách chính trở nên càng lúc càng lớn thiên thủy c h i mộ tòa này tử vực nếu như là từ ngoại giới c ư ơ n g ép đáy vỡ sẽ dẫn phát nó dự thiết cơ chế dẫn đến cả tòa tử vực triệt để phá diệt nội bộ hết thể đều sẽ ở trong khoảnh khắc bị hủy diệt loại này cơ chế là vì phòng ngừa bị trộm mộ đây là thiên thủy nhất tộc mộ đ ị a cái này tộc đ à n tình nguyện đem hết thể đều diệt đi vậy không nguyện ý đồng tộc thi cốt bị những sinh linh khác cướp đi nhưng bây giờ thiên thủy chi m ộ là từ nội bộ bắt đầu sụp đổ cũng không có phát động tự hủy cơ chế cho nên thuyền đen phía trên lý phi cùng dạ chiếu hai người cũng còn còn sống lý phi thân thể đã không có bốc lên ánh sáng màu lam cùng dạ chiếu một đợt đổ vào thuyền đen bên trên bên cạnh là u minh cùng trúc tam thi thể may mắn lý phi trước thời hạn kích phát rồi thuyền đen vòng bảo hộ hai người mới không có bị tươi sống chết lối lúc này lý phi đã đem hư n i ệ m rót vào như mộng sau đó nháy mắt cấu kiến một tòa ảo cảnh tại ảo cảnh bên trong hắn một tay phất lên trước mắt lập tức xuất hiện một cái phức tạp lập thể kết cấu do bốn loại màu sắc khác nhau vật thể hợp lại mà thành nhìn qua giống như là một cái c ự đại quận dây đây là lý phi dùng thuật pháp mô phỏng ra bản thân thể nội đạo cơ lúc này liền thể hiện ra ác n g ộ n g tông thuật pháp chân quý một chút dính đến tu hành vấn đề thường thường đều rất khó giải quyết một khi phạm sai lầm nhẹ thì tu vi bị hao tổn nặng thì mất đi tính mạng mà thông qua ác mộng tông thuật pháp có thể tại ảo cảnh bên trong mô phỏng các loại tu hành tình trạng cùng thủ đoạn mặc dù mô phỏng ra tình huống không có cách nào cùng tình huống chân thật một trăm dán chặt nhưng ít ra có thể khiến người ta trong lòng có cái dự án dùng cái này đến giảm xuống phong hiểm lý phi hiện tại chính là muốn mô phỏng thể nội kia cổ hàn lưu dung nhập bản thân đạo cơ tình huống sau đó thử lấy thuật pháp tới tay nhìn xem có thể hay không giải quyết vấn đề này tiền bối lý phi không có đ ộ i vã đậu thủ mà là trước hô một tiếng một giây sau thanh đỉnh chân nhân xuất hiện ở lý phi bên cạnh con mời tiền bối giúp ta tham mưu lý phi dùng hư n i ệ m đem chính mình tình huống truyền lại cho thanh đỉnh chân nhân sau đó đem thể nội kia cổ hàn lưu mô phỏng ra tới khiến cho dung nhập đạo cơ của mình ngay tại lúc này không h ả o h ả o thỉnh giáo bản thân lão gia ra, ra lúc nào thỉnh giáo nhìn trước mắt bị hàn lưu xâm lấn đạo cơ thanh đỉnh chân nhân nhữ mày bắt đầu toàn lực suy tư đối sách hắn cũng rất gấp gáp lý phi một khi chết rồi hắn mặc dù sẽ không chết đi nhưng là như m ộ n g lệnh cũng không biết sẽ rơi vào trong tay a i lý phi đối với hắn cái này lão tiền bối coi như tôn trọng thậm chí sẽ chủ động cởi mở một bộ phận như m ộ n g lệnh quyền hạn cho hắn đồng thời cho hắn mượn hữu n i ệ m để hắn có thể tự mình tạo dự mong muốn ảo cảnh cho nên thanh đỉnh chân nhân thời gian trôi qua coi như thoải mái nếu như rơi vào trong tay người khác hắn liền không có cách nào khẳng định bản thân sẽ là kết cục gì vạn nhất có người mang ý xấu hắn gái này đã từng thiên hạ đệ nhất luyện đan sư nhất định sẽ bị ép khô dọn cuối cùng chất béo cho nên thanh đỉnh chân nhân bây giờ là thực tình muốn giúp lý phi vượt qua cửa ải khó khăn này ta có thể nghĩ tới biện pháp chính là dùng thuật pháp cưỡng ép chấn áp cố này hàn lưu thế nhưng là ta nghĩ những cái tia thuật pháp đều không phải ngươi có thể sử dụng thanh đỉnh chân nhân nói với lý phi hắn xuất thân đại la tông kiến thức cùng chuyển thừa xa không phải bình thường chân nhân có thể so sánh nhưng hắn nghĩ tới những thủ đoạn kia đều ít nhất phải là thật nhân tu vì tài năng di c h u ể n lý phi mặc dù có như mộng lệnh trí bảo như thế cùng chân nhân so sánh cũng có tranh l ệ n h rất lớn không thể chấn áp liền nghĩ biện pháp dẫn đạo lớp k h ô n g bằng khai thông lý phi đưa ra ý nghĩ của mình hắn bây giờ mặc dù đã là p h ụ thể kỳ đại pháp sư nhưng ở thuật pháp bên trên thời gian tu hành còn chưa kịp võ đạo một p h ầ năm n nắm giữ thuật pháp có ích hiện tại chỉ có thể trông cậy vào thanh đỉnh chân nhân cho hắn cung cấp phương án cụ thể p h ụ thể kỳ thuật pháp vẫn là lấy hư n i ệ m thi triển hư n i ệ m chỉ có thể ảnh hưởng tinh thần ý chí vô pháp ảnh hưởng hiện thực vật chất trừ phi thông qua pháp khí nhưng ngươi bây giờ có thể dùng chỉ có như mậu lệnh hết lần này tới lần khác như mậu lệnh lại là một cái lấy hảo cảnh làm chủ pháp khí thanh đỉnh chân nhân bất đắc dĩ nói với lý phi phụ thể kỳ trở xuống thuật sĩ hết thể thuật pháp đều không cách nào ảnh hưởng hiện thực đạt tới phụ thể kỳ về sau muốn ảnh hưởng hiện thực vậy nhất định phải thông qua pháp khí chỉ có đạt tới chân linh cảnh hóa hư làm thật đem b ư n i ệ m để thăng làm chất lực thuật pháp tài năng trực tiếp ảnh hưởng hiện thực lý phi hiện tại trong tay có thể sử dụng pháp khí chỉ có như mậu lệnh mà như mậu lệnh không giống với những cái kia có thể chém kim loại sắt gió thổi phóng hỏa dẫn lôi điện mưa đá pháp khí như mộng lệnh là một cái lấy h ả o cảnh làm chủ pháp khí nó tại phụ thể ký lúc cũng là lấy ảnh hưởng người khác tinh thần ý chí làm chủ cái này liền để thanh đ ỉ n h chân nhân bất đắc dĩ không một đấu gột nên hổ thương n i ệ m không thể trực tiếp ảnh hưởng vật chất có thể có duy nhất pháp khí cũng không cách nào trực tiếp ảnh hưởng vật chất này làm sao chơi lý phi trong đầu hiện ra bản thân vừa mới nghe được thương cổ thanh â m đây cũng là con kia b ắ t phẩm thiên thủy thương hồn thú phát ra thanh â m mình bây giờ tình cảnh tỷ lệ lớn cũng là cái này bát phẩm dị thú tạo thành có khả năng hay không cỗ này hàn lưu là có ý thức đâu lý phi đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy sau đó hắn đem chính mình ý nghĩ nói cho thanh đỉnh chân nhân liền đem cỗ này hàn lưu coi như một người đến xem thôi động như m ộ u l ệ bố chi h ảo cảnh mê hoặc hắn dẫn đạo hắn như vậy cũng được coi ngựa chết như ngựa sống chữa được thanh đỉnh chân nhân không nói thêm gì nữa trực tiếp ngay tại h ảo cảnh bên trong mô phỏng ra một cái h ảo cảnh thêm tại hàn lưu phía trên ảo cảnh nội dung cũng rất đơn giản chính là cấu tạo một cái hư h ảo đạo cơ để cỗ này hàn lưu đi xâm lấn cái này không tồn tại đạo cơ rất nhanh cỗ này hàn lưu tuyệt đại bộ phận lực lượng cũng bắt đầu thu liễm sau đó mình và bản thân nội đấu lên đương nhiên đây là mô phỏng ra tình huống là tình huống lý tưởng nhất người tới thi pháp lý phi đem chính mình hư niệm cấp cho thanh đỉnh chân nhân đồng thời cởi mở như mậu lệnh quyền hạn kỳ thật thanh đỉnh chân nhân hiện tại rất như là chân nhân bản mệnh pháp khí bên trong kia một điểm chân linh có thể tự chủ điều khiển pháp khí thanh đỉnh chân nhân cầm tới hư niệm cùng quyền hạn về sau lập tức thi pháp như mậu lệnh phát ra quân mang một đạo ảo cảnh g á n g lâm tại lý phi trong đan đ i ể n ảo cảnh thi thuật đối tượng là trong đan điền kia cổ hàn lưu đây là thanh đỉnh chân nhân lần thứ nhất đối phi sinh mệnh thể thi triển huyết thuật một giây sau hàn lưu lực lượng thật sự bắt đầu thu liễm nhưng nếu thật là như thế phụ thể kỳ tầng thứ thuật pháp dựa vào cái gì có thể ảnh hưởng bát phẩm dị thú nhưng vô luận như thế nào thanh đỉnh chân nhân thi triển miễn thuật xác thực có hiệu lực chỉ là không có hoàn toàn đạt tới mô phỏng ra hiệu quả thanh đỉnh chân nhân không ngừng điều chỉnh ảo cảnh lần lượt nếm thử làm lý phi suối máu bên trong huyết hồn giảm mất đến chỉ còn lại bốn mươi tám pha lúc c ố này hàn lưu đối với hắn tạo thành tổn thương cuối cùng hạ thấp hắn phạm vi có thể chịu được được t hơi thở máu mỗi phút có thể khôi phục năm bốn mười lăm k h ỏ a huyết hồn mà hàn lưu tạo thành tổn thương lớn khái tại mỗi phút năm mươi k h ỏ a huyết hồn trái phải khôi phục cuối cùng lớn hơn tiêu hao lý phi tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng rồi trước mắt cái này h ả o cảnh đã là ta có thể nghĩ tới cực hạ đại khái có thể duy trì một canh giờ tiếp x u ố n g mỗi qua một canh giờ đều cần do ta một lần nữa thi triển một lần mà lại dưới loại tình huống này ngươi không thể tùy ý vận dụng tới vết hệ tình lực cùng siêu phạm năng lực cũng không thể dùng thanh đỉnh chân nhân nói với lý phi vất vả tiền bối lý phi nói lời cảm tạng ư ờ i thật sự như vậy đều có thể bất tử thanh đỉnh chân nhân dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem lý phi đội một người gặp phải lý phi loại tình huống này cho dù là võ đạo đại sư vậy khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ lý phi cười cười ý thức rời khỏi như m ộ u lệ n h h á n t ử thuyền đen bên trên đứng người lên nhìn thoáng qua đã hôn mê giả chiếu sau đó xem xét tình huống bên ngoài thuyền đen chẳng biết lúc nào đã từ đáy nước đi tới trên mặt nước lúc này toàn bộ thiên thủy chi mộ giống như tận thế mặt nước sóng cả m á n liệt bầu trời phía trên tre kín vết rách cùng lỗ rách không gian bốn phía vậy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vết nứt lý phi hiện tại không có cách nào vận dụng kinh lực cùng siêu phàm năng lực huyết hồn cũng không còn bao nhiêu chỉ có thể dựa vào thuật pháp tự vệ nhưng dưới chân chiếc này t u y ể n đen còn không có tế luyện không có cách nào cùng hắn hư n i ệ m sinh ra c ộ n mình cũng liền không có cách nào phát huy ra quá lớn uy năng muốn ở trong môi trường này tự vệ còn thiếu rất nhiều coi như lý phi suy tư đối sách lúc một đạo kiếm quang đột nhiên từ thiên khung một nơi lô rách bên trong bay nhậm sau đó một bóng người theo sát phía sau lại một đường kiếm quang xuất hiện ở đối phương dưới chân người đến chân đạp phi kiếm n g lực trên không trung nhanh chóng lướt qua Tình An ở đâu? âm thanh lớn tại kình l ư c thúc giục xuống quần quận chuyên g a lý phi lập tức nhẹ nhàng thở ra thi triển thuật pháp vì chính mình k u y ế t đại âm thanh ta ở chỗ này phong tỉnh tỉnh thành sư tài minh hóa thành viên kế hoạ cầu khổng lồ ý nguyên treo ở không trung tối nay có thể nói xuất tấn đầu gió lao nhân trong tay một mực nắm thật chặt một viên ngọc bội cái này ngọc bội là một giản dị đưa tin pháp lý có thể tại trong phạm vi nhất định truyền lại tin tức dù là không phải thuật sĩ chỉ cần tâm thần lực lượng đủ mạnh liền có thể trực tiếp đọc đến ngọc bội bên trong tin tức một đoạn thời khắc sư tài minh trong tay ngọc bội đột nhiên sáng lên hắn lập tức đem tâm thần lực lượng đắm chìm trong đó sau đó trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ ngay sau đó lại biến thành vẻ kinh ngạc vị này thấy nhiều hiệu rộng tuổi gần trăm tuổi đại tông sư đã thật lâu không có giống đêm nay như vậy tâm tình chập c h ấ n qua rồi hắn lắc đầu tiểu tử này sau đó nhìn thoáng qua phía dưới lư phủ quay người rời đi giữa trời bên trong biên kia hỏa cầu bắt đi về sau tỉnh thành rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra một người lâm thành lại ép tới toàn thành người không dám cao giọng ngữ đây chính là đại tông sư lực các bách đi rồi lư phủ bên trong bị một đám cao thủ bao bọc vây quanh lư văn chính quay người hỏi thăm hứa cạnh hứa cạnh cảm giác kia cô từ từ đi xa khinh người khí thế gật gật đầu đi là trong cung cho hắn đưa nói rồi lư văn chính như thế suy đoán giống như lúc trước hắn nói sư tài minh không phải người cô đơn đối phương có mình gia tộc có thân hữu của mình có người mình quan tâm dưới loại tình huống này cho dù là đại tông sư vậy không có khả năng tùy ý làm vậy trong cung nếu như truyền lời để sư tài minh lập tức rút đi vị này đại tông sư vậy không có khả năng công nhiên kháng chỉ nhưng vào lúc này một chỗi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến lư văn chính cùng hứa cạnh lập tức quay người nhìn lại một tên mặc màu đen võ phục trong tay nam tử cầm một phần điện báo chính nhanh chóng hướng bên này chạy đến lư văn chính cùng hứa cạnh ánh mắt cũng thay đổi bọn hắn biết rõ đây cũng là thiên thủy thành bên kia kết quả ra tới rồi đại nhân thiên thủy thành điện báo quả nhiên người đến hai tay đem điện báo chính lên lư văn chính nắm lấy điện báo chỉ nhìn liếc mắt liền sắc mặt k ị biến làm sao có thể đứng ở hắn bên cạnh hứa cạnh đồng dạng thấy được điện báo bên trên nội dung nháy mắt tách ra khí thế cường đại đưa tay bắt lấy đến đây báo tin nam tử nghiến g i n g nghĩ lợi phần này điện báo là thật nam tử bị hứa cạnh bắt sắc mặt t r ắ n g bệnh lắp bắp nói không ra nói tới mau nói một bên lư văn chính vậy nghiêm nghị quát cái chán gân xanh bốc lên thiên thủy thành truyền tới đ i ệ n v ă n phiên dịch tới chính là như vậy thuộc hạ một chữ chưa đổi người đến khẩn trương nói không có khả năng nhất định là giả p h a cạnh trong lòng bàn tay có hát quang loại qua tên này báo tin nam tử trong tay hắn trong chớp mắt liền hóa thành một bộ thầy khô p h a cạnh trong lòng bàn tay kinh lực phun một cái cỗ này thầy khô liền bị triệt để xé nát lư văn chính nhìn cũng không có nhìn nhiều thằng xui xẻo này lên mắt cất bước liền hướng phía trước đi đến hắn muốn đích thân cùng thiên thủy thành bên kia người liên lạc trò chuyện chương bốn trăm linh ba cái thế hùng tài cổ kim đệ nhất hai một lát sau lư văn chính cùng thiên thủy thành người liên lạc thông lên lời nói càng thêm cặn kẽ nội dung truyền trở về lý phi không chỉ có người không chết còn mang ra ba tên tân thiên hội người hai chết một tổn thương người bị chết bao gồm trước đây làm cho trúc phong hoa phá cảnh tên kia võ đạo đại sư người xác định sao gian phòng bên trong chuyền r a lư văn chính tiếng gầm gử cho ta lại đi tìm hiểu tìm hiểu t i n tưởng vị này t u ầ n duyệt sứ chưa từng như này thất t h u qua sau đó hơn một giờ lư u văn chính phát động hắn có thể phát động người sở hữu từ từng cái phương diện đi tìm hiểu thiên thủy thành tình báo cuối cùng được đến tin tức cơ bản nhất trí lý phi tại thiên thủy c h i mộ bên trong lấy một địa ba không chỉ có không chết hoàn sinh giam giữ một tên đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong võ giả giết một tên phụ thể kỳ đại pháp sư cùng một tên song thần thông võ đạo đại sư gian phòng bên trong lư u văn chính cùng hứa cạnh đứng đối mặt nhau chỉ có thể nghe thấy nặng nề tiếng hít thở phúc đột nhiên hứa cạnh một ngụm máu tươi phút ra khí tức dối loạn hứa tông sư người đến lư phủ bên trong chuyện phát sinh bị nghiêm ngặt phong tỏa không có tin tức gì truyền đi bất quá thiên thủy chi mộ bên trong chuyện phát sinh chính bằng tốc độ kinh người chuyển đến rất nhiều người trong t hai hoàng cung ngự tiên thái g i á m phùng thành cầm trong tay một phần đ i ệ n báo bước nhanh hướng ngự tư phòng đi đến hắn không có nhìn điện báo nội dung chỉ biết phần này điện báo cùng thiên thủy thành có quan hệ cùng lý phi có quan hệ thế là liền ngay lập tức cho hoàng đế đưa tới vậy hạ thiên thủy thành đ i ệ n báo lấy tới phùng thành cầm trong tay điện báo hai tay đưa cho hoàng đế mấy giây sau hắn nghe tới hoàng đế hô hấp tăng thêm nhịp tim vậy rõ ràng biến nhanh a ha ha ha đầu tiên là kinh nạn thanh âm sau đó là vui sướng cười to phùng thành hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn liếc mắt hoàng đế hắn đã hồi lâu không có nhìn thấy hoàng đế cười đến vui sướng như vậy thật là cái thế mùng tài hoàng đế một trưởng cầm trong tay điện báo đập vào trên bản sách một mặt k h ó i ý phùng thành có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua kia phần điện báo xem ra vị kia t ì n h an hầu còn sống từ thiên t h ụ y chi mộ bên trong r a tới mà lại khả năng lại là công muốn nhìn hoàng đế trong mắt chứa vui vẻ nhìn về phía phùng thành phùng thành có chút không lưng trên mặt hiện ra chân thành tha thiết tiểu dung đã lâu không gặp bệ h ạ như thế vui vẻ cái này khiến lao nô cũng có chút tò mò ha ha cầm đi hoàng đế cầm trong tay điện báo ném cho phùng thành không có bất kỳ cái gì kinh lực xuất hiện cái này tờ giấy mỏng cứ như vậy bình ổn trôi d ạ t đến phùng thành trong tay phùng thành hai tay tiếp nhận tờ giấy này đối đầu đến xem nội dung phía trên sau khi xem xong vị này ngự tiền thái g i á m sắc mặt cũng thay đổi hắn trước sau phụng dưỡng qua hai vị hoàng đế ở nơi này thế gian quyền lực trung tâm chi địa đợi gần trăm năm gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm người vậy tận mắt chứng kiến qua quá nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng sóng to gió lớn mây gió cột trào nhưng mà điện báo bên trên biết sự tình vẫn làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin cái này tĩnh an hầu hắn là thế nào làm được phùng thành vô ý thức mở miệng nói hoàng đế cười nói ngươi hỏi trẫm ngươi cái này đại tông sư cũng tưởng tượng không đến sao phùng thành lắc đầu lão nô thực tế không tưởng tượng ra được một tên đạo cơ k ỳ võ giả muốn thế nào chiến thắng song thần thông võ đạo đại sư trước đây trúc phong hoa trước một bước cùng cái này võ đạo đại sư giao thủ qua bị buộc lấy lâm tràn g phá cảnh nguyên bản trâm cũng ở đây tiếp nối trẫm hùng tài không có cách nào từ trúc phong hoa trong tay đoạt lấy kia tuyệt thế phong hoa danh hiệu nhưng bây giờ ai mới là chân chính c ủ kim đạo cơ kỷ thứ nhất một mắt hiểu rõ hoàng đế cười nói tâm tình của hắn x á t thực vô cùng tốt chúc mừng bệ hạ lấy được này hùng tài phùng thành con người hướng hoàng đế chúc mừng ha ha ha trong ngự thư phòng v a n g lên lần nữa t i ê n tử tiếng cười ngày hai mươi ba tháng ba cam tỉnh tỉnh thành mặc dù bây giờ đã có ra d i o có đ i ệ n báo có điện thoại nhưng rất nhiều tin tức tại dân gian truyền lại vẫn là chịu đến khu vực hạn chế t ỷ như phát sinh ở cam tỉnh tin tức bình thường chỉ ở cam tỉnh phạm vi bên trong truyền bá trừ phi là phi thường trọng đại sự kiện nếu không cái khác hành tỉnh là không chiếm được tin tức thiên thủy thành cũng ở đây cam tỉnh cảnh nội hôm qua phát sinh mấy món đại sự tại đêm đó liền chuyển về tình thành lữ văn tinh đám người không cùng lấy lý phi cùng đi thiên t h ủ y thành mà là phục mệnh lưu lại phối hợp hạ giản tra án một gian t i ự u lâu bên trong lữ văn tinh cùng mấy tên đồng liêu đang uống rượu bên hai tất cả đều là tiếng nghị luận nghe nói phong vân tổng bảng thứ bốn yến đông thần phá cảnh trở thành võ đạo đại sư rồi lợi hại a một tên tán tu trở thành võ đạo đại sư khiến người bội phục nghe nói tính an hầu tại yến đông thần phá cảnh về sau tiếp đối phương một thường không có thủ thương ta cảm thấy yến đông thần khẳng định lưu thủ rồi ta cũng cảm thấy dù sao kia là hầu gia nghe nói chúc phong hoa vậy phá cảnh ồ nói là có một tên song thần thông võ đạo đại sư đi tập kích hắn căn này quán rượu lão bản là một tên trậu vàng rửa tay người giang hồ cho nên ngày bình thường có không ít người giang hồ đều chạy tới uống rượu nói c h u y ệ n t h i ế m d â n ra nơi này trở thành một nơi tin tức truyền lại cùng trao đổi địa phương lữ văn tinh mang theo mấy tên đồng liêu tới đây uống rượu là muốn nghe một chút trên giang h ồ nghệ phong thanh chiều hôm qua phát sinh ở thiên thủy thành bên trong sự tại tối hôm qua liền chuyển về càng tỉnh, tỉnh thành hiện tại lữ văn tinh đ á n người nghe được nghị luận đều cùng chiều hôm qua mấy món sự có quan hệ ai lữ văn tinh đột nhiên thở dài một tiếng lão lữ than thở cái gì a một tên đồng liêu hỏi cái này mấy tên cùng lữ văn tinh uống rượu với nhau đồng liêu đều là hắn từ đỉnh c h i ế n các đảo đến về sau dự định ôm chặt lý phi bắt đuổi đi theo lý phi hỗn ta là đáng tiếc hầu ra không còn có cơ hội hướng thế nhân chứng minh hắn mới thật sự là đạo cơ kỳ đệ nhất lữ văn tinh thở dài nói chiều hôm qua thiên thủy thành sự chuyển về về sau can tỉnh tỉnh thành bên này người giang hồ đều cảm thấy chúc phong hoa mới thật sự là đạo cơ kỳ thứ nhất phải mạnh hơn lý phi tại sinh tử chiến bên trong lâm tràng phá cảnh người bình thường cũng không có kết cục tốt lúc trước cấu n g u y ệ t phong ngay trước mặt lý phi phá cảnh kết quả bỏ mình dạng này án lệ cũng không phải là trường hợp cá biệt phá cảnh thời điểm chịu đến một điểm pháy nhiêu cũng dễ dàng thất bại thống chi còn đối mặt cường định cho nên trúc phong hoa có thể ở một vị song thần thông võ đạo đại sư thủ hạ b ằ n bệnh lại lâm tràng phá cảnh thành công dạng này chiến tích thực tế quá bất khả tư nghị lại thêm trúc phong hoa tại phá cảnh trước đó còn công khai thi triển ra huyền cảnh tầng thứ đạo kình lấy đạo cơ kỷ tu vi thi triển huyền cảnh tầng thứ đạo kình đây cũng là một cái chưa từng có ai sự hai chuyện này chung vào một chỗ dù là trúc phong hoa không có cùng lý phi chân chính giao thủ qua rất nhiều người cũng cảm thấy trúc phong hoa phải mạnh hơn lý phi hiện tại trúc phong hoa phá cảnh lý phi muốn chứng minh tại đạo cơ k ỳ bên trong hắn so với đối phương càng mạnh sẽ rất khó có cơ hội nữa không có việc gì hầu ra cũng không cần điểm này hư danh đúng vậy a hầu ra tương lai nhất định có thể trở thành võ đạo đại sư đại t ô n g sư thậm chí là võ thánh chỉ là đạo cơ k ỳ xếp hạng đây tính toán là cái gì đúng vậy a lữ ca phong cảnh giải thích hợp roi mắt lượng các đồng liêu hảo hảo an ủi lữ văn tình lữ văn tinh bưng chén rượu lên uống một n g ụ m g u ộ n bụng nói ai đạo lý ta đều hiểu nhưng ta chính là trong lòng không thoải mái mấy tên đồng liêu nghe vậy nhìn lẫn nhau một cái cũng n h ị n không được nợ nụ cười bại bởi chúc phong hoa cũng không còn cái gì đúng vậy à dù sao cũng là tuyệt đại phong hoa xưa nay chưa từng có nha lữ văn tinh hừ lạnh một tiếng ai nói ta đã cảm thấy hầu ra mới là từ xưa đến nay lợi hại nhất đạo cơ k ỳ ha ha ha mấy tên đồng liêu cũng n h ị n không được nợ nụ cười lữ văn tinh lại có chút buồn bực uống rượu tin tức động trời tin tức động trời đột nhiên một tên bên hông đội đao nam tử chạy vào quán rượu mã lao tam cái gì tin tức động trời giật mình kinh hãi quán rượu bên trong có nhận biết nam tử này giang hồ khách lớn tiếng hỏi b ộ i đao nam tử được xưng là mã lao t a m là cam tỉnh tỉnh thành trên giang hồ nổi danh mật thám ánh mắt của hắn có chút kích động đứng tại quán rượu cổng hít sâu m ộ t hơi la lớn chư vị tin tức mới vừa nhận được tính an hầu lý phi một thân một mình tiến vào thiên thủy chi mộ ở bên trong tao nộ ba tên tập nhân trong đó bao quát tên kia làm cho trúc phong hoa phá cảnh song thần thông võ đạo đại sư người nói cái gì hắn p h i âm rơi xuống tại lầu hai uống rượu lữ văn tinh bọn người sắc mặt đại biến lập tức v ọ t tới đầu bậc thang hướng phía dưới lớn tiếng hỏi mã lao tam nhìn lữ văn tinh đám người l ư ớ t mắt về mặt khí thế cũng cảm giác được mấy người kia đều là cao thủ lập tức ôm quyền thi lễ một cái đây là thiên thủy thành bên kia chuyển về tin tức cũng không giả ngươi nói tính an hầu một thân một mình tiến vào thiên thủy c h i mộ tao nộ tên kia võ đạo đại sư sau đó thì sao lữ văn tinh một mặt khẩn trương hỏi đạo hai tay đem thang lầu chất gỗ tay vị bóp đôm đốp r u n động mã lao tam ý thức được mấy người kia có thể là quan phủ vội vàng gạt ra một cái mặt cười tinh an hầu phản s á t tên này võ đạo đại sư bây giờ đã bình an rời đi thiên thủy c h i mộ còn mang về tên hướng kia võ đạo đại sư thi thể quán rượu bên trong hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đang hoài nghi lỗ thai của mình bao quát mới vừa rồi còn kêu gạo lý phi chính là cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ lữ văn tinh sau đó mã lao tam đem hắn nghe được tin chi t i ế t tại quán rượu bên trong nói một lần một lát sau quán rượu bên trong truyền r a lữ văn tinh thoải mái trí cực tiếng cười to lão bản cho mỗi một tòa đều lên một bình rượu ngon hôm nay ta thành toán lam lăng thành nội thành dưới bầu trời quán rượu làm yến đông thần cùng t r ú c phong hoa trước sau phá cảnh tin tức truyền về kinh đô về sau rất nhiều người liền biết dưới bầu trời khẳng định lại phải thay đổi bảng danh sách rồi ngay nọ buổi chiều một tên mặc lộng l â y trưởng bảo lão giả mang theo hai tên trẻ tuổi hỏa kế đi ra quán rượu xung quanh rất nhiều người nhìn thấy lão giả này đều có chút kinh ngạc bởi vì này tên lão giả là dưới bầu trời quán rượu bên ngoài t r ư ở n g quỹ cũng là dưới bầu trời tổ chức tình báo tại lam l a n g thành người phụ trách chủ yếu vị này trưởng quỹ hôm nay tự mình một bảng một lát sau mới bảng danh sách dán tại phía ngoài trên tấm mía đá đám người vây lại nhìn bảng danh sách mà trưởng quỹ cũng không hề rời đi đứng bình tĩnh tại bia đá bên cạnh chờ đợi lần này bảng danh sách cùng lần trước cách thức một dạng tương tự chia thành ba hàng chỉ là phía trên nhất một hàng kia hiện tại chỉ còn lại một cái tên lý phi trường quý coi như t ì n h an hầu là thứ nhất nhưng đã không người cùng hắn đặt song song vì cái gì còn muốn đem hắn đơn độc liệt ra tới biết một hàng có người nhịn không được hỏi đây cũng là mọi người tại đây đều muốn hỏi thiên thủy thành xế chiều hôm nay chuyện phát sinh đã chuyển về kinh đô chẳng qua là khi muộn chuyện phát sinh còn không có chuyển về đám người nghi ngờ điểm ngay tại ở chúc phong hoa đã phá cảnh còn dư lại lý phi là làm không thẹn phong vân tổng bảng thứ nhất không người cùng hắn đặt song song vậy theo dĩ vãng quý c ủ lý phi danh tự phải cùng tổng bảng mắt khát chín người đứng hàng cùng một đi mới đúng vì cái gì còn muốn làm đặc thù đứng ở một bên trưởng quỹ hít sâu một hơi dùng hùng hồn kinh lực phát ra âm thanh ông chủ có lệ nghe nói như thế mọi người tại đây đều lộ ra vẻ nghiêm nghị bởi vì trước mắt tên này trưởng quỹ trong miệng ông chủ chính là dưới bầu trời cái này thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo phía sau màn người cầm lái phong vân tổng bảng liền ra từ tay đối phương chân chính trên ý nghĩa làm được liên lụy giang hồ phong vân để thế nhân chú ý hiện tại vị này thần bí ông chủ có lợi muốn nói rồi từ nay về sau lý phi chi danh vĩnh viễn liệt tại phong vân tổng bảng trên cùng t r ư ờ n g quỹ nói như thế hoa toàn trường xôn xao vĩnh liệt phong vân tổng bảng trên cùng cái này chẳng phải là nói dù là về sau lý phi phá cảnh bên dưới bảng tên của hắn vậy y nguyên sẽ ở bảng danh sách lên mà lại vô luận về sau xuất hiện bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đạo cơ kỳ v õ giả lý phi danh tự đều sẽ đặt ở những người này danh tự phía trên dưới bầu trời đây là muốn để lý phi ép ngang liệt đại thiên tiêu không đợi đám người phát ra chất vấn dưới bầu trời quán diệu trưởng quỹ liền lớn tiếng đem thiên thủy chi mộ bên trong lý phi chiến tích nói ra l ạ loi một mình đối mặt một tên đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong võ giả một tên phụ thể kỳ đại pháp sư còn có một tên song thần thông võ đạo đại sư cuối cùng giết hai cái bắt sống một cái sau khi nói xong không đợi đám người tiêu hóa cái này nổ tung tin tức vị này trưởng quỹ nói ra câu nói sau cùng ông chủ có lời tính an hậu lý phi quả thật cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ có thể đem tên của hắn liệt tại phong vân tổng bảng phía trên là phần này bảng danh sách vinh diệu chương bốn trăm linh bốn đi đường khó chương 404, đi đường khó một mạch xa tỉnh là có tên võ đạo tỉnh lớn đạo cơ kỳ này cấp độ võ giả có ba người lên hậu tuyển danh sách có hai người đứng hàng tổng bảng trước mười trừ cái đó ra bạch sa tỉnh còn có một tòa đại học lấy tỉnh mệnh danh gọi đại học bạch sa tam sơn bốn phái thất đại gia bên trong tam sơn một trong bạch đa sơn bốn phái một trong câu trầm kiếm phái thất đại gia một trong thần quyền ngu gia đều ở đây bạch sa tỉnh cảnh nội luận võ đạo k h ô n khí bạch sa tỉnh tuyệt đối có thể xếp vào đại làm triều hai mươi ba cái hành t ỉ n h bên trong ba vị trí đầu trừ một tòa đại học hai chỗ đứng đầu giang hồ đại tông cùng một cái đứng đầu võ đạo thế gia bạch sa tỉnh còn có một cái nổi danh võ đạo thế gia chứng ra trương gia lão tổ trương b ệ phong tại trăm năm trước cũng đã là võ đạo đại sư rồi một trăm năm thời gian vị này võ đạo đại sư đem trương gia chế tạo thành rồi nơi đó nổi danh võ đạo thế gia mặc dù không cách nào cùng thất đại gia so sánh nhưng là viễn siêu rất nhiều giang hồ m u ộ n phái kỳ thật rất nhiều võ đạo thế gia đều là từ một vị võ đạo đại sư bắt đầu bởi vì cho dù là đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong võ giả tối đa cũng liền sống tháng một năm hai không tuổi mà lại tuổi tác cao thân thể cơ năng hạ xuống chiến lược sẽ càng ngày càng yếu căn bản không đủ để chống lên một cái gia tộc lâu dài truyền thừa chỉ có thành rồi võ đạo đại sư thân thể cơ năng một mực khóa chặt tại đ ỉ n h phong chiến lược vĩnh viễn không suy yếu lại có thể tăng thọ sáu mươi năm nhiều nhất có thể sống một trăm tám mươi tuổi ít nhất cũng có thể sống hơn một trăm sáu mươi tuổi một cái gia tộc có thể thu được một tên võ đạo đại sư lâu đến trăm năm che chở dù là một hai đời người không thành tài cũng có cơ hội đông sơn tái k h ở i t r ư ơ n gia g tại trương vệ phong c h e chở cho dần dần lớn mạnh bây giờ vị lao tổ này đã một trăm bảy mươi hai tuổi tất cả mọi người biết do hắn đại nạn sắp tới dưới loại tình huống này trước gia có thể hay không xuất hiện cái thứ hai võ đạo đại sư đem trực tiếp quyết định toàn cả gia tộc vận mệnh những năm gần đây trương gia vậy vẫn luôn đang vì đó cố gắng chỉ là trong gia tộc hơn mười vị đạo cơ kỳ võ giả đến nay cũng không có một người chạm đến này tầm mình cảnh làm từ trên xuống dưới nhà họ trương đều ở đây vì gia tộc có thể tái xuất một vị võ đạo đại sư mà điên cùng lúc bọn hắn đột nhiên bị báo cho một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt trương gia có mới võ đạo đại sư rồi tin tức xấu cái này võ đạo đại sư là phản tặc lại vừa bị t ì n h an hầu đánh chết ngày hai mươi bảy tháng ba thiên thủy chi mộ sự kiện ngày thứ năm đồng thời cũng là hoàng đế yêu cầu giám sát các các chủ lâu hồng đảo điều tra dọn u minh thân phận chân thật kỳ hạn chót bạch sát tỉnh thần quang phủ hai trăm tên ngự doanh quân đem trương phủ bao bọc vây quanh ngày ba mươi tháng ba một chi đội xe lái vào thiên thủy thành thiên thủy thành tổng trưởng xe riêng tại phía trước nhất dẫn đường đội xe này trực tiếp đang chạy đến tổng trưởng phủ đệ tại ngoài phủ đệ vây mấy trăm tên ngự doanh quân c h ấ n thủ ở này cho dù là thiên thủy thành tổng trưởng tự mình dẫn đường dẫn người tiến vào nhà mình phủ đệ cũng muốn trải qua tầng tầm kiểm nghiệm sau đó một đoàn người mới được cho đi bạch phó các chủ mời vào bên trong thiên thủy thành tổng trưởng m ờ i phần khiêm tốn vì người sau l ư n g dẫn đường hắn là cấp mười hai mệnh quan triều đình mà người tới là cấp mười bảy các quan là đ ỉ n h chiến các phó các chủ cho nên vị này thiên thủy thành tổng trưởng nghĩ không k i ê m tốn đều không được bên ngoài những cái kia ngự doanh quân những ngày này vẫn luôn canh giữ ở phủ đệ của ngươi bên ngoài bạch ngạn hỏi đúng vậy bởi vì lo lắng tân thiên hội giết người diệt cầu cho nên tỉnh an hầu yêu cầu trọng binh c h ấ n giữ thiên thủy thành tổng trưởng hồi đáp và hắn nhất định là điều động không được những ngày ngự doanh quân hết thể đều là vị k i u tỉnh an hầu yêu cầu những ngày này có bất kỳ tình huống d thường sao bạch n ạ n tiếp tục hỏi không có bất kỳ cái gì dị thường thiên thủy chi mộ tình h u ố n đâu đã triệt để sụp đổ còn dẫn phát một trận địa chấn còn tốt thành nội thương vong không lớn bởi vì dưới đất chúng ta tạm thời bất lực khai quật không rõ ràng tình huống cụ thể bên trong hai người một đường trò chuyện với nhau đi đến một gian sân nhỏ người mặc một bộ bạch b à o lý phi đứng ở trong viện kim lũ ngọc lân giáp tại cùng u minh một trận chiến thời điểm tổn hại nghiêm trọng nhất định phải tu bổ về sau tài nàng xuyên cho nên hiện tại lý phi mặc chính là phổ thông y phục hầu ra vị này chính là đ ỉ n h chiến các phó các chủ bạch ngạn thiên thủy thành tổng trưởng vì lý phi giới thiệu nói bạch ngạn nhìn qua hơn ba mươi tuổi giữ lại chòm dâu dê mặc đình chiến các đặc chế màu đen võ phục thêu lên tôi vàng bên hông xứng đao khí độ bất p h ẳ m lý phi dẫn đầu ô n quyền hành lễ gặp qua bạch phó các chủ một đường cực khổ rồi đình chiến các hết thệ có ba vị đại t ô n g sư bạch nạn chính là một cái trong số đó mang theo dạ chiếu bình an từ thiên thủy chi mộ bên trong sau khi ra ngoài lý phi liền ngay lập tức yêu cầu c h ấ n thủ thiên thủy chi mộ hai trăm ngự doanh quân cùng từ khói sóng phụ chạy tới một trăm ngự doanh quân vào thành hiệp trợ hắn một đợt tạm giam phạm nhân không chỉ có như thế hắn còn trực tiếp gửi công văn thượng tấu ngự tiền thỉnh cầu đình chiến các phái cường giả đến thiên thủy thành đem phạm nhân áp tải lam đối với hắn thỉnh cầu hoàng đế không chỉ có đồng ý thậm chí trực tiếp phái tới một vị đại tôn g sư đại tôn g sư đã là đám mây phía trên nhân vật hoặc là thân ở chức vị quan trọng vô pháp tùy tiện đi lại hoặc là chính là đang bế quan tu hành truy cầu võ đạo cực điểm những người này thời gian tinh lực đều phi thường bị giá đừng nói người bình thường rất nhiều đạo cơ k ỳ võ giả cả một đời khả năng đều không gặp được một vị đại tôn g sư ở loại tình huống này phái một vị đại tôn g sư không xa ngàn dặm từ lam lăng thành đi tới c a m tỉnh liền bị áp giải một tên phạm nhân thật sự là rất khó lấy tưởng tượng sự lý phi có đôi khi sẽ ở trong lòng tiến hành một chút thú vị so sánh t h như đem tiếp chức lực lượng vũ trang cùng thế giới này cường giả tiến hành tương tự võ đạo đại sư đại khái đồng đẳng với tiếp chức trọng trang hợp thành doanh chín cái trọng trang hợp thành doanh tạo thành một cái trọng trang hợp thành lữ đây chính là đại tông sư rồi chú một đến như ở vào đỉnh cao nhất võ thánh cùng chân quân có thể coi là là thế giới này vũ khí hạt nhân cho nên bạch nạn tự mình đến áp giải dạ giả chiếu đặt ở lý phi xuyên qua trước thế giới giống như là chuyên môn phái ra một con trọng trang hợp thành lữ đi áp giải một tên phạm nhân một dạng không thể tưởng tượng nổi bởi vậy có thể thấy được hoàng đế đối với chuyện này coi trọng hoặc là nói là đối lý phi coi trọng gặp qua tính n g ă n hầu bạch ngạn đáp lấy lại trên đường đi nghiêm túc thận trọng hắn nhìn thấy lý phi về sau trên mặt cũng có mấy phần ý cười hai người hàn huyên vài câu về sau bạch ngạn nói thánh thượng mệnh ta mau chóng áp giải phạm nhân trở về kinh không biết phạm nhân tại chỗ nào lý phi khẽ giật mình bạch phó các chủ hôm nay liền muốn mang theo phạm nhân trở về bạch ngạn g ậ t đầu ta muốn mau sớm hoàn thành thánh mệnh h á n dạng này đại tông sư thời gian quý giá lý phi cũng có thể lý giải thế là trực tiếp mang theo đối phương đi dạ chiếu bị giam giữ địa phương hai người đi đến một tòa việt tử bạch n ạ n nao nao bởi vì hắn ở tòa này trong sân cảm giác được hai tên võ đạo đại sư một tù nhân để hai tên võ đạo đại sư trông coi bên ngoài còn có hơn ba trăm tên ngự doanh quân bảo vệ cái đội hình này thực tế quá hào hoa trong nội viện hai vị này là bạch n ạ n quay đầu hỏi thăm lý phi lý phi một là hồng trần các đại sư còn có một cái là trúc p h o n g hoa ồ nghe tới trúc p h o n g hoa danh tự bạch n ạ n ánh mắt khẽ nhúc đích tân tiên hội người trước đây tập kích qua hắn còn kém chút giết chết hai tên t i ê n nhất lâu đệ tử cho nên t i ê n nhất lâu nguyện ý phối hợp triều đình điều tra tân thiên hội lý phi giải thích nói thì ra là thế b ạ c h ngạn gật, gật đầu cùng lý phi một đợt đi tới một gian phòng lúc trước đẩy cửa vào dạ chiếu đang ngồi ở bên trong lần người nhìn thấy hai người về sau chậm rãi đứng người lên thần sắc có chút thất v ọ n g có hai tên võ đạo đại sư canh giữ ở hai bên trái phải trong phòng cho nên căn bản không cần đối dạ chiếu bên trên cái gì biện pháp chính là hắn b ạ n h ngạn nhìn lướt qua dạ chiếu đúng trên người hắn có thể ước loại thuật pháp cần giải khai s o tài năng cung cấp hữu dụng tin tức lý phi nói đây chính là muốn đem dạ chiếu đưa đi làm lăng thành nguyên nhân ở nơi đó có chính pháp các một đám chân nhân còn có vân thứ vị này chân quân khẳng định có biện pháp giải khai dạ giả chiếu trên người thể ước thuật pháp bạch ngạn tốt vậy liền giao cho ta mang đi đi Dạ chiếu người đi theo vị này bạch đại nhân đi làm lăng thành lý phi nói với dạ chiếu Dạ chiếu há to miệng một mặt khẩn trương nhìn về phía lý phi niềm i ê u ngạo của hắn đã toàn bộ đều bị đánh nát hiện tại một lòng chỉ muốn mạng sống lý phi nhìn xem hắn con mắt trầm giọng nói yên tâm chỉ cần ngươi toàn lực phối hợp đem nên giao phó đều giao phó ta bảo đảm ngươi mạng sống một bên bạch nạn nghe vậy nhìn lý phi liếp mắt không nói gì lấy bây giờ lý phi địa vị danh vọng còn có thanh quyến quả thật có tư cách làm ra cam kết như vậy nghe nói như thế gia chiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi đến bạch nạn bên cạnh bạch phó các chủ người này là ta cựu tử nhất sinh mới từ thiên thủy chi mộ bên trong mang ra ngoài hy vọng hắn có thể phát huy hắn nên có giá trị lý phi nhìn xem bạch nạn nghiêm túc nói bạch nạn biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên tính an h ầ u yên tâm khắc ta không dám hứa chắc nhưng người ta khẳng định lành lặn mang về lam l a n thành Làm phiền bạch nạn b c h dẫn người sau khi rời đi bên trái một gian nhà cửa bị lề ra một thân trường bảo màu đen trúc phong hoa đi ra hắn nói với lý phi tất nhiên người đã bị mang đi ta cũng muốn trở về thiên nhất lâu rồi lý phi hướng vị này đem mình từ thiên thủy chi mộ bên trong cứu r a tân tấn võ đạo đại sư ô quyền mấy ngày nay đa tại trúc h u n h canh giữ ở nơi đây không cần phải k h á c h khí tân tiên h hội sự nếu có đến tiếp sau còn mời chuyển tin đến thiên nhất lâu trúc phong hoa nói hắn không cùng người luận bó lúc nhìn qua mười phần chất phát nói chuyện cũng là đâu ra đấy nhất định lý phi gật đầu đáp ứng thế là trúc phong hoa cất bước hướng cửa sân nơi đi đến tại sắp đi ra đại biến lúc hắn đột nhiên quay người nhìn về phía lý phi bình tĩnh ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thần t h á i lý phi chờ ngươi phá cảnh về sau ta nghĩ cùng ngươi tỉ thí một trận lý phi nghe vậy cười gật đầu t ố t t r ú c phong hoa trên mặt vậy hiện ra m ỉ m cười sau đó quay người rời đi nhìn đ ố i phương bóng lưng rời đi lý phi nụ cười trên mặt dần dần thu liễm hán trở về gian phòng của mình sau đó đem tâm thần thăm dò vào đan đ i ệ n bốn loại cấy ghép thể y nguyên ở vào đan vào lẫn nhau trạng thái thiên thủy hồn cốt hóa thành hàn lưu có một bộ phận dung nhập vào bốn loại cấy ghép thể bên trong còn dư lại tuyệt đại bộ phận thì hình thành một đoàn dòng xoáy Chương 404, đi khó. Hai, quá khứ thời gian mấy ngày lý phi cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây suy tư muốn làm sao giải quyết bản thân đạo cơ vấn đề h ã n cùng thanh đỉnh chân nhân cộng đồng nghiên cứu thảo luận một lần nữa thiết kế mười mấy loại ảo cảnh nhưng hiệu quả đều không rõ ràng nhiều nhất chỉ có thể làm được ngăn cản còn dư lại hàn lưu tiếp tục dung nhập đạo cơ mà không biện pháp đem đã dung nhập đạo cơ bên trong kia bộ phận hàn lưu triệt để trừ bỏ hiện tại c ố này hàn lưu một bên đang thu nạp lý phi kinh lực khí huyết cùng tâm thần lực lượng một bên tại đối lý phi đạo cơ tạo thành tổn thương cũng may bộ phận này tổn thương so hơi thở máu khôi phục huyết hồn một ít để bạn huyết trâu huyết hồn lượng từ đầu tới cuối duy trì tại năm mươi trái phải nhưng vấn đề này nếu như không giải quyết lý phi thể nội v ạ n huyết châu liền vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì năm mươi t ả h ư u huyết hồ t lượng mà lại hắn còn không có cách nào vận dụng kinh lực cùng siêu phàm năng lực chiến l ự c trên phạm vi lớn hạ xuống nghiêm trọng nhất là vấn đề này không giải quyết lý phi liền không có cách nào phá cảnh bởi vì thanh cốt chịu ảnh hưởng hiện tại lý phi đều không cách nào đối thanh cốt cấy ghép thể phân nhanh tiến hành v u nhất chỗ tốt duy nhất chính là chỗ này cổ hàn lưu mỗi phút mỗi giây đều ở đây cho bạn huyết châu cung cấp năng lượng giá trị mà lại năng lượng phẩm chất còn không thấp dựa theo tốc độ bây giờ lý phi chỉ cần đợi thêm hơn mười ngày liền có thể đem bạn huyết châu lên tới cấp ba mươi rồi đem tâm thần đầu nhập đan đ i ề n bên trong kỹ càng nhận biết cơ tình huống sau đó lý phi lại đem hư n i ệ m rót vào như mậu lệnh bên trong mô phỏng ra đối ứng ảo cảnh sau đó hắn tại ảo cảnh cùng thanh đỉnh chân nhân bắt đầu thảo luận lần l ư ợ t nếm thử đây chính là mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều tại làm sự ta cuối cùng không phải võ giả đối võ đạo nền móng không đủ hiểu rõ ngươi vẫn là cần tìm một vị lợi hại võ giả giúp ngươi tham khảo hôm nay thảo luận sau khi kết thúc thanh đỉnh chân nhân nói với lý phi ta rõ ràng tiếp x u ố n g ta sẽ đi tư vấn một vị đại tông sư lý phi đối thanh đ ỉ n h chân nhân nói hắn sở dĩ không cùng lấy bạch nạn một đợt trở về lam l a n g thành là bởi vì hắn trước phải về võ đại đi tìm sư tài minh đạo cơ của mình xảy ra vấn đề loại bí mật này chỉ có thể nói cho đáng giá tín nhiệm nhất người nếu không vô cùng có khả năng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng lý phi có thể hoàn toàn tín nhiệm người không nhiều trong những người này có năng lực giúp hắn giải quyết hiện tại vấn đề có lại chỉ có sư tài minh hắn không thể dòng chống thua chiên nói chuyện này không thể để cho ngoại giới người biết đạo cơ của hắn xảy ra vấn đề cho nên hắn trở về võ đại nhất định phải có một cái lý do vì phá cảnh đối ngoại thuyết pháp là ở thiên thủy c h i mộ trung hòa võ đạo đại sư một trận chiến lý phi có linh n g ộ tìm được phá cảnh thời cơ cần trước về một chuyến võ đại thỉnh giáo sư tài minh hiệu trưởng mặc dù lý phi còn không có đặt vào loại thứ năm cấy ghép thể đàm phá cảnh có chút quá sớm nhưng người nào để hắn bây giờ là cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ đâu hắn nói mình tìm được phá cảnh thời cơ dù là hắn ngay cả cấy ghép thể đều không nạp toàn người khác cũng không dám không tin lý ử nửa tử a canh ra nam rời rất trung trưởng đường giờ, người thường đi Thiên thủy thành lúc, một cô ô tô đường dài lái Thiên đi mỗi giống niên đi vào Thiên đều đo Đệ. Thủy Thành một tô Thủy Thành. một tên thẳng, một thức Thủy Thành Tổng Hơn bình Phụ dáng dùng vào vào lúc, l cô bước có ô phi khi lấy được tin tức về sau tự mình đến đây nên đón tần t i ê n bối vất vả ngươi người tới chính là tần trấn lý phi không có ở trong điện thoại trực tiếp nói thẳng bản thân tình huống chỉ nói là mình bây giờ tình trạng cơ thể không tốt lắm cần về võ đại một chuyến sư tài minh tại biết rõ về sau ngay lập tức đem tần trần phái tới rồi lý phi bây giờ mặc dù là cao quý t i n h a n hậu lại là lam tuần đặc s ứ nhưng triều đình những cái kia võ đạo đại sư chức vị thấp nhất đều là các quan chức cấp ở trên hắn địa vị và hắn tương đương trừ phi có việc trung cần nếu không lý phi không có cách nào chỉ huy bất kỳ một cái nào võ đạo đại sư cho hắn dùng làm bảo tiêu cũng chỉ có võ đại tài năng tại hắn cần thời điểm trực tiếp phái một vị võ đạo đại sư tới cho hắn hộ giá hộ tống tần chấn quan sát tỉ mỉ lý phi một phen không có sao chứ lý phi trên mặt hiện ra tiểu dung không có gì đáng ngại chỉ là có chút vấn đề cần phải đi thỉnh giáo hiệu trường tốt lúc nào xuất phát ngồi tối nay xe lửa đi trước một chuyến cam tỉnh tỉnh thành sau đó lại về đại đồng phủ được tần chấn dị thường dứt khoát cái gì cũng không có hỏi nhiều đêm đó lý phi tần chấn hạng đông lượng vương vượng thanh còn có thân đồ nguyện đám người một đợt cưỡi xe lửa đi hướng cam tỉnh tỉnh thành sau năm ngày xe lửa tới đạ gẳng bỏ bất thành lý phi sau khi xuống xe liền trực tiếp đi gặp hạ giản h á n tử thiên thủy chi mộ sau khi ra ngoài ngay lập tức liền để cam tỉnh tỉnh thành phái người tướng tới trúc tam cùng u minh thi thể giao cho hạ giản bây giờ hạ g i ả n thu hoạch được hai người thi thể đã có một đoạn thời gian lý phi cảm thấy vị này thần thám nhất định sẽ có một ít thu hoạch u minh thân phận đã xác định tên thật trương tu kiệt là bạch sa tỉnh thần quang phủ trương ra một tên phòng bên con cháu thiên phú rất cao tại mười lăm năm trước cũng đã là đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong tu vi sau đó bởi vì một trận ngoại ý muốn bị người hại chết đương nhiên đây chỉ là bên ngoài tình huống trên thực tế là tân thiên hội trong bóng tối cự u h ắ n hạ g i ả n đi thẳng vào vấn đề trước tiên nói ra trọng yếu nhất tình báo là thế nào kiểm chứng ra tới lý phi tò mò hỏi mặc dù u minh cũng chính là trương tu kiệt hai lần công khai xuất thủ t r i ể n lộ võ công đều cùng chương gia g i a truyền võ công không hề quan hệ nhưng hắn đạo cơ là không sửa đổi được còn có một chút nhỏ xíu xuất thủ quen thuộc vậy không đổi được đây là một võ giả ban đầu thời điểm đặt nền móng liền định ra đến đồ vật căn cứ người miêu tả giao thủ với hắn quá trình còn có hắn t r i ể n lộ ra thần thông đẩy ngược hắn khả năng luyện qua võ công cùng đạo cơ của hắn là cái gì cuối cùng căn cứ những tin tức này đi từng chút từng chút bài tra cuối cùng liền đã xác định ư u minh thân phận hạ giản nói đến hời hợt nhưng lý phi có thể tưởng tượng cái này sau l ư n g hùng vĩ biết bao nhiêu lượng công việc cùng bao nhiêu kín đáo phân tích trưng ơ tu kiệt hẳn là tịnh không để ý bị người phát hiện hắn là người trưng ơ gia bởi vì đương thời hại hắn chính là người trưng ơ gia hắn thậm chí khả năng liền đang trở lấy chúng ta t r a ra thân phận chân thật của hắn tốt kéo trương gia xuống nước hạ giản nói với lý phi lý phi vậy hắn vì cái gì còn muốn cố ý c h á y lấp lần thứ nhất xuất thủ thời điểm hắn liền có thể trực tiếp bại lộ chính mình hạ giản bởi vì tân tiên hội không muốn để cho hắn bại lộ hoặc là nói không muốn để cho hắn rất nhanh liền bại lộ lý phi nói như vậy t r a ra trương gia cũng không dùng hạ giản nhìn xem hắn vẻ mặt ông lão nghiêm túc chỉ cần là manh mối liền nhất định đều là hữu dụng thông qua chương g i a đường dây này ta có thể tra được càng nhiều tân tiên hội đã từng động tác cùng dấu vết lưu lại lý phi gật đầu t h u ố t kia trúc tăng đâu trúc tăng có chút n g ặ c thù dung mạo của người này bị triệt để sửa đổi qua thậm chí bao gồm thân thể không xương chúng ta không có cách nào hoàn nguyên hắn lúc đầu tướng mạo cũng không cách nào xác định hắn cụ thể tội tác hắn dùng thuật pháp loại t ấ y ghép thể rất phổ thông nơi phát ra rất rộng khắp cũng rất khó khăn điều tra ta nghe nói hắn có một cái phi độn pháp khí loại pháp khí này phi thường hiếm thấy ta cần thông qua kiện pháp khí này đến tiến hành điều tra hạ giản sau khi nói xong liền nhìn chằm chằm lý phi lý phi nợ nụ cười t r ú c tam lưu lại món kia phi đ ộ n pháp khí kỳ thật có thể tính làm là trọng yếu bất chứng là có thể x u n g công vô luận là đình chiến các hay là g i á m sát c á c quá khứ tại t r a án thời điểm thường xuyên dùng lý do như vậy tham rơi một chút tốt đồ vật nhưng phi t u y ề n là lý phi chiến lợi phẩm không ai dám tham rơi tính an hầu đồ vật cho nên hiện tại cái này đổ vật ngay tại lý phi trong tay không người đến muốn qua cũng chỉ có hạ giản mới dám trực tiếp để lý phi đem pháp khí giao ra tại vị này lao nhân trong mắt cho tới bây giờ đều là cha án đệ nhất thật có lỗi Kiện pháp khí không khí thời giao ngươi tiếp ngươi này còn dụng, án, đến bận, mượn án. pháp pháp hữu thể cho chờ hết thể cho ta trước mắt tạm tra ta tra sau có đem lý phi nói với hạ g i ả n hắn hiện tại chiến lược đại giảm trên người có một cái phi độn pháp khí sẽ an toàn rất nhiều hạ giản nhữ mày ngươi kế tiếp còn muốn đi bận bịu cái gì thiên thủy chi mộ không phải đều đã hủy diệt rồi sao muốn đi xử lý một chút trên tu hành sự rất trọng yếu lý phi không có quá nhiều giải thích ra chiếu đã bị mang đến lam lăng thành chỉ cần hắn bên kia nói ra ta tin tưởng thiên đàn đâm giết một án liền có thể kết án hắn hiện tại cơ bản có thể xác định tân thiên hội chính là thiên đàn đâm giết một án chủ sử sau màn chỉ là còn thiếu hữu hiệu, hiệu chứng cứ chỉ cần dạ chiếu nói ra thiên đàn đâm giết đán coi như kết liễu nghe tới dạ chiếu cái tên này hạ giản sắc mặt hơi chậm dù sao dạ chiếu là bị lý phi bắt sống nếu như cuối cùng thật sự căn cứ dạ chiếu khẩu cung kết án kia lý phi chính là số một công thần hạ đại nhân ta hy vọng ngươi có thể trước một bước trở về lam l a n g thành làm chuẩn bị chờ dạ chiếu đến rồi lam l a n g thành về sau hắn thẩm vấn công tác ta hy vọng tùy ngươi để hoàn thành lý phi nói ra bản thân ý đ ổ đến đem giả chiếu giao cho người khát thẩm hắn không yên lòng được hạ g i ả n vậy minh bạch giả chiếu tầm quan trọng nhưng có thể hay không thẩm v ớ i người này lao phu không dám hứa chắc lý phi cười nói yên tâm ta sẽ thượng tấu bệ hạ thỉnh cầu tùy ngươi toàn quyền chủ thẩm hạ giảng vốn muốn nói bệ hạ chẳng lẽ nhất định sẽ nghe ngươi nhưng hắn lập tức nhớ lại bản thân đám kia đồ đệ gần nhất một mực tại nhắc tới cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ lập tức cảm thấy lý phi hẳn không có con lác v ậ hạ đại khái sẽ cho vị này tính an hầu một bộ mặt được vậy liền xin nhờ hạ đại nhân gặp qua hạ g i ả n về sau lý phi lại gặp lữ văn tình cho hắn bàn giao một chút sự cuối cùng mới tìm được tần c h ấ n tần t i ê n bối chúng ta có thể lên đường được tần c h ấ n trả lời mãi mãi cũng vô cùng đơn giản thế là lý phi từ phía sau lưng trong hộp gỗ lấy ra một chiếc to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân t u y ề n đen sau đó hai tay b ấ m quyết đem hư n i ệ m liên tục không ngừng rót vào trong đó trước mắt hắn vẫn không có thể đem cái này phi đội pháp khí triệt để tế luyện cái gọi là tế luyện chính là mình hư n i ệ m có thể cùng pháp khí hình thành cộng m i n h đây là phụ thể kỳ đặc điểm lớn nhất có thể trên diện rộng độ tăng cường một cái pháp khí vi năng trước mắt lý phi chỉ là tại thanh đỉnh chân nhân chỉ điểm xuống phá trừ thuyền đen nội bộ lưu lại sở hữu tay chân đồng thời có thể sơ bộ điều khiển kiện pháp khí này rồi bất quá điều này cũng vậy là đủ rồi rất nhanh to như gương mặt tiểu nhân thuyền đen biến thành một chiếc có thể chứa đ ự n g chí ít năm người thuyền sau đó lý phi tần trấn hạng đông lượng cùng vương phượng thanh bốn người đều đứng lên thuyền đen coi như lý phi dự định thi triển thuật pháp điều khiển thuyền đen lên không lúc một thanh em đột nhiên chuyển đến tính ăn hầu lý phi quay đầu nhìn lại một bộ áo đỏ đập vào mí mắt thân đồ nguyện đến rồi thân đồ cô nương có việc lý phi hỏi thân đ ồ nguyệt nhìn xem lý phi trên mặt hiện ra một vệ ý c ư ờ i đạo cơ cảnh bên trong không dám cùng quân tranh nhưng ta đã tìm được phá cảnh thời cơ hy vọng lần sau cùng quân gặp lại ta có thể cùng quân một hồi lý phi khẽ giật mình trên mặt vậy hiện ra ý c ư ờ i chúc mừng thân đ ồ cô nương đạo cơ kỳ đỉnh phong võ giả đều có cơ hội phá cảnh trở thành võ đạo đại sư nhưng là chỉ là có cơ hội mà thôi ai cũng không dám cam đoan bản thân một trăm có thể phá cảnh thân đ ồ nguyệt có thể tìm tới phá cảnh thời cơ xem như đã nửa chân đạp đến vào võ đạo đại sư cảnh giới vô luận là trúc phong hoa hay là thân đồ nguyệt đều cảm thấy lý phi phá cảnh trở thành võ đạo đại sư là chuyện đương nhiên khả năng hiện tại người khắp thiên hạ cũng đều là nghĩ như vậy nhưng chỉ có chính lý phi biết rõ tiếp xuống đường sợ rằng sẽ phi thường có đi t ố t hy vọng lần sau gặp mặt người ta có cơ hội tỉ thí một trận lý phi đối thân đồ nguyệt ông quyền h a y một cái người giang hồ lễ tiết thân đồ nguyệt hoàn lễ sau đó tại nàng nhìn chăm chú trước mắt thuyền đen nổi lên qua mang cấp tốc lễ khùng càng bay càng cao cuối cùng biến mất ở chân trời